Tiểu tịch, hôm nay là chuyện như thế nào kiểu Vũ Hàn nhìn đến là nhan tịch đánh lại đây liền lập tức hỏi, buổi sáng tiếp nhận Lam Lam điện thoại lúc sau, hắn vẫn luôn lo lắng đến bây giờ, nghe được nhan tịch thanh âm cuối cùng là yên tâm. Tiêu thúc, hiện tại không có việc gì, giúp ta tra một người tư liệu, bao gồm nàng người nhà nếu trương mụ đối chính mình xuống tay, vốn dĩ chính mình cũng không tưởng ương cập vô tội, nhưng hiện tại nhan tịch không như vậy suy nghĩ, trước kia ý nghĩ của chính mình vẫn là quá đơn thuần, tuy rằng hiện tại là hòa bình niên đại. Nhưng như cũng là cá lớn nuốt cá bé, chỉ là hiện ra phương thức không giống nhau. Ta lập tức đem ta biết đến cho ngươi, ngươi mau chóng giúp ta điều tra ra Nhan Tịch nói xong liền lập tức đem chính mình biết đến tư liệu thả qua đi, Tiểu Vũ Hàn vốn dĩ liền có hắc đạo bối cảnh, hơn nữa hiện tại có việc làm ngành dịch vụ, tự nhiên có nhất định nơi phát ra. Hảo Kiều Vũ Hàn trực tiếp trả lời. Cảm ơn Nhan Tịch nói, ngày mai cho ngươi kết quả, Tiểu Vũ Hàn xem qua Nhan Tịch phát lại đây tư liệu sau nói. Hai người lại liêu quá chút mặt khác sự tình lúc sau, liền treo điện thoại, phải điện thoại trước, nhan tịch nói cho Tiểu Vũ Hàn gần nhất một đoạn thời gian không có đặc biệt sự tình không cần cùng chính mình liên hệ, sợ làm cho nhan chính lâm hoài nghi. Cùng Tiểu Vũ Hàn thông qua điện thoại lúc sau, nhan tịch có cho Lam Lam điện thoại, nếu nhan chính lâm như vậy tưởng được đến vĩnh đất, như vậy liền lấy ra thích hợp giá cả, rốt cuộc tổng không thể bạc đái chính mình, Chu tinh thì tại một bên tỏ vẻ đồng ý. Tiểu thư. Yên tâm ta nhất định hội đàm thành một cái hảo giá cả Chu Tĩnh ở một bên nói. Chính mình cùng Chu Tĩnh nói qua lúc sau, chính mình cùng Lam Lam liên hệ rất nhiều chuyện cũng liền không có dấu trụ Chu Tĩnh. Chu Tĩnh ngay từ đầu ở nhan tịch trước mặt vẫn là thâm chịu đà kích, hiện tại đã trở thành thói quen, thiên tài không phải mỗi người đều có thể siêu việt. Hảo, cố lên nhan tịch nói, Chu Tĩnh vô luận ở khi nào biểu hiện đều thực đơn thuần, chỉ có tiếp xúc quá nhân tài biết nàng là điển hình sói đội lốt kiểu. Tiểu tịch. đất mua có phải hay không làm ta khai trương tài chính chu tĩnh hỏi đối với buổi sáng phát sinh sự tình chu tĩnh cũng không hiểu biết nàng cũng đã làm tốt chính mình muốn đại làm một hồi chuẩn bị hảo vô luận ngươi nói thành nhiều ít ta đều lại cho ngươi thêm gấp đôi như thế nào nhan tịch nói đối với khai trương tài chính nhan tịch sớm có chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới phát sinh hôm nay chuyện như vậy tuy rằng vịnh mà rất quan trọng nhưng là trước mắt sáng thế kỷ còn không có đề cập buôn bán bên ngoài này khối cho nên cũng không thể xem như tổn thất quá lớn một lời đã định chu tĩnh không nghĩ tới nhan tịch như vậy sảng khoái sợ nhan tịch đổi ý lập tức nói hảo lam lam làm công chính tiền tìm công chứng viên muốn nhan tịch nói lam tỉ chu tĩnh lập tức chuyển công lam lam nói từ lần đó lúc sau ngầm không ai thời điểm chu tĩnh đều sẽ kêu lam lam vì lam tỷ cũng coi như là quan hệ có tiến thêm một bước thay đổi hảo lam lam nói ngày hôm qua cả đêm không ngủ hôm nay lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhan tịch ở xử lý xong những việc này thời điểm đã kiệt sức Tùy tiện ngã vào trên giường liền ngủ lên, luôn luôn có chút thói ở sạch nhan tịch cư nhiên không có tắm rửa, cũng không có thay quần áo nằm liền trực tiếp ngủ rồi. Nhan tịch tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối 6 giờ nhiều, mới vừa tỉnh lại hỏi một trận hán vị, nhan tịch nhịn không được nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, khó nghe đã chết, thật không biết chính mình là như thế nào ngủ, liền chạy nhanh đi rửa mặt. Rửa mặt qua đi, nhan tịch đi vào dưới lầu, vương lôi đã đem bữa tối chuẩn bị tốt. Ngẫm lại hôm nay một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì liền trực tiếp đến bàn ăn biên ngồi xuống Nha đầu, có phải hay không xảy ra chuyện gì sau khi ăn xong trịnh nhiên cùng nhan tịch biên chơi cờ biên hỏi Không có việc gì sư phụ, đã qua đi Hiện tại không có việc gì nhan tịch không nghĩ lừa gạt trịnh nhiên nói cái gì đều không có phát sinh quá Nhưng cũng không nghĩ đem những việc này nói cho trịnh nhiên Không có việc gì liên hảo, có chuyện cùng ta nói trịnh nhiên nhìn đến nhan tịch không nghĩ làm cũng không có hỏi nhiều Ai có thể không có chính mình việc tư đâu. Hảo, sư phụ nhan tịch nói. Hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên ở bản cờ thượng vật lộn, nhan tịch cơ nghệ thực hảo, đặc biệt là từ Thiên Sơn trở về lúc sau là tiến rất xa. Ở Thiên Sơn thời điểm nhan tịch xem qua thẻ che mặt trên bản đơn lẻ, sẽ đến sau nhan tịch đem bản đơn lẻ phiên dịch thành hiện đại văn tự cho Trịnh Nhiên. Hai người mỗi ngày đều thảo luận một chút cơ nghệ, ngẫu nhiên sẽ nghe được Trịnh Nhiên nói lần sau nhất định phải đem lan thủy đánh hoa rơi nước chảy. Nhìn đến Trịnh nhiên tiểu hài tử khí biểu hiện, nhan tịch chỉ là mỉm cười một chút, hy vọng sư phụ quá vui vẻ liền hảo. Trở lại phòng, đã là 10 giờ nhiều, nhan tịch nhìn nhìn, có mở ra máy tính, phát hiện Tiểu vũ hàn đã làm người đem tư liệu phát lại đây, làm việc tốc độ thật đúng là mau. Xem qua tư liệu sau, nhan tịch phát hiện trương mụ có một cái nhi tử, hiện tại cũng ở thượng kinh, trưởng phu thời trẻ liền đã qua đời, nhi tử cũng cùng trương mụ họ, đối với những việc này chính mình trước nay cũng chưa chú ý quá. Tư liệu mặt trên cho thấy Trương mụ Nhi tử cũng ở thượng kinh công tác ở một nhà công ty làm bảo an công tác cũng không tệ lắm đến nỗi Trương mụ trong nhà tình huống khác tỏ vẻ Trương mụ từ Trượng phu ly thế lúc sau liền rời đi trong thôn kỹ càng tỉ mỉ tình huống còn ở cha Trương mụ Nhi tử không có gì đặc biệt hăng mê duy nhất chính là tan tầm sau ngẫu nhiên trở về uống chút rượu mặt khác sinh hoạt đều thập phần bình thường hơn nữa có một cái bạn gái đang ở kết giao giai đoạn tiêu thúc hiện tại phương tiện sao xem qua sở hữu tư liệu sau Nhan tịch cầm lấy điện thoại liền đánh cho Kiều Vũ Hàn. Không có việc gì, còn không có nghỉ ngơi đâu, làm sao vậy Kiều Vũ Hàn nói. Giúp ta tìm hai người, tên côn đồ là được, có chút việc ta tưởng xử lý một chút đối với chuyện này. Nhan tịch cũng không tưởng đem Kiều Vũ Hàn xả tiến vào. Tiểu tịch tưởng xử lý người nào, ta giúp ngươi liền hảo Kiều Vũ Hàn có chút lo lắng nói. Không có việc gì Kiều nói, cho ta bọn họ liên hệ phương thức là được, ta sẽ không trực tiếp cùng bọn họ tiếp xúc Nhan tịch nói. Hảo. chờ hạ cho ngươi tiểu vũ hàn biết nhan tịch một khi làm ra quyết định liền sẽ không thay đổi cảm ơn tiểu thúc chuyện này không cần nói cho người khác nhan tịch không hy vọng chuyện này lam lam biết hảo ta đã biết tiểu vũ hàn nói ngày hôm sau nhan tịch trực tiếp dùng giấy đóng dấu một phong thơ cấp tiểu vũ hàn tìm hai cái tên quân đồ hơn nữa ở phong thư bên trong trực tiếp thả tiền mặt cầm trong tay phong thư nhan tịch lộ ra một thân cười lạnh hy vọng kết quả sẽ không làm chính mình thất vọng ở đi thiên ngữ trên đường nhan tịch làm vương khuê tùy tiện tìm cá nhân Làm người tưởng Phong thư đưa đến bịa mặt địa chỉ mặt trên, xong xuôi hết thẻ sự tình lúc sau, Nhan Tịch cùng Vương Khuê trực tiếp đi tới thiên ngữ. Phần 92. Vương thúc, chuẩn bị ra sao Nhan Tịch không có quá nhiều thời giờ, liền trực tiếp tiến vào đề tài. Ân, đều không sai biệt lắm Vương Khuê nói, biểu hiện đến thập phần nghiêm túc, đối với Nhan Tịch hắn thập phần cảm kích, giúp hắn như vậy nhiều hiện tại hắn có thể làm chính là hảo hảo báo đáp Nhan Tịch. Ân, vậy là tốt rồi, lúc sau sẽ có người liên hệ ngươi, cho ngươi tài chính khởi đầu. Có vấn đề lại tìm ta nhan tịch nói. "Hảo, ngươi liền như vậy yên tâm ta sao Vương Khuê nhịn không được hỏi. Có người đã từng hỏi qua giống nhau vấn đề, ta muốn biết chính ngươi đáp án là cái gì nhan tịch bình tĩnh hỏi. Hết thể nghe tiểu thư an bài Vương Khuê minh bạch nhan tịch ý tứ, đã từng làm con nhân, rất nhiều chuyện đều đã dưỡng thành thói quen, có thể có buông tay một bác cơ hội, hắn tự nhiên là thập phần nguyện ý. "Ân, ta đi trước, chúng ta gần nhất giảm bớt gặp mặt, có chuyện ta sẽ tìm ngươi nhan tịch nói." Tiểu thư Xảy ra chuyện gì sao Vương Khuê lo lắng hỏi, ở trong lòng hắn, nhan tịch vẫn luôn là không gì làm không được, nghĩ đến nhan tịch bộ dáng nhịn không được hỏi. Không có, phong bị với chưa xảy ra mà thôi nhan tịch như cũ thực bình tĩnh. Vậy là tốt rồi nghe được nhan tịch nói, Vương Khuê tâm hơi hơi buông xuống. Liêu xong sau, nhan tịch trực tiếp đi văn phòng, ở văn phòng nội, cầm thư chậm rãi nhìn lên, thiên ngự không có quan hệ, chính là nhan chính lâm đã biết, nhan tịch cũng không lo lắng, rốt cuộc nơi này đã từng là tôn trấn diệu sản nghiệp. Liền tính hắn tra được thì tính sao, lấy hiện tại nhan chính lâm một quán ăn nói vậy cũng không đặt ở trong mắt. Lúc này mặt khác một bên. Đại ca, ngươi xem tin mặt trên nói có phải hay không thật sự một cái màu vàng tóc tiên côn đồ nói. Hẳn là sẽ không có giả, nhân ra tiền đều gửi lại đây một cái khác hơi chút lớn một chút lưu manh nói. Chúng ta thật sự muốn làm không màu vàng tóc tiên côn đồ nói. Hồ tử, ngươi nói à, nơi này có 3.000 khối, gửi thư người chúng ta dựa theo tin thượng đã làm sao, lại cho chúng ta 3.000. Sáu nghìn khối a, chúng ta một năm đều không nhất định có thể tránh đến, không làm mới là ngốc tử lớn một chút tên côn đồ nói. Chính là ta tổng cảm thấy đây là sự tình như thế nào như vậy mơ hồ hổ, hổ tử nói. Ta hắc tử làm việc ngươi còn chưa tin, khẳng định là có người đã biết chúng ta huy danh mới làm chúng ta làm việc này hắc tử nói. Chính là muốn cho người này nhiễm đánh bạc, như vậy không hảo đi hổ tử nói. Hổ tử ngươi không dám ta chính mình làm, này tiền ngươi cũng đừng muốn hắc tử nhìn trong tay tiền nói. Ta làm. hết thảy đều rất đại ca hổ tử nói hắn chỉ là một tên côn đồ mà thôi có tiền không kiếm hắn lại không ốc nhan tịch cũng không biết này hết thể phát sinh nàng chỉ là chậm rãi chờ đợi kết quả tiểu vũ hàn sẽ đem mỗi ngày điều tra tiến độ phát đến cấp nhan tịch nhìn sự tình chậm rãi phát triển nhan tịch lộ ra một tia mỉm cười nếu có người nói sẽ bị nhan tịch dọa nhảy dựng cái này mỉm cười làm người cảm thấy không phải ấm áp mà là rét lạnh đến xương mẹ có hay không tiền trước mượn ta ứng khẩn cấp chương ba lôi kéo chương ngụ nói Từ chương mụ rời đi nhan ra lúc sau, tống di có thể là cho trương mụ một tuyệt bút tiền, Trương mụ nguyên bản chính mình tích cóp tiền mua một bộ hai phòng một sảnh trong căn nhà nhỏ mặt an tâm trụ hạ, hiện tại cũng coi chút tiền, cũng không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài công tác, tính toán chờ trương ba đón dâu lúc sau, nàng thanh thản ổn định làm bà bà. Sóng tử, ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì, hôm qua mới cho ngươi một ngàn khối trương mụ khó hiểu hỏi. Cái này một tuần, hổ tử cùng hắc tử hai người làm trương ba hoàn toàn nghiện ma túy. Ngay từ đầu bọn họ chơi tiểu, mỗi lần đều trương ba tháng trước, sau lại trương ba cảm thấy xong quá tiểu không đã quyền, sau lại hổ tử cùng hắc tử liền mang theo trương ba đi tới ngầm sòng bạc, trương ba hiện tại là liền ban đều không đi thượng, mỗi ngày đều ngâm mình ở ngầm sòng bạc. Nhìn đến kết quả vừa lòng, nhan tịch trên đường lại cho hai huynh đệ một số tiền, hai huynh đệ thu được tiền sau liền càng thêm ra sức, ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Không có, này không phải cho ngươi tương lai con dâu mua điểm đồ vật sao trương ba ở sòng bạc hôn qua đi. hiện tại nói dối là mặt không đổi sắc ngươi ngày hôm qua không phải mới cầm một ngàn khối sao trương mụ đau lòng nói ở nhan ra tán hạ tiền đều mua cái này phòng ở tuy rằng tương đối hẻo lánh nhưng cũng xem như một cái ra ngày hôm qua tiền lâm thời một cái bằng hữu cần dùng gấp trước mượn cho hắn đánh nói đến thời điểm cả vốn lẫn lời trả ta chương ba lời lẽ chính đang nói cái gì bằng hữu tin được sao trương mụ lo lắng nói hiện tại kẻ lừa đảo nhưng nhiều nàng sợ trương ba bị lừa chính là chúng ta đội bảo an đội trưởng Hắn tức phụ sinh bệnh, ngươi không phải gặp qua hắn sao trương ba nói, chút nào không cảm thấy nói dối có cái gì không ổn, hắn suy nghĩ chạy nhanh lấy điểm tiền vốn đem chính mình thua thắng trở về, đến lúc đó cũng liền không dùng tới ban bị khinh bỉ. Ngắm lại chính mình còn không phải là ngày hôm qua bỏ bê công việc một ngày sao? hôm nay lãnh đạo liền tới rồi phá đầu mang to, trương ba lúc ấy liền trực tiếp phủi tay không làm, hiện tại liền công tác cũng đã không có. Vậy là tốt rồi, ta đi cho ngươi lấy nghe được lời này trương mụ cũng liền an tâm rồi. Liền xoay người chạy nhanh đi cấp trương ba lấy tiền. Trương mụ lấy tiền thời điểm, trương ba còn lặng lẽ đi theo mặt sau, nhìn xem chính mình lão mẹ đem tiền giấu ở địa phương nào. Trương mụ lấy trả tiền sau, chờ trương mụ chưa kịp phát hiện, trương ba liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Cấp, chạy nhanh giúp ta đem tức phụ cưới trở về trương mụ đem tiền cấp chương ba nói, trong lòng còn ở làm ngộng tưởng hao huyền. Nhất định trương ba lấy trả tiền sau, tuy tiện nói một câu liền trực tiếp mặc quần áo rời đi, vừa đến tiểu khu cửa Hắc tử cùng hổ tử cũng đã ở nơi nào chờ chờ, ba người cùng nhau lại đi sòng bạc. Hắc tử, ngươi nói có phải hay không đặc biệt tà môn, gần nhất mấy ngày như thế nào lao thua, chẳng lẽ ta đánh cuộc vận bị phá hư chương ba nghĩ đến vừa mới từ trương mụ nơi nào lấy tiền có thua không còn một mảnh vì thế nói. Như thế nào sẽ, sóng ca phía trước chính là thắng ta cùng hổ tử thật nhiều, nếu không ta trước mượn ngươi 200, ngươi thử lại một chút hắc tử nói, sợ Trương ba như vậy không đánh cuộc, chính mình chính là liền nhân ra tiền đều thu. Hơn nữa là cái sảng khoái người, lần đầu tiên cho chính mình 3000, lần thứ hai trực tiếp liền cho chính mình 5000, tốt như vậy tiền chính mình đi nơi nào kiếm đâu. Hảo đi, ta thử lại một chút giờ phút này chương ba còn xem như lý trí. Sóng ca, ta nghe nói ở đánh cuộc phía trước đi rửa rửa tay đi đi đen đuổi thắng tiền cơ hội sẽ lớn hơn nữa, Hắc Tử trong ánh mắt một tia rảo hoạt nói. Tiêu Hành, ta đi trước rửa rửa tay, nhất định phải hảo hảo rửa rửa nghe được Hắc Tử nói, chương ba rời đi đi toilet. Quyết tâm hảo hảo rửa rửa chính mình đen đủi. Nhìn đến trương ba đi toilet hắc tử chính mình đi tìm sòng bạc người phụ trách Hai người vừa mới liêu xong lúc sau Trương ba liền từ toilet ra tới Sóng ca Cấp hắc tử đem tiền đưa cho trương ba nói Hắc tử, ta còn là có điểm lo lắng Trương ba ngẫm lại chính mình mấy ngày nay Đều liên tục thua mấy ngàn khối Bắt đầu có chút lo lắng Sóng ca, ta tin từ ngươi Này tiền thắng tính ngươi, thua tính ta Như thế nào hắc tử nói xong Có cho ngươi bên cạnh hổ tử một ánh mắt. xóm ca, ta cũng là hổ tử cũng đưa cho chương ba hai trăm khối, tỏ vẻ duy trì. Tiêu hành, ta ở đánh cuộc một phen nghe được nói tiền không cần đổi, chương ba cũng liền an tâm rồi, chính hắn một tháng làm bảo an mới năm trăm khối tả hữu hiện tại lập tức liền tới rồi bốn trăm, đều không cần chính mình còn hắn đương nhiên nguyện ý, hơn nữa chương ba cũng tưởng lại đánh cuộc một phen. Lại đến hai cục có tiền, chương ba lưng cũng thẳng lên, hai cục xuống dưới, chương ba tiền đã phiên gấp đôi. phía trước thua tiền bóng ma ở chương 3 trên mặt đảo qua mà quang, tức khắc cảm thấy chính mình vận khí có đã trở lại, hắn cũng không biết này hết thể đều là đã sớm thông đồng tốt. Phần 93 Sóng ca, ngươi đều thắng 3.000 khối, liền không cần đánh cuộc đi hắc tử khuyên giải nói, trên chiếu bạc người có như thế nào sẽ rất người khác khuyên giải, nghe được hắc tử nói chương 3 lập tức liền không cao hứng. Hắc tử, ngươi sóng ca ta hiện tại vận may thật tốt, đừng quay dối chương 3 tức giận nói, muốn cho chính mình lần này nhiều thắng điểm. chờ chính mình có tiền nghĩ muốn cái gì không có còn sẽ để ý hai cái tên côn đồ bằng hữu liền có một tia khinh thường hắc tử cùng hổ tử đúng vậy vị này tiểu ca vận khí thật tốt một đêm làm giàu cũng không phải không có khả năng đây là sòng bạc người ta nói nói chương ba vốn dĩ nghe xong hắc tử nói liền không cao hứng hiện tại nghe được người khác mình hót nghĩ đến một đêm làm giàu có ngẫm lại chính mình mẫu thân phía trước nói cái loại này người giàu có sinh hoạt hai mắt cứa ra kim quang hắc tử hổ tử các ngươi đi ra ngoài đi ta hiện tại chính cao hứng đâu chương ba nghĩ đến vừa rồi hắc tử nói không cao hứng nói hừ hổ tử chúng ta đi hắc tử nghe được hổ tử nói tức giận nói liền rời đi lôi kéo hổ tử rời đi sòng bạc hai người tới rồi bên ngoài ngẫm lại bên trong chương ba lộ ra một tia châm trọc cười đồ nhà quê còn tưởng thắng tiền có biết hay không ngầm sòng bạc là địa phương nào ngươi quần áo ngăn nắp đi vào trực tiếp làm ngươi trần trụi ra tới hắc tử nghĩ nghĩ chính mình trong túi bốn nghìn khối vừa mới hối lộ sòng bạc tiếng người sáu trăm khối Có cho trương ba kia tiểu tử 400 khối, hiện tại còn dư lại 4.000 khối, tin tưởng cũng rất vừa lòng, này tiền tránh đến không trở về lực, tự nhiên cũng cao hứng. Hổ tử, đi chúng ta đi ăn một chút tốt hắc tử nói. Đại ca, chúng ta thật sự có thể ăn một đốn tốt sao hổ tử mắt thèm nói, hắn đã thật lâu không ăn thịt. Thật sự, đi hắc tử đắp hổ tử vai, hai người cùng nhau hướng trước mặt chợ đêm đi đến. Lúc này trương ba đang ở bên trong đánh cuộc khí thế ngất trời, đã hoàn toàn lâm vào, chương ba suốt đánh cuộc một ngày một đêm. Trung gian còn lặng lẽ đi trở về một chuyến, đem trương mụ tảng tiền cũng cầm lại đây đánh cuộc, lúc này hổ tử cùng hắc tử sớm đã nghe được tình huống sau ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, dù sao bọn họ hiện tại cũng có tiền, không cần lo lắng tiếp theo đốn, sự không liên quan mình cào cao treo lên. Chương Ba, ngươi một ngày một đêm đã thiếu hạ năm và nhiều, ngươi vẫn là đem tiền trước thay đổi đi sòng bạc người ta nói nói. Báo ca, chờ ta đi rửa rửa tay chương Ba nói, nghĩ đến rửa rửa tay vận khí liền khôi phục, chương 3 nói xong. Báo ca ý bảo hai người đi theo, thực mâu chương ba liền tẩy hảo thủ đã trở lại. Báo ca, chúng ta ở đánh cuộc một lần, liền dùng 5 vạn nhiều tiền vốn như thế nào, ta thắng này giấy nợ về ta, ta thua giấy nợ phiên gấp đôi, có dám hay không đánh cuộc trường ba giờ phút này đánh cuộc đỏ mắt tính toán hoàn toàn liều mạng. Còn không có nói ta con báo không dám đánh cuộc, ta liền cùng ngươi đánh cuộc, bất quá ta thắng ngươi dùng cái gì tới trả ta tiền con báo nói, nhân ra đều kêu hắn báo đen, chính là gan lớn. Hôm nay cư nhiên còn có người hỏi hắn có dám hay không đánh cuộc. Ta ở thượng kinh có căn hộ, còn giá trị điểm tiền trương ba nói, đã tới rồi tình trạng này, bằng không đánh cuộc lớn một chút, thắng cũng đủ. Báo đen nhìn nhìn bên cạnh thủ hạ, thủ hạ gật gật đầu, báo đen nói hảo, ta liền cùng ngươi đánh cuộc, chúng ta đánh cuộc xuất sắc, một ván định thắng thua. Hảo, sảng khoái trương ba nói, báo đen cầm lấy xuất sắc nhanh chóng lay động, diêu trong chốc lát lúc sau, bang nhất thời rừng ở trên mặt bàn đại vẫn là tiểu, ngươi trước tuyển. Đại trương ba cầm chính mình đôi tay nói, chính mình vừa mới đã tẩy qua tay, giờ phút này vận khí lại về rồi. Ngươi, khai báo đen đối chính mình thủ hạ nói. 123, 5 giờ tiểu báo đen thủ hạ nói. Ân, không tồi, tiểu đao, ngươi đi theo hắn đi lấy tiền, không có tiền liền trực tiếp đem phòng ở cho ta thu báo đen đối tiểu đao nói. Là, báo ca tiểu đao nói. Báo ca, ngươi có thể hay không không cần thu ta phòng ở, phòng ở là ta mẹ nó, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi còn a. Cầu xin ngươi Trương Ba lúc này hoàn toàn đã không có vừa mới kiêu ngạo. Ngươi trả ta, chính là ngươi 10 năm cũng tránh không được nhiều như vậy, còn không mau đi báo đen đối chính mình thủ hạ nói. Hai cái thủ hạ lập tức giá chương ba, hướng về chương ba phòng ở đi đến, chương ba giờ phút này biết chính mình là hoàn toàn xong rồi, đối nhiên nói đúng rồi, ta nhận thức Hắc tử cùng hổ tử, các ngươi giúp ta tìm được bọn họ, ta làm cho bọn họ vay tiền cho ta. Chương ba lúc này nghĩ tới vừa mới hào phóng Hắc tử cùng hổ tử, nói vậy bọn họ có tiền. chính mình lại cùng bọn họ là huynh đệ trước mượn một chút cũng không có gì cùng lắm thì hoàn toàn quên phía trước là như thế nào đối bọn họ cái gì hắc tử cùng hổ tử chúng ta không quen biết ngươi biết bọn họ ở nơi nào sao đi ở phía trước báo đen thủ hạ nói hắn biết hắc tử cùng hổ tử chẳng qua là vùng này tên côn đồ mà thôi như thế nào sẽ có tiền cho hắn còn mười mấy vạn thường phục làm không quen biết chính là mấy ngày nay cùng ta cùng nhau tới kia hai vị trương ba chưa từ bỏ ý định nói mấy ngày nay tới sòng bạc người nhiều như vậy Ta tổng không thể đều nhận thức đi giá trương ba người ta nói nói. Còn cùng hắn rong rải cái gì, trực tiếp đi nhà hắn báo đen phân phó hoàn thành chuyện này thủ hạ nói. Là, đao ca giá trương ba hai người trả lời. Một hàng bốn người trực tiếp giá trương ba đi tới trương mụ nơi phía trước, trực tiếp gõ cửa, dọc theo đường đi trương ba đã liền chân đều mềm, không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Các ngươi tìm ai trương mụ một mở cửa liền nhìn đến đao ca, cũng không có nhìn đến đao ca mặt sau trương ba. nơi này là trương ba ra đi đao ca nói còn không quên khắp nơi đánh giá xem có đáng giá hay không như vậy nhiều tiền không sai các ngươi là ai trương mụ hỏi đem trương ba mang ra tới đao ca nói sóng tử ngươi làm sao vậy trương mụ nhìn đến một bãi bùn lầy trương ba nói ta nói trương ba không có mở miệng trương mụ lại đối một hàng ba người nói các ngươi đem ta nhi tử làm sao vậy nói à không phải ta báo nguy bắt các ngươi chạy nhanh đem đồ vật thu thập một chút rời đi cái này phong ở Cái này phòng ở về sau chính là chúng ta đại ca đao ca nói, vốn dĩ vừa mới còn có điểm hảo ngữ khí, dù sao cái này phòng ở cũng không sai biệt lắm đủ gắn nợ, nhưng trương mụ nói làm đao ca không cao hứng, bọn họ loại người này sợ nhất chính là cùng cảnh sát giao tiếp. Các ngươi đến tột cùng là người nào đây là trương mụ lo lắng? ngươi nhi tử ở thiếu chúng ta sòng bạc mười mấy vạn liền dùng này căn hộ để, đây là ngươi nhi tử tự mình ký xuống đao ca lấy ra trương bà ký tên sợi nói. song tử, ngươi nói. Này có phải hay không thật sự, ngươi nói ai trương mụ đối chương ba giống dẫn đến, tin tưởng chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nhi tử, ở trên chiếu bạc thua trận chính mình cực cực khổ khổ cả đời kiếm tiền mua phòng ở, hết thể đều không có. Mẹ, nếu không ngươi lại cho ta điểm tiền, ta nhất định có thể gỡ vốn chương ba nói, giờ phút này chương ba đã là một cái hoàn hoàn toàn toàn ma bài bạc, đều như vậy còn tưởng ở gỡ vốn. trương mụ cùng chương ba hai người bắt đầu khắc khẩu lên, đem bọn họ đồ vật quăng ra ngoài. Sau đó đổi tân khóa loại chuyện này hắn thấy nhiều, xảo tới xảo đi không kết quả liền trực tiếp mạnh bạo. Đao ca đem hai người vật dụng hàng ngày trực tiếp ném ra tới, hữu dụng tân khóa tướng môn trực tiếp khóa lại, chứ ngụ giờ phút này một vị mắng to chính mình không thành khí nhi tử, nước mắt cũng xoát xoát đi xuống lưu, nếu muốn nhan tịch nhìn đến giờ khắc này nhất định sẽ cười to, ở ác gặp giữ, tuy rằng đều là nàng một tay thúc đẩy. Phần 94 Mẹ, ngươi không phải nói phía trước ngươi công tác địa phương đại tiểu thư khá tốt sao? chúng ta đi cầu xin hắn được không chương ba lúc này đã không có sức lực sắc mặt cũng đừng trương mụ đánh ra mấy khối ứ thanh nghe được chương ba nói hiện tại chính mình liền trụ địa phương đều không có cảm thán chính mình mệnh khổ ngẫm lại phía trước nhan tịch cho chính mình tìm công tác nơi nào tiền lương cũng không tệ lắm chỉ có thể đi cầu xin nhan tịch vì thế hai người đành phải kéo một chút hành lý dùng gần dư lại tiền ngồi xe bớt đi tới hoa dương sơn trang nhập khẩu chậm rãi hướng về trịnh nhiên nơi ở đi qua trương mụ phía trước ở nhan ra công tác quá nhiều năm Cho nên cửa bảo an liền thả tiến bảo. Đi vào trịnh ra cửa, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, trương mụ trực tiếp ấn chuông cửa, giờ phút này nhan tịch đang ở học tập một khoản tân điểm tâm, vương lỗi thì tại cùng trịnh nhiên hạ cờ vây, này cơ hồ thành trong khoảng thời gian này ở chung hình thức. Ta đi mở cửa nhan tịch vừa vặn đem làm tốt điểm tâm bỏ vào lò nướng, nhìn đến vương lỗi tính toán chạm tới nói. Tịch tiểu thư nhan tịch vừa mở ra môn, liền nhìn đến trương mụ kéo một chút hành lý, mặt sau còn đi theo một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nghĩ đến chính là trương mụ nhi tử. Thấy như vậy một màn, đối với hắc tử cùng hổ tử làm việc nhan tịch vẫn là thực vừa lòng, không tồi, chính mình muốn chính là này hiệu quả. nay không phải trương mụ sao, như thế nào có thời gian đến nơi đây tới nhan tịch châm trọng nói. Tịch tiểu thư cầu xin ngươi giúp giúp chúng ta trương mụ lập tức thỉnh cầu đến, nàng ở nhan ra nhiều năm hiểu biết nhan tịch tuy rằng không thế nào ái nói chuyện, nhưng là tâm thực mềm, không biết chính là nàng đã không phải đã từng nhan tịch. Nha đầu, là ai à? Đừng làm cho người ở cửa, làm người vào đi trịnh nhiên nhìn đến nhan tịch còn không có tiến vào đi đến phòng ở cửa hỏi. Vào đi nhan tịch nói, chính mình còn có rất nhiều sự tình muốn đích thân rất trương mụ nói ra. Cảm ơn tịch tiểu thư trương mụ nói, nâm nớp lo sợ đi vào. Trương ba theo ở phía sau, nhìn trong phòng mặt hết thảy, phong cảnh như hoa, hắn trước nay đều không có gặp qua, trong viện hoa cỏ tu bổ cùng trình tề, trong không khí còn tản ra từng trận mùi hoa, trong mắt tràn ngập, nhìn đến trương ba biểu hiện. Nhan tịch khỏe miệng một tia cười lạnh. Ngồi đi nhan tịch đem hai người mang vào nhà nói. Đã tháng 6 thời tiết, trong không khí có một tia nóng bức. phòng trong sofa vốn dĩ chính là ở dùng một chiếc. Giờ phút này giữ âm, cái đệm đã sớm đã thu hồi tới. Trương mụ đã từng đã tới trịnh ra, liền ngượng ngủng cười cười ngồi xuống. Chương ba tắt trực tiếp vẻ mặt hưởng thụ dựa vào ghế trên mặt. Hiện tại hưởng thụ một chút đi, bằng không về sau không cơ hội, nhìn đến chương ba biểu hiện, nhan tịch nghĩ đến. Tới. Uống trà trịnh nhiên thuận tay đổ hai ly trà lạnh cấp hai người nói. Nhìn đến nhan tịch biểu hiện, trịnh nhiên chưa từng có hỏi, nghĩ đến là cùng phía trước sự tình có quan hệ, trịnh nhiên đối với nhan tịch làm những chuyện như vậy là vô điều kiện duy trì, châm trà sau liền không hề để ý tới hai người, bằng không chính mình càng ngày càng là đồ đệ không đâu. Cảm ơn, trịnh tiên sinh trương Ngụ nói lời cảm tạ nói, còn không quên cấp chương ba đưa mắt ra hiệu làm hắn nói lời cảm tạ, chương ba tắt trực tiếp xem nhẹ giống như không thấy được giống nhau. Đinh một tiếng. Lò nướng thanh em vang lên tới, nhìn đến có người tới, vương lôi đang định đứng dậy đi lấy lò nướng bên trong đồ vật nhan tịch liền nói nói vương thúc, ta đi thôi. Chính mình một cái buổi chiều làm tân phẩm điểm tâm, còn không biết thế nào đâu, đến nỗi hai người kia trước lạnh một chút. Tịch tiểu thư, vẫn là ta đi thôi, chương mụ đều làm thói quen chương mụ nói, lúc này trương mụ suy nghĩ, trịnh gia không tồi, nếu có thể lưu lại thì tốt rồi, tuy rằng phía trước làm tiểu thư nơi nào không tồi, nhưng là đó là tiểu khu phòng. Làm sao có thể cùng biệt thự so sánh với đâu, nếu trương mụ biết Lam Lam là một nhà công ty lớn tổng tài, không biết còn có thể hay không như vậy tưởng. Không cần, ngươi là khách nhân nhan tịch nói trực tiếp đi phóng bếp, đem điểm tâm lấy ra tới cất vào mâm bưng tới. Sư phụ, vương thúc, nếm thử, ta tân học, là trang bị lần trước tân mua thư mặt trên làm, không biết hương vị như thế nào nhan tịch đem mâm đưa tới trịnh nhiên trước mặt nói, trịnh nhiên cùng vương lỗi lấy qua đi, nhan tịch đem mâm phóng tới trên bàn trà mặt. Không tội Trịnh nhiên ăn một ngụm nói, nha đầu làm điểm tâm càng ngày càng tốt, đáng tiếc sắp xuất ngoại, bất quá là vì nàng tiền đồ, tuy rằng không tha vẫn là duy trì, vương lỗi cũng gật gật đầu. Cái này ăn ngon trương ba nhìn đến nhan tịch đặt ở trên bàn tay, trực tiếp cầm lấy liền hướng trong miệng mặt phóng, cũng mặc kệ trương mụ như thế nào là ánh mắt, hắn đã thật lâu không ăn cái gì, đều mau chết đói tự nhiên sẽ không đỉnh. Thực mau mâm bên trong sở hữu điểm tâm đều cơ hồ vào trương ba bụng, nhan tịch nhịn không được nhữ nhữ mày tỏ vẻ không mừng. chính mình còn không có bắt đầu ăn trịnh nhiên cũng liền ăn một cái chỉ nhìn đến trương ba một người ăn thập phần sung sướng ăn xong sau còn không quên đôi mắt viết một chút mâm xác nhận đã không có có uống một ngụm trà lạnh vẻ mặt hưởng thụ dựa vào ghế trên mặt thứ 69 mươi chương trả thù muốn hoàn toàn nhìn đến trên bàn trà sớm đã giông tuyết mâm nhìn nhìn lại trương ba thập phần hưởng thụ bộ dáng nhan tịch sắc mặt lạnh lùng chưa từng có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người lại nhìn đến trịnh nhiên một bộ hồi vị biểu tình nhìn sớm đã không mâm sư phụ Ta ngày mai lại làm nhan tịch đối trịnh như nói, trịnh nhiên gật gật đầu, trong lòng tỏ vẻ đối người nam nhân này không mừng, lần đầu tiên thấy trương mụ thời điểm cảm giác còn khá tốt, hiện tại ấn tượng kém tới rồi cực điểm, như thế nào liền chính mình nhi tử đều giáo thành loại này bộ dáng, trong lòng trực tiếp phủ định hai người. Trương mụ, người hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao nhan tịch nói, vốn dĩ tưởng nhiều lượng một chút, hiện tại xem ra vẫn là chạy nhanh đuổi rồi, nhìn trước mắt, tịch tiểu thư, ta cái này bất hiếu nhi tử. Chương Ngụ giảng thuật cho nên trải qua, còn không quên lau nước mắt. Cho nên đâu, trước ngụ tới tìm ta có chuyện gì nghe qua sự tình lúc sau nhan tịch trả lời, không nghĩ tới người còn có như vậy không biết xấu hổ thời điểm, khó trách là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Tịch tiểu thư, ta tưởng lưu lại công tác, yên tâm ta không cần cao tiền lương, chỉ cần lưu lại công tác, có thể thưởng ta một ngụm cơm ăn liền hảo, đều là ta cái này bất hiếu tử, hiện tại chúng ta liền trụ địa phương đều không có. Chị lao tiên sinh nơi này cũng muốn một cái quét tức cùng nấu cơm đi chương mụ nói, ngẫm lại nhan tịch nghe được chính mình trải qua sau nhất định mềm lòng sẽ đồng ý. Chương mụ, chính là nơi này sự tình vẫn luôn là vương thúc ở làm nhan tịch nói, ngươi thật khi ta là ngốc tử, không phải muốn nhìn ngươi một chút vai hề biểu diễn cùng kế tiếp xuất sắc biểu diễn mới sẽ không cùng ngươi rong dài nhiều như vậy đâu. Tịch tiểu thư, vương tiên sinh là nam nhân, ngươi một nữ hải tử cũng không có phương tiện, chương mụ vừa lúc có thể giúp ngươi tẩy giặt quần áo gì đó. Ngươi không phải thích nhất trương mụ làm đồ ăn sao? Về sau trương mụ mỗi ngày làm cho ngươi ăn trương mụ nói, Ngẫm lại nhan tịch một nữ hài tử ở nơi này khẳng định không có phương tiện. Vương lỗi làm đồ ăn không biết so trương mụ làm ăn ngon nhiều ít bồi, lại nói quần áo của mình trước nhan tịch đều là chính mình tẩy Ngẫm lại ở đại học thời điểm chính mình còn không phải một người quá, hiện tại muốn xuất ngoại phía trước này hết thể vừa lúc là đối chính mình một cái rèn luyện không nghĩ tới trương mụ sẽ không chút nào muốn mặt nói ra nói như vậy. Trương mụ Sư phụ nơi này vương thúc đã sớm đã thói quen, hơn nữa sư phụ cũng không thích quá nhiều người, nếu không ngươi đi tìm một chút tống gì, nàng vừa mới hoài bảo bảo, nói không chừng chính yêu cầu người chiếu cố nhan tịch nói. Tịch tiểu thư, nếu không ngươi làm ta trở lại làm tiểu thư nơi nào đi trương mụ xem trịnh ra bên này là không có hy vọng, vừa mới nhan tịch nói trịnh nhiên cũng tỏ vẻ đồng ý, ngẫm lại lam lam nơi nào tuy rằng không phải xa hoa khu biệt thự, nhưng là đãi ngộ cũng không tệ lắm, làm hơn một tháng cũng không có bạc đãi quá chính mình. Ta cùng Lam Lam hiện tại đã không phải bằng hữu. Đúng rồi. Trương Mụ lần trước đem ta đi Lam Lam nơi nào sự tình nói cho tống gì. sao lại ta cùng Lam Lam liền không có liên hệ. Nhan Tịch vẻ mặt thất vọng nói. Tịch tiểu thư, ta không phải cố ý. Vừa vặn đi mua đồ vật thời điểm gặp được phu nhân. Chỉ là phu nhân thuận miệng nói một chút Trương Mụ nghe được Nhan Tịch nói sướng sốt. Lúc sau lập tức liền bình tĩnh lại trả lời. Phải không? Vừa vặn gặp được. Buổi sáng sáng sớm tinh mơ là có thể gặp được sao Nhan Tịch hỏi. Tịch tiểu thư. Là mấy ngày hôm trước gặp, phu nhân hỏi ta đi nơi nào công tác tình huống, ta liền nói là tịch tiểu thư giới thiệu, chính là như vậy, ta thật sự không nghĩ tới bởi vì chuyện này dẫn tới tịch tiểu thư cùng làm tiểu thư quan hệ thành như vậy, sớm biết rằng ta liền bất hòa phu nhân nói chuyện, đều là trương mụ không hảo trương mụ vẻ mặt thấy này nói. Nhan tịch cùng nhau không biết cái này, lão bà tử nguyên lai like như vậy có thể trang, bất quá cũng đối ở nhan ra làm nhiều năm như vậy, lại sao lại không hiểu biết đại trạch nội tranh đấu. liền tính là một đóa tiểu bạch hoa cũng đã sớm bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc trương mụ không phải sáng sớm dẫn theo hành lý đi nhan ra sao nhan tịch tiếp tục hỏi là phu nhân nói mang thai muốn cho ta chiếu cố mấy ngày tưởng uống ta nấu canh trương mụ biện giải nói nói lộ động chồng chất rốt cuộc là không có chịu qua giáo dục nguyên lai like là như thế này à ngày hôm qua ta trở về thời điểm tống gì liền phun lợi hại trương mụ ta tưởng tống gì có thể là tưởng uống ngươi bao canh ta hiện tại trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp giúp ngươi tìm được công tác Ta xem bằng không ngươi đi trước một chút nhan ra, tống gì hiện tại mang thai, ta tưởng ba ba sẽ nghe tống gì, ngươi biết ta hiện tại ở đọc sách, cũng không quen biết người nào nhan tịch nói. Nhan tịch chậm rãi dụ dỗ trương ngụ nói nơi này, hiện tại vừa lúc thuận nước đẩy thuyền, đem trương ngụ đưa về nhan ra, bằng không kế tiếp trò hay có như thế nào trình diễn đâu? Chính là, tịch tiểu thư ta trương ngụ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, kỳ thật hắn nội tâm đã sớm do dự, ngẫm lại trở lại nhan ra cũng không tồi. Phu nhân thật sự yêu cầu chính mình nói, Nhan gia gia đại nghiệp đại so sánh với tới, trịnh gia tiểu quá nhiều, Trương mụ lúc này xem trịnh gia có hay không như vậy vừa lòng. Hơn nữa Trương mụ ngài nhi tử có lẽ còn có thể lưu tại Nhan gia công tác, ngươi cũng biết Nhan gia địa phương đại, yêu cầu người cũng nhiều, Nhan Tịch nhìn đến Trương mụ do dự thuận thế nói, Nhan gia người làm vườn đều có vài người, bởi vì một cái sơn đạo đều là Nhan gia chính mình xử lý, hơn nữa chính mình còn nhiều một viên quân cờ. Phần 95. Hảo Cảm ơn tịch tiểu thư, ta hiện tại liền đi tìm phu nhân trương mụ nghe được nhan tịch nói, ngẫm lại cũng đúng, chính mình nhi tử lại không thể trở về công tác, có thể cùng nhau lưu lại liền thật tốt quá. Hơn nữa chính mình cũng hảo giám sát không cho hắn lại đi đánh cuộc, có lẽ về sau còn có cơ hội làm lao ra phu nhân đối chính mình nhi tử nhìn với con mắt khác, ngẫm lại đều mỹ. ân, mau đi đi, hiện tại đều buổi chiều nhan tịch còn không quên nhắc nhở trương mụ thời gian đã chậm, nhan chính lâm đã trở lại đã có thể không có như vậy dễ nói chuyện. Hảo. Ta lập tức liền đi, sóng tử, còn không mau lên, đi rồi trương mụ đá một chút chương ba nói, chương ba đã đánh cuộc kiệt sức, ghế trên dựa vào cũng thoải mái, ăn qua điểm tâm cũng không đói bụng mắt thấy liền mau M ngủ rồi. Mẹ, chúng ta không ở nơi này lưu lại sao chương ba vừa mới mơ mơ màng màng không có nghe được nói chuyện, liền hỏi. Thằng nhóc chết tiệt, chúng ta đi nhan ra trương mụ có chứa một tia không vui nói, đều là thằng nhóc chết tiệt làm hại. Ta cảm thấy nơi này khá tốt nghĩ nhan tịch làm ăn ngon điểm tâm. Trương ba đối nơi này hoàn cảnh vẫn là vừa lòng, nhưng hắn không nghĩ, nhan tịch làm điểm tâm là hắn có thể muốn ăn liền ăn, còn ở làm mộng tưởng hao huyền. Đi rồi, nhanh lên, nhan ra so nơi này còn muốn đại chút trương mụ nhỏ giọng đối trương ba nói, lại vẫn là rơi vào ba người lỗ thai. Trương mụ cùng trương ba đi ra phía sau cửa, nhan tịch nhịn không được cười, ai, có trò hay nhìn, đáng tiếc chính mình không thể hiện tại đi theo đi, đi, nhìn xem quá hai ngày muốn hay không đi một chuyến, rất có ý tứ. nhan tịch lộ ra một tiêu mỉm cười nha đầu chiêu này dùng không tồi họa thủy dẫn đông trịnh nhiên cười nói biết hết thể sự tình lúc sau hoàn toàn không cảm thấy nhan tịch làm không ổn dù sao nhan tịch như thế nào làm đều là đúng ta càng thích gậy ông đập lưng ông ăn miếng trả miếng nhan tịch cười cười nói đối với thiết kế chương ba sự tình chính mình là sẽ không nói đi ra ngoài nghĩ đến trịnh nhiên cũng có thể đoán được một ít nha đầu ta này điểm tâm chính là bồi thượng trịnh nhiên giờ phút này còn ở dư vị vừa mới điểm tâm hương vị mùi hương phát mũi thập phần mềm sốt còn có điểm mồm miệng lưu hương buổi tối ta nấu cơm nhan tịch nói điểm tâm hiện tại là không thể làm buổi tối ăn không tốt hôm nay tâm tình không tồi buổi tối nấu cơm hảo từ thiên sơn trở về lúc sau cũng đã lâu không có nấu cơm mỗi ngày ra võ thuật luyện tập cho rằng hơn phân nửa đều ở nghiên cứu sách cổ mặt trên nội dung làm nhan tịch được lợi không ít ta muốn ăn thịt kho tàu xương sườn trịnh nhiên nói nhan tịch thịt kho tàu xương sườn đã được đến trịnh nhiên nhiệt tình yêu thương Lập tức đem nơi này lúc trước quán ăn bắt đầu gọi món ăn. Ta muốn cá hầm ớt vương lôi nói, ba cái ở bên nhau thời điểm có vẻ đặc biệt tự do. Đều được, bất quá có cá sao nhan tịch hỏi, mua đồ ăn sự tình vẫn luôn là vương lôi phụ trách, vừa mới làm điểm tâm thời điểm khai quá tủ lạnh, nhớ rõ tủ lạnh giống như chỉ có xương sườn, không có cá, cá lại không thể phóng lâu lắm. Thiên ngữ buổi sáng tặng một cái lại đây, ở thùng bên trong dưỡng vương lỗi bổ sung nói, nhan tịch làm cá hầm ớt không tồi, khó được hôm nay có thể gọi món ăn. hắn đương nhiên điểm chính mình thích trong lòng âm thầm may mắn thiên ngữ buổi sáng tặng một con cá lại đây hào a ta hiện tại đi chuẩn bị nhan tịch nói thu thập một chút mầm đi phòng bếp cá hầm ớt là nhan tịch căn cứ chính mình kiếp trước ăn qua ký ức làm ngay từ đầu phải tới rồi vương lỗi khen ngợi nhan tịch nấu ăn công phu mặt trên tuy rằng so ra kém vương lỗi nhưng vị ở sáng tạo hương vị cũng thập phần mới mẻ độc đáo ba người hòa thuận vui vẻ mà lúc này mặt khác một bên tắc lại là mặt khác một phen cảnh tượng mẹ nơi này hảo So vừa mới nơi đó mạnh hơn nhiều lúc này trương ngụ cùng trương ba hai người đã đi tới nhan ra ngoài cửa lớn, nhìn trang hoàng thập phần xa hoa phong ở, trương ba cũng thập phần vừa lòng. Chờ hạ đi vào đừng nói nói bậy, biết không trương mụ nghiêm túc nói, rốt cuộc nhan ra nhiều quy củ không thể so trịnh ra, không thể làm trương ba từ chính mình tính tính tới. Đã biết, đừng rong dài, chạy nhanh đi vào trương ba nhìn đến xa hoa phong ở, có loại chính mình chính là chủ nhân cảm giác, tức khác tâm tình cũng hảo. cũng không cảm thấy chính mình lại cái gì không đúng. Chúng ta là tưởng lưu lại công tác, ngươi đừng tìm phiền thoái, không phải bởi vì ngươi, chúng ta cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Trương mụ ngẫm lại trương ba làm sự oán trách nói. Đã biết, chúng ta mau vào đi thôi trương ba thuốc dục nói. Thực mau đại môn đã bị mở ra, bảo an nhìn đến là trương mụ cũng đi xin chỉ thị trình lâm lúc sau, liền đồng ý hai người vào được, trình lâm trực tiếp mang hai người đi tìm tống gì. Phu nhân, trương mụ tới. muốn gặp ngươi một mặt trình lâm làm trương mụ lưu tại ngoài cửa, chính mình vào nhà đối Tống Di nói. Làm nàng vào đi đối với trương mụ vì chính mình làm kia chuyện, Tống Di vẫn là vừa lòng, bởi vì kia chuyện nhan chính lâm được đến ích lợi, mấy ngày nay đối nàng cũng hảo rất nhiều, chính mình yếu điểm cái gì hắn không cần suy nghĩ liền đồng ý. Trình lâm làm trương mụ tiến vào sau, chính mình liền rời đi, hắn nhưng không nghĩ lưu lại đường pháo hôi, hơn nữa làm quản gia hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Bất quá nhìn đến hai người kia, Trình lâm như thế nào cảm giác có nhan tịch tham dự cảm giác, không thể không nói nam nhân trực giác có đôi khi cũng thực chuẩn xác, lắc lắc đầu làm chính mình thoát khỏi loại này ý tưởng, như thế nào có thể hoài nghi nhan tịch đâu, bất quá nhìn đến hai người chật vật bộ dáng trình lâm nội tâm vẫn là cao hứng, chỉ là không thể biểu hiện ra ngoài thôi. Phu nhân, ngươi nhất định phải giúp giúp ta, làm ta lưu lại công tác, cầu xin ngươi trương mụ nhìn đến Tống Di lập tức nói. Trương mụ, ngươi cũng biết là chính lâm quyết định, ta cũng không dám nói Tống Di khó xử nói. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì trương mụ mà chọc nhan chính lâm sinh khí. Phu nhân, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, đều là ta cái này bất hiếu tử trương mụ thuyết minh sự tình trải qua, nước mắt nhịn không được đi xuống rớt. Trương mụ ta biết ngươi thực khó xử, chính là ta tống di khó xử nói, trương mụ khó chơi làm tống di nhịn không được nhịu như mày, nếu nhan tịch thấy như vậy một màn nhất định sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phu nhân, ta biết ngươi mang thai vất vả, ta biết chút mang thai sau bổ canh. Đối nhau nhi tử có chỗ lợi trương mụ cuối cùng là bắt được tống di nhược điểm, lúc ấy đánh vỡ tống tử quan âm tức giận như vậy cũng là vì phương diện này nguyên nhân. Trương mụ, ngươi nói thật, ta gần nhất luôn là ăn không vô đồ vật mang thai lúc sau, tống di càng ngày càng tìm không thấy cùng ăn uống đồ vật, nghe được trương mụ nói, nàng có một tia động tâm. Thật sự, nếu không ta cấp phu nhân làm điểm ăn trương mụ lập tức nói, hào đi, ngươi trước làm điểm, đến nơi có thể hay không lưu lại, chờ chính lâm đã trở lại ta hỏi một chút hắn tống di nói. Bất quá nàng càng muốn nhìn xem trương mụ làm gì đó có phải hay không thật sự cùng chính mình ăn uống. Ta đây đi trước cấp phu nhân làm điểm ăn trương mụ nói, nghĩ thầm cuối cùng là thuận lợi lưu lại, cũng không đến mức không nhà để về. ân mang ngươi nhi tử đi ngươi nguyên lai phòng, sau đó cho ta làm điểm ăn mấy ngày nay đều không có hảo hảo ăn cái gì, ăn uống không hảo ăn một lần đồ vật liền tưởng phun. Nghe được Tống Di nói, trương mụ liền mang theo trương ba đi phòng, trương ba vừa mới ở thấy Tống Di thời điểm có chút khẩn trương. Hiện tại nhịn không được lén loạn ngắm, phát hiện trong phòng đều là đều là hắn chưa từng có gặp qua, quá xa hoa, ngẫm lại chính mình có thể để lại, nhịn không được nội tâm đánh tính toán. Mẹ, nơi này hảo xa hoa à chương ba xem hoa cả mắt nói. kia đương nhiên, nhan tiên sinh chính là thượng kinh số một xí nghiệp gia, hảo, ta trước mang ngươi đi trong phòng, ngươi đừng chạy loạn, biết không trương mụ nói. Hảo, ta đã biết chương ba không kiên nhẫn nói, cảm thấy chính mình mẹ thật sự là quá dài dòng. Trương Ngủ đem Trương Ba đưa tới phòng, Trương Ba trực tiếp ngã vào cái gì đều không có trên giường hô hô ngủ nhiều, Trương Ngủ thấy như vậy một màn thật sâu thở dài một hơi, sau đó đi ra phòng. Cơm chiều thời điểm, Nhan Chính Lâm cũng đã trở lại, từ có vịnh miếng đất kia lúc sau, Nhan Chính Lâm tâm tình rất tốt, tuy rằng miếng đất kia làm hắn hoa 3000 vạn, nhưng hắn cảm thấy đăng giá, miếng đất kia vị trí là càng tốt nhất, hơn nữa ở Thượng Kinh Xí Nghiệp Nguyên Thị cùng Lý Thị Trung hiện tại chỉ có hắn Nhan Chính Lâm có như vậy tốt một miếng đất, nhìn người khác mỗi ngày hâm mộ. Hắn như thế nào có thể không cao hứng đâu Hoàn toàn không cảm thấy dùng nhan tịch đổi lấy ích lợi có cái gì không ổn Tiểu di, hôm nay đồ ăn hương vị như thế nào không giống nhau Nhan chính lâm ăn một ngụm đồ ăn hỏi Chính lâm, chương ngụ đã trở lại Hơn nữa nàng nói có thể làm ra đối nhi tử tốt bổ canh tống di uống một ngụm canh nói Nghĩ này canh thật đúng là không tồi Thật sự nhan chính lâm hỏi Gần nhất tống di đều như thế nào ăn không vô đồ vật Gần nhất bởi vì không như thế nào ăn cái gì duyên cơ sắc mặt có điểm tái nhận có thể làm ra đối nhi tử tốt bổ canh nhan chính lâm đương nhiên cao hứng, mong nhiều năm như vậy chính mình cũng rốt cuộc có nhi tử. ân vừa mới ta uống qua, một chút buồn nôn cảm giác đều không có tống di nói. Phần 96 Vậy được rồi, làm nàng lưu lại đi nhan chính lâm nghĩ đến, rốt cuộc trương mụ cũng ở nhan ra công tác nhiều năm như vậy, tuy rằng đánh vỡ tống tử con âm, nhưng hiện tại có thể làm sinh nhi tử bổ canh cũng không tồi. Trương mụ còn có đứa con trai, tưởng lưu lại làm người làm vườn tống gì còn nói thêm. Ngươi làm chủ đi nhan chính lâm nói, một cái người làm vườn không có gì, dù sao nhan ra lại như vậy lại thêm một cái người cũng không nhiều lắm, này đó với hắn mà nói đều là việc nhỏ, tống di làm chủ là được. Hảo, chính lâm, ăn nhiều một chút tống di vừa lòng nói, còn không quên cấp nhan chính lâm gấp đồ ăn, nhan tịch không ở nàng càng ngày càng có đương gia chủ mẫu khí thế, nghĩ đến chính mình sinh nhi tử về sau, nhan chính lâm có khả năng sẽ trở thành gia tộc gia chủ, trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Nhìn đến tống di cấp nhan chính lâm gắp đồ ăn, nhan hình nói theo, người một nhà hòa thuận vui vẻ, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là Phong ba đang ở hướng bọn họ tới gần, khó trách truyền thuyết quá hạnh phúc người sẽ đưa tới vận rủi, có lẽ chính là vui quá hóa buồn điểm báo. Hai ngày lúc sau, nhan tịch làm trình bá lái xe tiếp chính mình sẽ nhanh ra, nếu trò hay đều đã đáp trò hay đài, làm sao có thể thiếu chính mình cái này đóng phim cùng xem diễn người đâu. Không có chính mình diễn liền không có biện pháp bắt đầu diễn, Chính mình dù sao cũng phải về nhà khai cái đầu mới được. Tiểu tịch, ngươi hiện tại thật sự phải về nhan gia trụ hai ngày. Trình lâm không hy vọng nhan tịch về nhà sau sẽ lọt vào xem thường. Hiện tại nhan tịch về nhà nhìn đến bọn họ hạnh hạnh phúc phúc người một nhà. Hắn sợ nhan tịch không vui. Hơn nữa trình lâm cũng cảm thấy nhan tịch ở tại trịnh gia khá tốt. Ít nhất mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ. Trình bá, hào môn trung không tồn tại cái gì thân tình. Ta đã sớm minh bạch, ngươi yên tâm đi. Hai ngày này lấy đối mẫu tử thế nào nhan tịch hỏi Tiểu tịch suy nghĩ cẩn thận liên hảo, chương ngụ vẫn là giống như trước đây, chương ba mỗi ngày nhưng thật ra không có việc gì nơi nơi loạn dạo trình bá nói, phía trước nhan tịch phân phó qua, làm hắn đối chương ba không cần lo cho thúc quá nhiều, tuy rằng sớm cảm thấy cùng nhan tịch có quan hệ, nhưng vẫn là nhịn không được giúp nhan tịch. Tiểu tịch không hy vọng lấy ở vào hiểm địa trình lâm lo lắng nói. Trình bá, không cần lo lắng, sau khi trở về ta cái gì đều sẽ không làm nhan tịch nói, rất nhiều chuyện không nhất định phải chính mình đậu thủ. Vậy là tốt rồi nghe được nhan tịch nói trình lâm liền an tâm rồi, nhan tịch luôn luôn giữ lời nói. Thực xe tốc hành liền đến đại trạch trước cửa, bảo an trực tiếp mở ra đại môn, nhan tịch đi xuống xe tới, nhìn mãn viên hoa tươi nở rộ, chương ba thì tại trong viện dạo, đã là đem chính mình coi như một bộ nhân vật chính bộ dáng nhìn đến nhan tịch xuống xe liền chậm rãi đã đi tới. Trình bá, ngươi nói ba ba mụ mụ như vậy thích hình hình, ta đưa điểm hoa đưa đến nàng phòng được không, nàng như vậy nhất định sẽ thích nhan tịch đối trình bá nói. Đôi mắt nhìn khai đến chính diễm màu trắng tường vi. Tịch tiểu thư, ngài không cần tự mình đi trích, ta phân phó người hầu tới làm liền hảo nhìn đến nhan tịch ánh mắt trình lâm đành phải phối hợp nói, này hết thể vừa mới rơi xuống chương 3 trong 2. chương 3 nghĩ thầm, bắt đầu chính mình còn tưởng rằng nhan tịch thật là cái gì đại tiểu thư đâu, hiện tại nghe nhan tịch nói muốn lấy lòng nhị tiểu thư, chương 3 cảm thấy còn không bằng chính mình tự mình đi lấy lòng nhị tiểu thư hảo, nguyên lai nhị tiểu thư thích loại này hoa. Chính Lâm cùng Nhan Tịch hai người đem Trương Ba biểu hiện cất vào trong mắt, nhìn nho cười, liền hướng phòng trong đi vào. Nhan Tịch trực tiếp về tới phòng, từ ban công đem trong viện xem rõ ràng, quả nhiên Trương Ba ở chọn lựa đoán hoa, nhưng hắn không biết chính là trong viện Bạch Tường Vi đều nói trải qua tỉ mỉ đào tạo, Nhan Tịch trích không có việc gì, hắn một cái người hầu tới trích liền không giống nhau. Trương Ba hai ngày này thấy Nhan Chính Lâm thực sủng ái Nhan hình một bên trích một bên tưởng chờ chính mình lấy lòng Nhan hình đến lúc đó nhan hình có thể ở nhan chính lâm trước mặt để chính mình nói tốt vài câu đến lúc đó nhan chính lâm nhất định sẽ coi trọng chính mình chương 3 chọn lựa tốt nhất bạch tường vi vô cùng cao hưng cầm hoa đi tới lầu 2. giờ phút này nhan hình vừa lúc luyện tập xong dương cầm ra tới nhan tịch phòng vừa vặn tới gần nhan hình dương cầm phòng nghe được tiếng đàn rơi xuống nhan tịch dựa vào môn nghe bên ngoài phát sinh hết thảy nàng cũng sẽ không nốc đến chính mình hướng đống lửa bên trong chạy nhị tiểu thư ta hái được ngươi thích nhất hoa Ngươi nhìn xem có thích hay không trương ba vẻ mặt ân cần nói, còn đem đóa hoa đưa cho nhan hình. Là ai làm ngươi trích ta thích nhất hoa, ngươi không biết ta ngày thường đều sẽ không để cho người khác chạm vào sao nhìn đến bị trương ba hái xuống bạch tường vi. Nhan hình lập tức liền nổi giận, kia chính là nàng sinh nhật thời điểm nhân ra đưa cho nàng chân quý hoa loại, kinh người làm vườn đào tạo sau thật vất vả mới nở hoa, nhìn đến chương ba trong tay hoa tươi nhan hình lớn tiếng quát. Nhan tịch biết nhan hình ái biểu hiện, kiếp trước những cái đó hoa nàng nhưng ra gió to đầu Đó là một loại châu Âu hoa loại đào tạo, ở châu Á rất khó tồn tại, hiện tại bị trương ba hái được, hơn nữa lập tức liền nghỉ hè, nàng đang muốn đến lúc đó mời bằng hữu lại đây hảo khoe ra một chút. Chính là đại tiểu thư nói là nhị tiểu thư thích nhất hoa trương ba giải thích nói. Là ta thích nhất không sai, nhưng ai làm ngươi hái được, ngươi mới đến mấy ngày liền biết trích ta hoa, ta nhất định phải làm ba khai trừ ngươi nhan hình lớn tiếng nói, càng nghĩ càng sinh khí. Nhan hình thanh âm thực mau liền đưa tới tống gì chương ba nghe được nhan hinh nói trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao hinh hinh làm sao vậy đại xảo đại nháo tống di đi tới nói mẹ hắn hái được ta bạch tưởng vi nhan hinh đối tống di nói hái được liền tính ra đại xảo đại nháo giống bộ dáng gì tống di nói từ tống di hoài thai sau liền chậm rãi bỏ qua nhan hinh nghe được tống di nói nhan hinh càng thêm tức giận nghe đến đó nhan tịch không có lại tiếp tục nghe đi xuống trực tiếp ở ban công ghế trên ngồi xuống hưởng thụ mới mẹ không khí cảm giác hôm nay không khí phá lệ hảo mà giờ phút này ngoài cửa phòng ba mới vừa bắt đầu Người đem hoa lấy lại đây nhan hình nói hắn cảm thấy trương ba chạm vào nàng hoa là đem hắn nói làm dơ một cái người hầu như thế nào có thể chạm vào nàng làm nhân tinh tâm đào tạo hoa đâu nghe được nhan hình nói chương ba lập tức đem hoa đưa cho nhan hình nhan hình tiếp nhận hoa sau nói ngươi một cái người hầu về sau đừng tùy tiện chạm vào trong viện đồ vật liền một cái người hầu đều không đảm đương nổi chưa thấy qua ngươi như vậy vô dụng có không giáo dưỡng đồ vật ngươi nói ai không giáo dưỡng đâu ngươi mới là cái không giáo dưỡng tiểu nha đầu chương ba lập tức trả lời chương ba tiến vào lúc sau cũng không có tiến hành hệ thống huấn luyện trước kia làm bảo an thời điểm chỉ là nhìn xem môn cũng không có mặt khác sự tình làm, ngẫu nhiên còn có thể uống chút rượu cũng chưa từng có bị người nói như vậy nói ở trong lòng hắn chính mình là một đại nam nhân như thế nào có thể đừng một cái tiểu nữ hài cửa trách đâu nói ngươi là cái không giáo dưỡng đồ vật còn không thừa nhận cư nhiên dám cùng ta tranh luận còn dám mắng ta nhan hinh lập tức đem bạch tường vi ném tới rồi chương ba sắc mặt Bạch tường vi hoa kính thượng thứ trực tiếp chát phá trương ba mặt bộ làng ra, nhan hình vẫn luôn là bị sủng ái công chúa, như thế nào có thể làm một cái người hầu nói như vậy nàng đâu. Trương ba bởi vì đánh bạc sau, hiện tại mỗi ngày đều cảm thấy tay ngứa, hơn nữa trương mụ lại vẫn luôn không ngừng rong dài, hán tâm tình vốn dĩ liền không tốt, liền tính toán trực tiếp duỗi tay đi bắt nhan hình, nhan hình một trốn, trực tiếp đem tống di đẩy đến trên mặt đất, tống di lập tức liền lộ ra thập phần vẻ mặt thống khổ. Tống di ấn chính mình bụng. Bụng đau đớn làm Tống Di lập tức mồ hôi chảy đầy mặt, nhan hình cùng Trương Ba đã dọa choáng váng, Trương Ba cũng biết chính mình gặp rắc rối, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Mau tới người Tống Di cường chống chính mình kêu lên. Thực mau nghe được thanh âm Trình Lâm liền đuổi lại đây, nhan tịch cũng từ phòng trong đi ra, tốt như vậy trường hợp như thế nào có thể thiếu chính mình đâu. Tống gì, ngươi làm sao vậy? Trình bá, chuyển phát nhanh làm tài xế chuẩn bị xe, đưa bệnh viện nhan tịch nói, tuy rằng Tống Di như vậy đối chính mình. nhưng còn không có sinh ra hải tử là vô tội, tuy rằng về sau khả năng sẽ trở thành địch nhân, chính mình không thể thấy chết mà không cứu, hiện tại loại tình huống này vô luận từ cái kia góc độ tới nói chính mình đều phải cứu, hơn nữa ở chính mình cửa phòng phụ cận xảy ra chuyện, chính mình cũng không thể coi như không thấy được. Tiểu Lý, chạy nhanh bị xe trình lâm lớn tiếng nói, Tống Di hiện tại chính là trong nhà bảo, xảy ra chuyện liền không xong. Trình bá, trước đêm Tống Di ôm tới cửa nhan tịch nói, Từ đầu đến cuối nhan hình cùng trường ba đều ở một bên ngốc ngốc nhìn không biết làm sao. Thực mau liền đem Tống Di đặt ở trên xe, nhan tịch cũng đi theo lên xe, nàng nhưng không nghĩ lưu tại trong nhà, hiện tại thị phi đều ở nhà. Trình bá mau cấp ba gọi điện thoại, làm hắn đi bệnh viện nhan tịch đối trình bá nói, nhìn đến Tống Di đau chết đi sống lại bộ dáng, Trình bá cũng có một tia lo lắng, rốt cuộc một khi hải tử không có, tất cả mọi người muốn gánh vác nhan chính lâm lửa giận. Tống Di đã đau phát không ra thanh âm. Trình bá một bên dùng khăn lông cấp tống di lau mồ hôi, thúc giục tiểu lý nhanh lên lái xe, thực mau liền đến bệnh viện, tống di trực tiếp bị đưa vào phòng cấp cứu, tiểu lý thì tại bệnh viện cửa chờ nhan chính lâm đã đến. Tịch tiểu Thư, chuyện này trình bá sợ hai chuyện này cùng nhan tịch có quan hệ. Không quan hệ, trình bá nhan tịch trực tiếp trả lời nói. Qua thật lâu, bác sĩ từ phòng cấp cứu ra tới, nhan chính lâm như cũ không có đổi tới, rốt cuộc lúc này nhan thị có quá nhiều công vụ muốn xử lý, hơn nữa khoảng cách bệnh viện cũng coi như vậy xa. Bác sĩ, người bệnh thế nào trình lâm hỏi? Người bệnh không có việc gì, lúc sau hảo hảo tĩnh dương thì tốt rồi bác sĩ nói. Bác sĩ ta đệ đệ ra sao nhan tịch nhìn đến bác sĩ hỏi? Phần 97 Đệ đệ bác sĩ khó hiểu hỏi. Chính là ta A-di bảo bảo nhan tịch hỏi, biểu tình nhìn qua thập phần đơn thuần. Chính là phu nhân hoài chính là nữ hài bên cạnh hộ sĩ nhìn đến nhan tịch nói, nhan tịch gần nhất bắt đầu tu luyện tâm pháp hạ nửa bộ, thân hình càng ngày càng phiêu giật. bên cạnh hộ sĩ nhìn đến nhan tịch bất chi bất giác bị nhan tịch dụ hoặc nói thẳng nói lắm miệng bác sĩ lập tức nói bệnh viện là không thể lộ ra hải tử giới tính muội muội cũng là giống nhau ta cũng thực thích nhan tịch trả lời nói tựa như một cái đơn thuần mười mấy tuổi hải tử người bệnh đi trước phòng bệnh nghỉ ngơi khả năng muốn nằm viện quan sát mấy ngày bác sĩ nhìn đến người nhà không để ý cũng liền không có trách cứ hộ sĩ hảo cảm ơn bác sĩ vất vả nhan tịch nói bác sĩ rời đi sau tống di bị đẩy đến phòng bệnh Như cũ hôn mê không có tỉnh lại, nhan tịch cùng trình lâm đứng ở phòng bệnh cửa, trình lâm nhìn chằm chằm nhan tịch, cảm thấy chính mình càng ngày càng xem không hiểu nhan tịch, vừa mới nói hắn cảm thấy rất kỳ quái, hộ sĩ như thế nào sẽ trả lời ra nói vậy, đó là bị cấm, hơn nữa nhà này bệnh viện hộ sĩ đều là trải qua nghiêm khắc khảo hạch. Tiểu tịch, ngươi vừa mới trình lâm hỏi, tuy rằng không biết nhan tịch có thể hay không trả lời hắn, nhưng từ phát quyết định muốn bảo hộ nhan tịch kia một khắc bắt đầu đánh vừa mới phát sinh sự tình. Hắn không nghĩ khoảng cách Nhan Tịch quá xa, ít nhất có chuyện thời điểm cũng có thể giúp được Nhan Tịch. Trình bá muốn biết vừa mới cái kia hộ sĩ vì cái gì sẽ nói ra hải tử rơi tính đúng không, Nhan Tịch nhỏ giọng nói. Ân Trình bá nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu. Trình bá nghe nói qua trong lòng ám chỉ sao Nhan Tịch nói, trong lòng ám chỉ tại tâm lý học mặt trên là bị cấm, Kiếp trước Nhan Tịch vừa vặn xem qua một quyển tâm lý ám chỉ thư, trọng sinh sau Nhan Tịch ở trên mạng mặt tìm rất nhiều này, đó phương diện tư liệu, chính mình cũng ở chậm rãi học tập. Đây là nhan tịch lần đầu tiên sử dụng, rốt cuộc hiểu biết sở hữu sự tình mới có thể khống chế toàn cục. Nguyên lai like là như thế này trong lòng ám chỉ trình lâm đương nhiên biết, bất quá hiện tại thư tịch đừng cấm lưu thông, không nghĩ tới nhan tịch sẽ, bất quá là trong lòng ám chỉ trình lâm liền an tâm rồi, rốt cuộc trong lòng ám chỉ cũng không sẽ thay đổi người ký ức, lại nói tiếp là ai dẫn đường, bất quá rốt cuộc cao thâm, cũng không phải người nào đều có thể học được cùng tiếp xúc đến. Thực mau nhan chính lâm liền đuổi lại đây, lập tức nhảy vào phòng bệnh. nhìn đến nhan chính lâm đi vào nhan tịch cùng trình lâm cũng đi theo mặt sau tiểu tịch người a di thế nào nhan chính lâm hỏi trong mắt tràn đầy lo lắng bất quá hắn càng đều lo lắng chính là hài tử có hay không sự a di cùng bảo bảo đều không có việc gì bất quá muốn nằm viện quan sát mấy ngày nhan tịch trở lại nói cùng ta nói nói là chuyện như thế nào nhan chính lâm thẳng tóc nhìn chằm chằm nhan tịch hỏi tống di trong bụng chính là hắn hy vọng hắn không thể làm hắn xảy ra chuyện ta cũng không phải rất rõ ràng Ta hôm nay trở về lúc sau liền ngốc tại chính mình phòng, nghe được Di gọi tới người thời điểm ta đi ra ngoài vừa thấy A Di liền ngồi trên mặt đất, lúc ấy hinh hinh cùng Trương ba đứng ở bên cạnh, lúc sau ta cùng trình bá liền đem A Di đưa tới bệnh viện, sự tình trải qua không cũng không biết nhan tình nói. Nhìn như cái gì cũng chưa nói, rồi lại đem sự tình đại khái biểu hiện ra tới, lúc sau chính là nhan chính lâm công tác, cùng chính mình không quan hệ. Trình lâm, Trương ba là ai nhan chính lâm nghe được trường ba tiên hỏi? Hắn không nhớ rõ nhan ra có như vậy một người. Lao ra, chương ba là chương mụ nhi tử, trước hai người phu nhân lưu lại chính lâm trả lời nói. Lại là trương mụ nhan chính lâm tàn nhẫn nên nói. Trước đây chương mụ đánh vỡ tống tử quan âm, hiện tại mới vừa hồi nhan ra lại thiếu chút nữa làm chính mình mất đi hài tử. Nhan chính lâm giờ phút này giống như là một cái muốn tức giận con báo, chẳng qua con mồi không ở nơi này. Tống di sau khi tỉnh lại cùng nhan chính lâm hàn huyên hai câu, hai tử không có việc gì hắn có nằm ngủ rồi. Nhìn đến Tống Di ngủ sau, phân phó phòng bệnh hộ sĩ còn hảo chăm sóc, nhan tịch một hàng ba người về tới nhan ra, ở nhan tịch xem ra lại một hồi trò hay có cái rộ. Nhan tịch không nghĩ tới chính mình nguyên bản kế hoạch hai ngày sự tình sẽ như vậy thuận lợi, thật là liền ông trời đều giúp nàng, bất quá càng hẳn là cảm tạ chính là Trương ngụ sinh một cái ngu xuẩn nhi tử. Trình Lâm, đi đem kia hai người mang lại đây vừa mới đi vào phòng khách, nhan chính Lâm liền nói nói. Là, lao ra Trình Lâm nói. Nhan chính lâm ở trên sofa mặt ngồi xuống, giờ phút này sớm đã không thấy nhan Hinh bóng dáng, phòng trưng đã sớm tránh ở trong phòng, nhan Hinh từ nhỏ làm sai sự liền thích tránh ở trong phòng, kiếp này thói quen vẫn là giống nhau không có chút nào thay đổi. Thực mau trình lâm liền đem hai người mang theo lại đây, chương mụ mỗi một bước đều đi được nơm nớp lo sợ, chương ba hơi chút hảo một chút, nhưng cũng biết chính mình hôm nay làm sai sự tình, lo lắng hiện tại ra sao. Lao ra, song tử hắn không phải cố ý. Lao ra ngươi liền tha thứ hắn lúc này đây đi chương mụ đi qua đi lập tức quỳ tới rồi nhan chính lâm trước mặt, ở nhan ra mười mấy năm hắn tự nhiên hiểu biết nhan chính lâm tính tình. Hiện tại trương ba đã làm sai chuyện tình, mà hai người có còn phải dựa vào nhan ra sinh hoạt. Chương mụ, ngươi đánh vỡ tống tử quan âm, ngươi nhi tử lại thiếu chút nữa làm hại tiểu di sinh non, ngươi nói ngươi có phải hay không cùng chúng ta tương khắc, vẫn là có người sai xử ngươi nhan chính lâm ngẫm lại phía trước chương mụ đối nhan tịch làm sự tình. hiện tại có ra chuyện như vậy. Rời đi liền hoài nghi tới rồi người khác trên người, không hổ là nhan chính lâm, một hồi ngoài ý muốn đều có thể nghĩ đến người khác tính kế mặt trên, xem ra hắn thật đúng là đêm đường đi nhiều. Lao ra, sóng tử thật không phải cố ý, sóng tử ngươi mau cùng Lao ra nói nói là chuyện như thế nào trương mụ chạy nhanh làm trương ba giải thích, nếu gánh vác mưu hại nhan chính lâm con cái danh nghĩa, nàng cùng sóng tử liền xong rồi. Lao ra, ta thật không phải cố ý, sự tình là cái dạng này trương ba giải thích sự tình trải qua. Thanh âm còn có một tia run dậy. Tiểu tịch, người tới nói nhan chính lâm nghe được chương ba giải thích, hiện tại không có nhan hình, vì thế đối nhan tịch hỏi. Ba, ta không biết, ta ra khỏi phòng thời điểm chỉ nhìn đến tống gì ngồi dưới đất mồ hôi đầy đầu, chương ba cùng hình hình đứng ở bên cạnh, sự tình trải qua ta cũng không rõ ràng lắm, nghe được tống gì thanh âm sau ta mới ra khỏi phòng nhan tịch nói. Nhan chính lâm cũng tin tưởng nhan tịch cái này là không cần phải nói dối, vì thế đối trình lâm hỏi trình lâm. Ngươi nói một chút sự tình là như thế nào sao? Lao ra, ta cũng tịch tiểu thư không sai biệt lắm cùng thời gian đổi tới, ta cũng không thấy được trải qua trình lâm nói. Rốt cuộc trình lâm mỗi ngày có rất nhiều sự tình muốn xử lý, không thể nhìn chằm chằm vào cho nên người. Đi đem hình hình kêu xuống dưới nhan chính lâm nói. Tuy rằng hắn muốn xử lý trình sóng, nhưng cũng không thể để cho người khác nói chính mình tùy tiện đoan uổng người hầu. Chuyển ra đi đối chính hắn thanh danh cũng không tốt, chỉ có thể nói người này vô luận khi nào đều chỉ nghĩ đến chính mình. Ba ba. mụ mụ thế nào nhan hinh xuống lầu sau đứng ở nhan chính lâm trước mặt khiếp đảm hỏi tạm thời không có việc gì hình hình ngươi nói một chút là chuyện như thế nào nhan chính lâm đối nhan hinh nói không thể không nói hắn đối nhan hinh thật đúng là bất đồng hiện tại đều không có đem lửa giận đối với nhan hinh chính là hắn mắng ta ta nói ta giáo dưỡng còn trích ta bạch tường vi ta đem hoa tạp sau khi đi qua hắn liền đem mụ mụ đẩy đến trên mặt đất lúc ấy ta cũng dọa hư nhan hinh ủy khuất nói nghe được nhan hinh nói nhan hinh nhịn không được tưởng Không hổ là Tống Di cùng Nhan Chính Lâm hai người kết hợp nữ nhi, đồng dạng khi nào đều đứng ở chính mình có lợi góc độ, cùng Nhan Chính Lâm giống nhau như lúc, ích kỷ. Chương ba, ngươi còn có cái gì lời hay nói Nhan Chính Lâm nói? Là này nhị tiểu thư trước mắng ta, lại nói phu nhân hiện tại cũng không có việc gì, ngươi còn muốn ta như thế nào nghe được Nhan Chính Lâm nói? Chương ba rời đi công kích qua đi, nghị thẩm Tống Di cũng không có việc gì, chính mình hẳn là cũng liền sẽ không có việc gì. Trinh lâm, tiêu cảnh sát? Liền nói là cố ý thương tổn tội, cảnh sát tới lúc sau hảo hảo công đạo rõ ràng, lúc sau đem trương mụ cho ta đuổi ra đi nhan chính lâm không nghĩ tới trương mụ nhi tử quả thực chính là cái tên du thủ du thực, chưa từng có người dám đối chính mình nói như vậy. Nghe thế hết thể nhan tịch chỉ có thể tưởng, hết thể đều là trương ba tự tìm, dám đối với nhan chính lâm nói như vậy người nhưng không mấy cái. Là, lao gia trình lâm nói. Nghe được nhan chính lâm nói, trương mụ một ngông trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, biết chính mình hết thể đều xong rồi. Đắc tội nhan ra chính mình còn có cái gì đường sống đang nói trương mụ nhìn đến ngồi ở một bên nhan tịch lập tức đem thỉnh cầu đối tượng chuyển hướng về phía nhan tịch phần 98 tịch tiểu thư cầu xin ngươi giúp ta cùng lao gia nói nói sóng tử hắn không phải cố ý cầu xin ngươi làm lao gia tha thứ sóng tử một lần đừng báo nguy ta cùng sóng tử rời đi nhan gia là được cầu xin ngươi trương mụ ở nhan tịch trước mặt đối nhan tịch thỉnh cầu nói ba ta nhìn đến trương mụ thỉnh cầu Nhan Tịch vẻ mặt vô tội nhìn về phía Nhan Chính Lâm, trong ánh mắt còn mang theo thỉnh cầu ánh mắt, dường như cùng Nhan Chính Lâm nói, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu tịch, hồi chính ngươi phòng đi Nhan Chính Lâm nhìn Nhan Tịch ngựa khi thập phần kém nói. Nhan Chính Lâm ngẫm lại chính mình thiếu chút nữa bởi vì như vậy không có nhi tử, ngẫm lại liền sinh khí, hiện tại nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ yêu cầu tình. Hồi tưởng hết thể làm Nhan Chính Lâm càng thêm tức giận, tức giận nhìn Trương Mụ cùng Trương Ba liếc mắt một cái. Hai người thu được nhan chính lâm tầm mắt, nhịn không được một trận run run. Nghe được nhan chính lâm nói, nhan tịch xoay người đi hướng chính mình lên lầu, dưới lầu nhan huynh như cũ cúi đầu đứng ở nhan chính lâm bên cạnh, trương mụ đã hoàn toàn tuyệt vọng, không nghĩ tới thật vất vả trở lại nhan ra, lại là như vậy kết quả. Đã mấy chục tuổi người, như bây giờ ngồi quỳ trên mặt đất, cảm giác trong khoảng thời gian ngắn già rồi 10 tuổi, chương ba cũng biết chính mình lần này họa sâm lớn, vẻ mặt dại ra đứng, không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không phản kháng. Thực mau cảnh sát liền tới đến nhan ra, mang đi chương ba, trương mụ cũng bị nhan ra gia chi gian đuổi đi ra ngoài, cũng yêu cầu bảo an không cho phép trương mụ lại xuất nhập toàn bộ hoa dương sơn trang. Ở trương mụ cùng trương ba bị mang đi lúc sau, nhan chính lâm mang theo nhan hình đi bệnh viện, sớm đã quên mất nhan tịch tồn tại. Nhìn đến như vậy kết quả, nhan tịch ở phòng vừa lòng cười, từ nhan ra đuổi ra đi sau, trương mụ phỏng trừng rất khó ở thượng kinh tìm được sự tình làm, không có người sẽ nguyện ý mời một cái bị người đuổi ra đi người. Chương ba đời này cũng phỏng trừng xong rồi Tuy rằng cô ý thương tổn tội như bây giờ Tình huống bình thường xử lý cũng đã bị phạt Cái mấy cái cũng đến một năm Nhưng là nhan ra nhúng tay liền không giống nhau Phỏng trừng sẽ bị phán cái 10 năm tả hữu Ra tủ sau hết thẻ cũng Liền đều xong rồi Trong nhà mọi người rời đi Nhan tịch hơi chút thu thập một chút Tâm tình thoải mái rời đi nhan ra Nhan tịch cũng không có làm xe tới đưa Mà là chính mình hướng về trịnh Gia đi đến Tâm tình thoải mái cảm giác bước chân nhẹ nhàng Dọc theo đường đi không khí cũng rõ ràng thật nhiều Nghĩ đến hiện tại đã thu thập xong rồi trương mụ Cũng là thời điểm tìm một cơ hội thu thập nhan chính lâm Hồ chính mình vĩnh đất Dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới mới được Bất quá muốn cẩn thận ngẫm lại dùng cái gì thủ đoạn mới được Không có chu đáo chặt chẽ kế hoạch nhan tịch là sẽ không lại ra tay Rốt cuộc nhan chính lâm cũng không phải là người bình thường chương 70 vương vương lỗi quá khứ Sau cơn mưa 7 tháng Hơi hơi gió lạnh chung đều có chứa một tia nhiệt khí Khoảng cách trương mụ sự tình đã qua đi hơn một tháng, sự tình giống như nhan tịch dự đoán giống nhau, chương ba bị phán 8 năm, hình phạt cùng ngày trương mụ ở tòa án cửa đại náo một hồi sau liền ở cũng đã không có tung tích, hai người gợn sóng sự tình tại thế nhân trong mắt lưu lại một tia dấu vết, thực mau sự tình đã bị hoàn toàn phai nhạt. Tống Di đã hoài thai gần 5 tháng, bụng đã phồng lên, nhan chính lâm đối Tống Di bảo hộ liền càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, nhan tịch ngẫu nhiên sẽ hồi một lần nhan ra, cũng không nhiều làm dừng lại. Mỗi lần nhìn đến đã tam khẩu hạnh phúc bộ dáng, nhan tịch liền nhịn không được sẽ tưởng, nếu nhan chính lâm đã biết này thai như cũng là nữ nhi còn nên là như thế nào một bộ bộ dáng. Sắc trời hơi ám, nhan tịch đã chuẩn bị tốt cơm chiều, vương lỗi lại còn không có về nhà, thầy cho hai người liền cùng nhau chơi cờ cờ vây chờ đợi vương lỗi trở về, gần nhất một đoạn thời gian vương lỗi thường xuyên ra ngoài, trở về thời gian có khi cũng đã khuya. Sư phụ, vương thúc như thế nào còn không có trở về? Sẽ không có sự tình gì đi hai người một ván cờ gần kết thúc, thời gian cũng đã bảy giờ nhiều nhan tịch lo lắng hỏi. Sẽ không có việc gì, chờ một chút đi từ trịnh nhiên trong giọng nói, nhan tịch có thể nghe ra một tia lo lắng. Sư phụ, chúng ta lại đến một mâm đi không biết vì cái gì nhan tịch đột nhiên có một tia dự cảm bất hảo, gần một năm ở chung, sớm đã đem vương lỗi trở thành người nhà. nha đầu, chúng ta đi trước ăn cơm đi, tiểu vương khả năng có chuyện, chúng ta không đợi hắn trịnh nhiên nói, tuy rằng hắn cũng lo lắng vương lỗi. Nhưng tin tưởng hắn hẳn là sẽ không có việc gì Tuy rằng ở chung thời gian gần một năm Nhan tịch đối vương lỗi cũng không hiểu biết Vương lỗi cũng chưa bao giờ nguyện ý nhắc tới chính mình chuyện quá khứ Tựa như chính hắn nói giống nhau Như bây giờ sinh hoạt hắn thực thỏa mãn Nghe thế câu nói thời điểm nhan tịch vừa mới bắt đầu Thời điểm có loại trải qua tang thương cảm giác Rồi lại không tiện hỏi nhiều Tuy rằng vương lỗi chưa bao giờ nguyện ý nhắc tới sự tình trước kia Nhưng đối nhan tịch hảo lại là không chút nào giữ lại Mỗi ngày đều sẽ bồi nhan tịch luyện tập Từ Thiên Sơn trở về về sau nhan tịch đã cơ bản có thể đánh thắng vương lỗi, gần nhất đối luyện thời điểm, nhan tịch ngẫu nhiên sẽ phát hiện vương lỗi có chút phân tâm, cho nên nhan tịch chủ động chia sẻ một ít vương lỗi công tác, gần mấy ngày tới nay vương lỗi luôn có một tia thần bí, không biết ở vội vàng chút cái gì. Hảo, sư phụ, ta cấp vương thúc chửa chút đồ ăn nhan tịch nói. Ba người ăn cơm trước nay đều sẽ không lãng phí, mỗi lần nấu cơm đều cơ hồ đồ ăn vừa và tốt, hai người ăn qua cơm chiều sau. nhan tịch có bắt đầu rồi trước sau như một luyện tập nhìn về phía bầu trời đêm sau cơn mưa không trung luôn là phá lệ rõ ràng chợt lóe chợt lóe ngôi sao ở không trung nhảy lên nhìn nhảy lên ngôi sao nhan tịch không tốt cảm giác cũng càng ngày càng đùng, buồn ngủ cũng dần dần bị đổi tàn ra đi vào hậu viện nhan tịch ngồi lúc ban đầu luyện tập ở hoa mai cọc phối hợp tâm pháp không ngừng luyện tập hy vọng mượn dùng luyện tập tới giảm bất chính mình trong lòng kia một tia khủng hoảng lúc này một bóng người đột nhiên từ trên tường vây phiên lại đây rỗi tay lưu loát nhan tịch mượn dùng trong viện bên trong cây cối lặng lẽ tới gần nhưng một tới gần nhan tịch chính mình lại hoảng sợ vương thúc ngươi làm sao vậy nhan tịch lập tức đi qua đem trên mặt đất vương lỗi đỡ lên vừa mới nâng dậy phát hiện chính mình tay lên nước còn dính nồng đậm mùi máu tươi tiểu tịch vương lỗi nói xong hai chữ liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh nhan tịch dùng chính mình thân mình đem vương lỗi nửa kéo nửa bối lộng tới phòng khách này cũng may mắn nhan tịch ở đầu năm luyện tập võ thuật thời điểm hướng chính mình trên người trói lại trì khối Bằng không như thế nào có thể kéo động vương lỗi 130 nhiều cân người cao to. Sư phụ, mau đứng lên nhan tịch đem vương lỗi phóng tới phòng khách trên sofa, liền lập tức đi gõ trịnh nhiên môn. Nha đầu, làm sao vậy nghe được nhan tịch nói, trịnh nhiên cuốn quýt hỏi. Tuy rằng thời gian đã đã khuya, nhưng trong nhà thiếu một người, trịnh nhiên chỉ là hợp ý nằm ở trên giường, nghe được nhan tịch nói, trịnh nhiên lập tức liền đi ra. Sư phụ, vương thúc bị thương trịnh nhiên mở cửa, nhan tịch liền lập tức nói. Ta trước nhìn xem trịnh nhiên nói xong liền lập tức hướng sofa phương hướng đi qua. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, vương lỗi sắc mặt tái nhợt, trên người quần áo đã bị huyết nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Hôn mê vương lỗi như cũng dùng chính mình tay trái ấn miệng vết thương, có thể thấy được hắn là dùng bao lớn sức lực mới trở lại chỉnh ra. Giờ phút này nhan tịch mới thấy rõ ràng một màn này, có một chút sợ hãi thân thể cũng có một chút phát run. Sư phụ, ra sao nhan tịch nhìn đến trịnh nhiên tự cấp vương lỗi kiểm tra hỏi. Giờ phút này nhan tịch đột nhiên có chút hận chính mình, gần nhất chỉ là luyện tập võ thuật, vì cái gì không có nhiều nghiên cứu một chút sách cổ trung ghi lại y y thuật, có lẽ chính mình là có thể giúp đỡ điểm đội. Không có việc gì, mất máu có điểm nhiều, nha đầu chuẩn bị bông cùng tiểu đao, cánh tay thượng có súng thương, tới gần bụng địa phương có đau thương, chúng ta trước cho hắn băng bó một chút trịnh nhiên đối nhan tịch nói, nói xong hắn liền đỡ vương lỗi hướng vương lỗi phòng đi đến. Nghe được trịnh nhiên nói, nhan tịch lập tức đi chuẩn bị còn hảo kiểu vũ hàn lần trước ở chỗ này dưỡng quá thương, rất nhiều đồ dùng đều dùng có sẵn. nhan tịch đem hòm thuốc cầm qua đi, chỉ dùng lại đánh một chậu nước trong bưng qua đi. sư phụ, vương thúc gia sao nhan tịch nhìn chân chính cấp vương lỗi cầm máu trinh nhiên, vương lỗi sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt lo lắng hỏi. nha đầu, cánh tay thượng thương không có việc gì, dấu chốt là bụng, nếu lại huyết ngăn không được sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. trịnh nhiên nói, tuy rằng nôn nóng, nhưng hắn như cũ làm chính mình bảo trì bình tĩnh, dùng băng gạc cấn bụng, hy vọng có thể ngừng huyết. Nhưng huyết mềm đỏ băng gạc không ngừng ra bên ngoài mạo Nhan tịch nhìn trịnh nhiên, nghĩ đến còn hảo có sư phụ ở, bằng không chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại muốn cầm máu, nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ, nhan tịch một lần một lần ở trong đầu sẽ nghĩ, tưởng tìm kiếm chút cái gì, đột nhiên nhan tịch nghĩ đến, ở thiên sơn được đến một bộ châm pháp, bên trong giảng giải có có thể dùng phong bế huyệt vị tới cầm máu, không kịp cùng trịnh nhiên nói nhan tịch liền lập tức chạy lên lầu lấy đuôi phượng châm. Sư phụ ta nhớ rõ lúc trước được đến kia bộ châm cứu phương pháp bên trong dùng thông qua huyệt vị tới cầm máu nhan tịch lấy quá đôi phượng châm sau đối trịnh như nói chạy nhanh bằng không tiểu vương mất máu quá nhiều mệnh liền giữ không nổi bộ dáng này cũng không thể đưa bệnh viện trịnh như nói hoa hạ một khi loại tình huống này đi bệnh viện khả năng sẽ đối mặt cảnh sát điều tra nếu vương lỗi liều mạng trở lại trịnh ra, chính là không nghĩ đi bệnh viện bằng không ở hoa dương sơn trang phủ cận liền có tư gia bệnh viện hắn liền trực tiếp đi bệnh viện chính là Ta biết huyệt vị tên không biết cụ thể vị trí nhan tịch nói, chính mình thật đúng là bi kịch, tranh vẽ thượng rốt cuộc cùng thực tế nhân thể trên người chính là có khác biệt, hơn nữa chính mình cũng không ngồi quá nghiên cứu, thời khắc mấu chốt chính mình rất dây xích. Hảo, ngươi tới nói, sư phụ nên nói cho ngươi vị trí trịnh nhiên nói, trịnh nhiên tập võ nhiều năm, chính mình đối nhân thân thể huyệt vị đúng rồi nếu chỉ trưởng, bởi vì nhan tịch là nữ Hải trịnh nhiên cũng không có biện pháp giáo nàng, bất quá giờ phút này cũng cố không được như vậy nhiều. Mang mạch nhan tịch căn cứ thư trung ghi lại nói, giờ phút này nhan tịch là cỡ nào may mắn lúc trước nhìn sở hữu xếp cổ, tuy rằng trở về lúc sau có mấy ngày đầu đều là thực không thoải mái. Nơi này trịnh nhiên dùng ngón tay ở vương lỗi trên người chỉ ra. Nhan tịch cầm lấy đôi phượng châm lập tức tính toán chát đi xuống, tay lại vẫn là nhịn không được xe run, liền ở vừa mới muốn chát phá làn ra thời điểm, nhan tịch tay run lên trực tiếp chát tới rồi chính mình ngón tay, ngón tay huyết lập tức liền chảy ra. Nha đầu, đừng khẩn trương. hít sâu nhiên đối nhan tịch nói nhan tịch minh bạch giờ phút này tình huống có bao nhiêu khẩn cấp chính nhiên một bàn tay để lại vương lỗi miệng vết thương càng buồn không có khả năng kim kim nhan tịch nói cho chính mình nhất định phải bình tĩnh lại hít sâu lúc sau nhan tịch thay đổi một cây đuôi phượng trâm chậm rãi chắc hướng về phía mang mạch huyệt chắc xong đệ nhất căn lúc sau nhan tịch nội tâm hơi chút bình tĩnh chút phần 99 thái ất huyệt nơi này tiếp theo tốc thương khúc huyệt hai người cứ như vậy suốt chát 10 căn đôi phượng trâm vương lối huyết cũng rốt cuộc ngừng chính nhiên đem miệng vết thương tiến hành rồi khâu lại làm xong này hết thảy nhìn sát mặt tái nhuận vương lỗi vết máu loang lổ khăn trải giường vốn di tính toán đổi một chút nhưng muốn di động vương lỗi nhan tịch từ bỏ miệng vết thương khâu lại sau hai người ngồi ở vương lỗi phòng nhìn miệng vết thương huyết dần dần chậm rãi ngưng kết vương lối hô hấp cũng chậm rãi vững vàng chút hai người liền hơi hơi yên tâm sư phụ hiện tại trâm có thể rút đi nhan tịch hỏi Đối với y thuật nhan tịch chỉ xem qua chút y lý thuật, chưa từng có thời gian kinh nghiệm, chỉ có thể làm đem y lý thư nội dung ghi tạc trong đầu, lại sẽ không vận dụng. ân có thể trịnh nhiên nhìn nhìn vương lỗi nói. Rút xong châm nhan tịch đem trong nhà điều hòa độ ấm điều thấp, để ngừa ngăn thời tiết nhiệt miệng vết thương cảm nhiễm, đỡ trịnh nhiên tới rồi phòng khách ngồi xuống, lúc sau lại cấp trịnh nhiên phao một ly bát bảo trà áp áp kinh. Sư phụ, ngày mai bắt đầu dạy ta y lý thuật đi nhan tịch đối trịnh nhiên nói Nhan tịch không hy vọng sau này gặp được chuyện như vậy chính mình chân tay luôn cuống, hận thấu chính mình vừa mới vô năng. Hảo, chỉ cần nha đầu nguyện ý học, bất quá sư phụ cũng chỉ là sẽ một ít miệng vết thương băng bó phương diện, cao thâm ý thuật sư phụ cũng sẽ không chỉnh như nói. Sư phụ giáo cái gì ta đi học cái gì, sư phụ cùng nhau đã làm bác sĩ sao nhan tịch nhịn không được hỏi. Trước kia, sư phụ vừa mới ra thiên sơn thời điểm mới mười mấy tuổi, lúc ấy có chút khu vực chiến tranh còn không có ngừng lại. Ngươi sư công đã từng đã dạy ta viết băng bó phương pháp, đã từng lưu tại trận địa quá một ít thời gian, chậm dai đối miệng vết thương băng bó liền biết trịnh nhiên hồi ước nói, dường như có về tới từ trước. Nguyên lai là như thế này, vương thúc trước kia là làm gì đó nhan tịch hỏi, vương thúc ở sư phụ bên người mau 10 năm, nhưng chưa từng có nghe qua hắn nói sự tình trước kia, hơn nữa thân thủ có như vậy hảo hơn nữa hôm nay thường, nhan tịch liền càng thêm tò mò. Tiểu vương, hắn quá khứ hắn chưa bao giờ nguyện ý nhắc tới. Nha đầu muốn biết ngày mai hỏi hắn đi trịnh nhiên nói, tuy rằng trịnh nhiên thực sủng ái nhan tịch, nhưng vương lỗi quá khứ hy vọng vương lỗi có thể chính mình cùng nhan tịch nói, rốt cuộc đó là vương lỗi. Sư phụ, thời điểm không còn sớm ngươi sớm một chút nghỉ ngơi nhan tịch đối trịnh nhiên nói, vốn di thời gian liền chậm, ở hơn nữa vừa mới khẩn trương cùng bận rộn, hiện tại hai người đã sớm đã mệt mỏi. Nha đầu, ngươi cũng đã sớm nghỉ ngơi đi trịnh nhiên đối nhan tịch nói. Hảo, ta đi xem vương thúc lại đi nghỉ ngơi nhan tịch nói. nhìn trịnh nhiên vào nhà nghỉ ngơi lúc sau, Nhan Tịch lại về tới Vương Lỗi phòng, khai một chản tiểu đèn bàn, không nghĩ quấy rầy đến Vương Lỗi, nhìn nhìn Vương Lỗi cái chán, phát hiện tất cả đều là mồ hôi lạnh, Nhan Tịch sờ sờ Vương Lỗi cái chán cũng không có phát sốt, nghĩ đến có thể là miệng vết thương quá đau mà lưu lại mồ hôi, Nhan Tịch lập tức đi chuẩn bị nước gấm cùng khăn lông. Một buổi tối Vương Lỗi vẫn luôn mồ hôi chạy không ngừng, Nhan Tịch đem Vương Lỗi mất nước, trên đường cấp Vương Lỗi uy quá vài lần thủy, một suốt đêm vẫn luôn chiếu cố Vương Lỗi. Bất chi bất giác liền ghé vào mép giường ngủ rồi Cũng may nhan tịch đồng hồ sinh học thực đúng giờ 6 giờ rưỡi thời điểm liền tỉnh lại Phát hiện vương lỗi cái chán cũng không hề ra mồ hôi Nhan tịch liền đem khăn lông cùng chậu rửa mặt thu thập một chút Có nhìn chính mình trên quần áo mặt còn có vết máu Liền lên lầu đi Rửa mặt qua đi Nhan tịch đi vào dưới lầu Vừa vặn nhìn đến trịnh nhiên từ vương lỗi trong phòng ra tới Sư phụ Vương thúc không có việc gì đi nhan tịch hỏi Chính mình tuy rằng chiếu cố vương lỗi nhưng chính mình cũng không sẽ xem bệnh. Không có việc gì, nha đầu ngươi có phải hay không chiếu cố tiểu vương một suốt đêm trịnh nhiên tiến vào vương lỗi phòng, nhìn đến trong phòng dấu vết cùng nhan tịch mang theo quần thâm mắt đôi mắt. Không có, ghé vào nơi đó ngủ trong chốc lát, sư phụ ta đi chuẩn bị bữa sáng nhan tịch cười nói. Ta tới chuẩn bị đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút trịnh nhiên quan tâm nói. Ta không có việc gì, còn như vậy tuổi trẻ nhan tịch cười cười nói. chính nhiên biết nhan tịch luôn luôn có chính mình kiên trì, cũng không ở khuyên giải. Nhan Tịch liền đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, còn không quên cấp Vương Lỗi chuẩn bị điểm dinh dưỡng bữa sáng. Thầy cho hai người ăn qua bữa sáng sau, Vương Lỗi cũng tỉnh lại lại đây, bởi vì bụng bị thương, Vương Lỗi cần thiết nằm trên giường nghỉ ngơi, Nhan Tịch trực tiếp đem bữa sáng đoan tới rồi Vương Lỗi phòng nội. "Vương thúc, hiện tại thế nào?" Nhan Tịch hỏi. "Khá hơn nhiều," Vương Lỗi nhỏ giọng nói, nói chuyện vẫn là thực cố hết sức. "Ăn trước điểm đồ vật đi," Nhan Tịch nói, "buổi sáng chuẩn bị chính là cháo." Nhan Tịch xem Vương Lỗi cũng không có phương tiện chính mình động thủ ăn. liền chủ động đảm nhiệm nổi lên uy cơm trách nhiệm tiểu tịch cảm ơn ngươi uống qua một chén cháo sau vương lỗi đối nhan tịch nói vương thúc không cần khách khí lại nghỉ ngơi một chút nhan tịch nói vương lỗi mất máu quá nhiều yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng nhan tịch nói xong liền đi ra phòng cứ như vậy vương lỗi thương thế suốt nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày ngày thứ ba mới có thể chậm rãi ra khỏi phòng đi vào phòng khách ngồi thời điểm sau vì không xé rách miệng vết thương chỉ có thể ngưỡng ngồi nhưng sắc mặt rõ ràng hảo rất nhiều vương thúc Có thể cùng ta nói nói là chuyện như thế nào sao cái này nghi vấn tử vương lỗi đầy người là huyết trở về kia một khắc bắt đầu nhan tịch liền muốn biết. Tiểu tịch, chuyện này ta chính mình sẽ xử lý tốt, không cần lo lắng vương lỗi nói, kỳ thật ở vương lỗi trong lòng là không hy vọng liên lụy nhan tịch. Hắn biết nhan tịch rất lợi hại, nhưng rốt cuộc chính mình sự tình không thể dùng bình thường biện pháp tới giải quyết, bằng không hắn cũng sẽ không mang theo một thân thương trở về. Vương Thúc, nếu ngươi còn đem ta coi như thân nhân nói, liền nói cho ta. có lẽ ta có thể thế ngươi chia sẻ một ít tuy rằng ngự khí có điểm trọng nhưng ngẫm lại vương lỗi khi trở về chờ tâm tình của mình lúc ấy thật sự thực sợ hãi tiểu vương nha đầu ngươi có thể yên tâm nói cho nha đầu đi trịnh nhiên cũng ở một bên nói vương lỗi thật sâu hít một hơi nói sự tình muốn từ 10 năm trước nói lên lúc ấy ta còn ở bộ đội đặc chủng chúng ta kia một đội là chuyên môn hành trình đặc biệt nhiệm vụ có điểm cùng loại với hiện tại mọi người nói đặc công cũng có thể nói là một cái đặc công tiểu tổ chúng ta tổ tổng cộng 6 người. nhưng chúng ta chấp hành nhiệm vụ đều là tách ra rất ít chấp hành cùng cái nhiệm vụ mười năm trước ta nhận được một cái nhiệm vụ ăn trộm hoa nam khu vực một phần danh sách nhưng kia một phần danh sách rơi vào hiện tại tô thị một bang phái trong tay ta phụng mệnh đi ăn trộm hết thể đều thực thuận lợi ở ta vừa mới muốn chạy trốn đi ra ngoài thời điểm đột nhiên nghe được nói bọn họ bang chủ bị giết lúc ấy có người liền phát hiện ta tồn tại cứ như vậy ta liều mạng mang theo danh sách chạy thoát đi ra ngoài lại bị thực trọng thương ké xỉu hậu bối trịnh cứu thương Lúc sau ta trở về giao danh sách, nhưng bởi vì ta biến mất một đoạn thời gian, bị thượng cấp yêu cầu điều tra, ta cùng nhau dưới liền lui tiểu tổ, sau lại liền quyết định lưu tại trịnh lao thân biên, cứ như vậy nhoáng lên qua đi đã không sai biệt lắm 10 năm. Nghe được vương lôi nói, nhan tịch không khỏi bội phục, bộ đội đặc trùng, đặc công, không nghĩ tới chính mình trọng sinh sau còn có thể tiếp xúc đến chỉ có ở điện ảnh chung mới tiếp xúc nhiệm vụ, khó trách có như vậy tốt thân thủ, bất quá vương lỗi bởi vì đừng điều tra xin từ trước, nhan tịch có thể lý giải. Rốt cuộc bị điều tra sau người giống nhau đều sẽ chuyển trước, cũng sẽ không làm quan trọng cương vị. Kia vương thúc ngươi lần này thường là nhan tịch hỏi. Tô thị trước kia cái kêu bang phái người phát hiện ta, vốn dĩ ta là hy vọng đi giải thích rõ ràng sau đó an an ổn ổn quá về sau sinh hoạt, không nghĩ tới ta còn không có nhìn thấy hiện tại đương ra, đã bị ám toán vương lỗi hồi tưởng nói. Có người biết ngươi đi gặp bọn họ đương ra sự tình sao nhan tịch hỏi. Có biết hay không ta cũng không rõ lắm, bọn họ phát hiện ta lúc sau. Ta làm trực tiếp cho bọn hắn hiện tại bang chủ chút một phong thư, nhưng như vậy này phong thư gửi sau khi đi qua bao nhiêu người xem qua ta cũng không biết, là ta suy xét không chu toàn vương lối nói, hắn như vậy sở chỉ là hy vọng không ở chính mình nhân sinh trung lưu lại tiết đối, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cái kia giúp ta gọi là gì, ta làm người đi cha cha, trong khoảng thời gian này vương thúc ngươi trước lưu tại chỉnh gia dưỡng thương, tạm thời không cần đi ra ngoài nhan tịch nghĩ nghị nói, đối với cái kia bang phái sự tình. Nhan tịch tưởng đi trước giải một chút, tương đối biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tiểu tịch, không cần tham dự chuyện này, ta chính mình sẽ xử lý vương lỗi nghiêm túc nói, nghĩ thầm, sớm biết rằng chính mình vẫn là dấu ở trong lòng hảo, không hy vọng nhan tịch vì chính mình mà bị nghi ngờ có liên quan. Vương thúc, yên tâm, ta sẽ làm tiểu thúc giúp ngươi tra một chút, rốt cuộc tiểu ra phía trước ở phương Bắc cũng có nhất định thế lực, cha lên hẳn là cũng tương đối dễ dàng, sư phụ ngươi xem đâu nhan tịch nói. Phần 100 Như vậy cũng hảo, hắn hiện tại ở Thượng Kinh cũng coi như là có điểm thế lực, các phương diện người đều có tiếp xúc, cùng với chúng ta như vậy đấu đá lung tung, làm hắn tìm người hỏi một chút cũng là một loại phương pháp trịnh nhiên cũng đồng ý nhan tịch đề nghị, tiểu vũ hàn khai hoàng triều sự tình nhan tịch cũng không có gạt trịnh nhiên, chỉ là không có nói cho trịnh nhiên chính mình mới là phía sau màn lao bản. Vương Thúc, ngươi hiện tại yên tâm đi đối với nhan tịch nói, vương lỗi cũng tâm động, rốt cuộc chính mình lui ra tới đã 10 năm sau. Chính mình mấy năm nay cũng không có chú ý quá bang phái sự tình thêm chi nhất thẳng sinh hoạt kinh thành, đối với Hoa Nam thế cục cũng không hiểu biết, lại nói chính mình hiện tại cũng tìm không thấy đột phá khẩu. Trước kia kêu, kêu tín nghĩa rút, hiện tại mọi người đều xưng là tô thị triệu gia, bên ngoài thượng đã tẩy trắng, trên thực tế như cũng là trước đây tín nghĩa rút, triệu gia đương nhiệm đương gia kêu triệu hàng, 10 năm trước qua đời là triệu hàng phụ thân triệu kinh thiên, 10 năm trước ta rời đi Hoa Nam lúc sau liền không có lại chú ý quá triệu gia sự. Vốn tưởng rằng bọn họ đã tìm được hung thủ, ta cũng là gần nhất mới biết được triệu gia từ năm đó bắt đầu liền vẫn luôn cho rằng ta là hung thủ. Ta tưởng nếu sinh hoạt ở thượng kinh, cự tô thị cũng rất gần, tựa như cùng triệu hàng đem sự tình nói rõ ràng, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy vương lối nói. Nhan tịch nhìn đến vương lỗi nói nhiều như vậy, liền nói một ly trà đưa cho hắn. Vương thúc còn hiểu biết chút mặt khác cái gì sao nhan tịch hỏi, từ hiện tại biết đến tin tức còn quá ít. Mặt khác cũng không biết. Bang phái bên trong sự tình giống nhau đều thực bảo mật, người ngoài là rất ít sẽ biết vương lối nói. Hảo, ta trước làm kiểu thúc cha một chút nhan tịch trả lời. Đối với bang phái phương diện sự tình nhan tịch cũng không hiểu biết, đồng dạng cũng không nghĩ đặt chân, rốt cuộc bang phái lực lượng lại cường cũng so không được quốc gia lực lượng, hơn nữa một đoạn rơi vào suy nghĩ ra tới liền không dễ dàng, cho nên ở Hoàng Triều thành lập thời điểm, nhan tịch mới có thể lợi dụng tiền tài xử lý hảo chính đạo mặt trên quan hệ. Vương lối nói xong. Nhan Tịch trực tiếp cấp Tiểu Vũ Hàn gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ trang một chút triệu ra tin tức, tốt nhất là về triệu ra hiện tại nhân viên phương diện tin tức, Nhan Tịch nhưng không nghĩ cấp có đua con đường tới giải quyết việc này, tốt nhất là có thể hai bên giáp mặt nói rõ ràng chuyện này. Buổi chiều thời điểm, Nhan Tịch nhận được Tiểu Vũ Hàn điện thoại, liền trực tiếp làm Vương Khuê Tân Khai Bảo An công ty phái người lại đây tiếp nàng một chút, hắn nhưng không nghĩ làm Tiểu Vũ Hàn tự mình phái xe lại đây, vì hoàng triều bề mặt tiểu vũ hàn sở hữu xe đều là phe ra di vừa giáp xong nhập khẩu như vậy xe quá dễ dàng bại lộ nhan tịch còn nhớ kỹ khoảng thời gian trước chính mình tổn thất miếng đất kia tuy rằng không có lô vốn nhưng bị cướp đi ai đều sẽ không cam tâm sở hữu hiện dai đoạn nhan tịch vẫn là vẫn duy trì điệu thấp vương thúc ngươi như thế nào tự mình tới nhan tịch đi ra môn nhìn đến tây trang rải ra vương khuê nói tiểu thư không phải không nghĩ bại lộ sao ngẫm lại vẫn là ta tự mình tới tốt nhất vương khuê nói Tuy rằng bảo an công ty mới khai một cái tháng sau, nhưng vương khuê trên người một kiện có lãnh đạo khí thế, so giống nhau lãnh đạo khí thế thượng nhiều một kia con người rắn giỏi chi khí, có thể là ở bộ đội ngốc lâu rồi nguyên nhân. Gần nhất công ty thuận lợi sao nhan tịch hỏi. Rất thuận lợi, hiện tại đã tiếp mấy cái đại lâu bảo vệ công tác, căn cứ tiểu thư yêu cầu, chúng ta chỉ phụ trách đại lâu bảo an huấn luyện cùng chỉ đạo vương khuê nói. Trực tiếp ngồi bảo an đương nhiên không kiếm tiền, huấn luyện cùng chỉ đạo mới là nhất kiếm tiền. Bất quá cũng sẽ lưu hai cái ở hiện trường, mỗi tháng đều sẽ đổi mới, đây cũng là nhan tịch yêu cầu, rốt cuộc chính mình trưởng kỳ đái địa phương rất khó phát sinh sơ hở, bất đồng người xem sự tình góc độ cũng không giống nhau. Vậy là tốt rồi, tài chính vấn đề nói, trực tiếp tìm Lam Lam liền hảo nhan tịch nói, đối với công tác mặt trên sự tình, nhan tịch giao cho tín nhiệm người sau liền sẽ không can thiệp quá nhiều, đạt tới chính mình muốn hiệu quả mới là quan trọng nhất. Dọc theo đường đi Vương Khuê cũng thỉnh giáo nhan tịch một ít vấn đề. Thực mau liền tới tới rồi hoàng triều, Vương Khuê lái xe trực tiếp từ chuyên dụng thông đạo tiến vào, sau đó ngồi chuyên dụng thang máy trực tiếp tới rồi Tiểu Vũ Hàn chuyên vì Nhan Tịch kiến phòng nghỉ, bất quá cũng liền ở Tiểu Vũ Hàn chính mình phòng nghỉ bên cạnh, cách một phiến môn mà thôi, hoặc là từ chuyên dụng thang máy đi lên, nhưng muốn đưa vào bí mật, hoặc là từ Tiểu Vũ Hàn nghỉ ngơi qua đi yêu cầu chìa khóa mới. Được. Nhan Tịch cũng trực tiếp đem Vương Khuê mang theo đi lên, Vương Khuê cũng biết Nhan Tịch cùng hoàng triều quan hệ, không cần phải giấu giếm. Vương Khuê là phương nam người, có lẽ Vương Khuê sẽ biết chút triệu ra sự tình cũng nói không chừng. Tiêu Thúc, đợi thật lâu đi nhan tịch vừa vào cửa liền nhìn đến tiểu Vũ Hàn đã ở trong phòng chờ. Con Hảo, cố ý phân phó cấp tiểu tịch chuẩn bị điểm tâm, lần trước ngươi không phải nói tân thỉnh về tới cái kia nước pháp điểm tâm sư không tồi, lại đây đếm thử ở công tác thượng tiểu Vũ Hàn vẫn luôn đương nhan tịch là lãnh đạo, nhưng trong sinh hoạt tiểu Vũ Hàn có đem nhan tịch coi như hậu bối tới chiếu cố. Cảm ơn, Tiêu Thúc Vương Thúc ngươi cũng ngồi nhan tịch nhìn đến đứng ở một bên vương quê nói. Tiểu Thúc, gần nhất sinh ý như thế nào nhan tịch hỏi. Không tồi, ở như vậy đi xuống không ra một năm chúng ta là có thể thu hồi phí tổn tiểu Vũ Hàn cao hưng nói, chưa từng có nghĩ tới hội sở thu vào sẽ như thế chi cao, bất quá này đều ít nhiều nhan tịch điểm tử. Vậy là tốt rồi, Hoàng Triều có Tiểu Thúc ta liền an tâm rồi nhan tịch an điểm tâm nói, này điểm tâm thật đúng là không tồi, không phải chính mình hiện tại không có phương tiện, đều muốn đi học tập một chút. tiểu tịch liền như vậy yên tâm đương ngươi phủi tay trường quầy không sợ ta đem hoàng triều cấp nuốt kiểu vũ hàn nhìn ăn điểm tâm nhan tịch nói dân nói nghĩ thầm thật là nữ đại mười tám biến mới nửa năm thời gian nhan tịch biến hóa cũng quá lớn ngũ quan càng ngày càng tinh xảo làn da bạch đều có thể véo ra thủy tới một đôi sáng ngời có thần đôi mắt dường như có thể nhìn thấu hết thảy làm người không tự giác bồi hấp dẫn trụ khí chất chung càng ngày càng nhiều một tia phiêu giận giống như tổng cách một tầng khăn che mặt Làm người xem không hiểu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thấy không rõ lắm rồi lại tưởng tìm tòi đến tôi cùng, chính. Mình cũng coi như là gặp qua đại trường hợp, lại như cũ vô pháp làm được tưởng nhan tịch giống nhau đối mặt bất luận cái gì sự tình đều mặt không đổi sắc. Vốn dĩ liền ở ngươi danh nghĩa nhan tịch cười cười nói, tiếp tục ăn trong tay điểm tâm. Nghĩ thầm, chờ hạ cấp sư phụ mang điểm trở về, gần nhất vương thúc bị thương, chính mình muốn quét tức vệ sinh lại phải làm cơm, mỗi ngày còn muốn ở cố định thời gian học tập cùng tập võ. Cũng chưa thời gian làm điểm tâm, cái này điểm tâm sẽ không quá ngọn, hơn nữa vị thực hảo, so với chính mình làm hảo quá nhiều. Nghe được nhan tịch nói, tiểu Vũ Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, cảm thán chính mình trời sinh lao lực mệnh, nhan tịch chỉ có an tâm đương hảo nàng phủi tay trưởng quầy là đủ rồi. Ha ha, tiểu tịch, đây là triệu ra tư liệu Kiều Vũ Hàn đem chính mình trước mặt tư liệu đưa cho nhan tịch nói. Cảm ơn, tiểu Thúc nhan tịch nói. Tiếp nhận tư liệu sau, nhan tịch mở ra chậm rãi nhìn lên. Nguyên lai triệu gia hiện tại bên ngoài thượng cơ hồ đã tẩy trắng, nhưng trên thực tế thực lực vẫn là tồn tại, tô thị dưới nền đất hạ cơ hồ đều là triệu gia thiên hạ, triệu hằng có một nhi một nữ vừa vặn thấu thành một chữ hảo, phụ thân 10 năm trước mất, nhưng mẫu thân còn khỏe mạnh, tư liệu thượng nói thân thể không tốt, vẫn luôn ở an dưỡng, triệu hằng thê tử cùng triệu hằng là môn đăng hộ đối tô thị người, bất quá sinh ra với thương. Nghiệp thế gia, tuy rằng là liên hôn, hai người vẫn luôn thử cân ái. Tiêu thúc triệu hằng nhi tử kêu triệu lượng nhan tịch hỏi chẳng lẽ chính mình là ảo rất sao không phải là cùng chính mình cùng nhau tham gia quá thi đấu triệu lượng đi không tồi chính là cùng ngươi cùng đi kinh thành tham gia thi đấu triệu lượng này phân tư liệu là ta tìm một cái tô thị người quen giúp ta tra, triệu ra những năm gần đây ở tô thị nội tình như cũ nâng hậu tiểu tịch ngươi muốn điều tra triệu gia tư liệu có chuyện gì sao kiểu vũ hàn hỏi nhan tịch trước nay đều không phải nhiều chuyện người này phân tư liệu xem ra là cùng nhan tịch có cái gì liên lụy Hơn nữa nhan tịch vẫn luôn đều không thích cùng trên đường người từng có nhiều tiếp xúc, hiện tại đột nhiên làm chính mình cha này phân tư liệu tiểu vũ hàn cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Sự tình chỉ như vậy ở đây người đều là người một nhà, nhan tịch nói cho vương lỗi cùng triệu gia ân oán ở không có nói ra vương lỗi thân phận, rốt cuộc như vậy thân phận liền tính là rời đi bộ đội vẫn như cũng là yêu cầu bảo mật Tiêu thúc, có biện pháp tiếp xúc triệu gia người sao? Ta tưởng cùng triệu hàng thấy một mặt nhan tịch hỏi. Triệu gia ta không phải thực hiểu biết. Cho ta tư liệu người quen cũng không có biện pháp tiếp xúc đến triệu gia người Tiểu Vũ Hàn nói, nếu là ở phương Bắc Tiểu Vũ Hàn nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng phương Nam hắn lại không có chút nào biện pháp, thấy triệu hàng liền khó càng thêm khó khăn. kia có biện pháp nào không biết triệu gia người hành tung nhan tịch hỏi, chỉ cần biết rằng triệu gia người hành tung, như vậy chuyện khác chính mình có thể suy xét chậm rãi tiếp xúc một chút, hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Vốn dĩ nhan tịch nghĩ tới muốn thông qua triệu lượng, nhưng hiện tại đã là nghỉ hè. Chính mình cũng không có triệu lượng liên hệ phương thức, lại nói chính mình cũng không muốn cùng triệu lượng từng có nhiều tiếp xúc, rốt cuộc cùng triệu lượng tiếp xúc quá dễ dàng bại lộ chính mình. Nghe được nhan tịch nói, tiểu vũ hàn lắc lắc đầu, cha tìm tư liệu tới nói, tiểu vũ hàn trên đường nhưng thật ra thập phần quen thuộc, nhưng là nói tiếp xúc triệu ra người, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Tiểu thư, ta có lẽ có biện pháp vương khuê nhìn đến nhan tịch có chút buồn rầu, mở miệng nói. Vương thúc có biện pháp nào nhan tịch nói. Ta sự tình bộ đội có một cái huynh đệ hiện tại liền ở triệu gia làm việc, triệu gia tin tức ta nhưng thật ra có thể hỏi một chút hắn, nhưng muốn gặp đến triệu hàng hắn liền không có biện pháp an bài, bất quá hành tung ta nhưng thật ra có thể hỏi một câu, nếu đối triệu gia vô hại nói vậy hắn cũng nguyện ý nói vương khuê nói. Nếu nhan tịch đối triệu gia không có ác ý, chỉ là tưởng giải thích rõ ràng 10 năm trước sự tình, vương khuê cũng liền an tâm rồi. Vậy phiên toái vương thúc, xem ra hướng tô thị đi một chuyến nhan tịch nói. vốn dĩ bắt đầu nhan tịch nghĩ tới làm triệu gia người tới thượng kinh nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng tương đối là một phương đại lão muốn cho hắn rời đi chính mình địa bàn tựa hồ không có khả năng chỉ có thể là chính mình đi qua tiểu tịch ta bồi ngươi qua đi đi tiểu vũ hàng nghe được nhan tịch muốn đi tô thị lập tức nói nhan tịch lần này đi tô thị muốn cùng triệu gia tiếp xúc tiểu vũ hàn nhịn không được vì nhan tịch lo lắng nhìn đến nhan tịch tiểu vũ hàn đột nhiên cảm thấy cái này yếu ớt trên vai khởi động sự tình quá nhiều Tiêu Thúc, không cần ngươi lưu tại Thượng Kinh, lại nói hoàng triều hiện tại còn không rời đi ngươi, Vương Thúc có thời gian bồi ta đi một chuyến, công ty sự tỉnh tạm thời giao cái ngươi phía dưới người tới làm hẳn là không thành vấn đề đi, Nhan Tịch nghĩ nghĩ mở miệng nói. Lần này nếu có thể nói, Vương Khuê đi là nhất chọn người thích hợp, Vương Khuê sinh trưởng với Phương Nam, đối với Phương Nam thế cục cũng tương đối hiểu biết, chỉ là công ty sự tỉnh vừa mới khởi bước, đây cũng là Nhan Tịch lo lắng. Phần 101. Tiểu thư, rời đi cũng liền mấy ngày thời gian Công ty sự tình không cần lo lắng vương quên nói. Kia hảo liền như vậy quyết định, gần nhất cùng bên kia liên hệ một chút, ta bên này chuẩn bị một chút đi phía trước ta cho ngươi điện thoại, hai ngày này ngươi đem công ty sự tình an bài hảo, đúng rồi, về chúng ta chuyện quá khứ ta tưởng cùng ngươi bằng hưu vẫn là trước bảo mật một chút nhan tịch nói. Sự tình cơ bản cứ như vậy định rồi xuống dưới, hiện tại lo lắng chính là vương lỗi thương thế, chỉ có vương lỗi thương thế hảo liền tùy thời có thể nhích người, bất quá lần này hành trình yêu cầu bảo mật. bằng không còn Hảo xuất hiện lần trước như vậy tình huống. Hảo Vương Khuê giữ lại quân nhân thói quen, trả lời sự tình thực ngắn gọn, lời nói cũng không nhiều lắm. Sự tình cảm thấy hào lúc sau, nhan tịch đóng gói điểm tâm liền về tới trịnh gia nàng cũng là cái thứ nhất ở Hoàng Triều đóng gói điểm tâm người, cứ như vậy một phần tiểu điểm tâm, chỉ có tôn quý hội viên mới có thể ăn đến, hơn nữa giá cả cũng phi thường quý, một phần cơ hồ đều ở mấy trăm, tưởng như vậy đóng gói cũng chỉ có nhan tịch có đặc quyền như vậy. Sư phụ, Vương Thúc. Ta mang theo điểm tâm trở về nhan tịch đi vào phòng ngồi đối diện ở ghế trên hai người nói. Nha đầu, đã trở lại trịnh nhiên nhìn nhan tịch nói. Ấn nhan tịch một bên nói giống nhau đem đóng gói mở ra, tinh xảo tiểu điểm tâm lộ ra tới, trịnh nhiên tức khắc mặt mày hớn hở. Hắn đã kế để không ăn qua điểm tâm, cũng không tiện mở miệng làm nhan tịch chuẩn bị. Rốt cuộc mấy ngày nay nhan tịch sự tình quá nhiều, hơn nữa ở trịnh nhiên trong lòng nhan tịch đã là tiểu hài tử. Sự tình ra sao trịnh nhiên vừa ăn điểm tâm biên hỏi. ân Tư liệu ở chỗ này, ta tính toán cùng Vương Thúc đi một chuyến tô thị, nghĩ cách thấy triệu Hằng một mặt nhan tịch nói thẳng nói. Nha đầu, cái này cách làm thực mạo hiểm trịnh nhân nói. Người bình thường sẽ không có cái này ý tưởng, tô thị là triệu ra địa bàn, hơn nữa nhan tịch trực tiếp qua đi làm không hảo không thể nghi ngờ là cùng triệu ra trực tiếp đối thượng. Đổi làm là người khác trịnh Nhiên có lẽ sẽ nghĩ nhiều, nhưng nhan tịch luôn luôn suy nghĩ chu toàn, dùng phương pháp này sát suất thành công cũng rất cao. Ân, chúng ta chỉ là đi du lịch một chuyến. Cũng không tính toán gì hết mạo hiểm nhan tịch cười nói, ở trịnh nhiên xem ra, nhan tịch giờ phút này liền tưởng vẫn luôn tiểu hồ ly, nhưng nhan tịch cách nói hắn lại không có biện pháp phản bác. Tiểu tịch, vẫn là ta một người qua đi đi vương lối nói, hắn nhất không hy vọng chính là đem nhan tịch liên lụy tiến vào, hắn biết nhan tịch cố chấp nhưng hắn hy vọng có thể làm cuối cùng nỗ lực. Vương thúc, ta không đi có lẽ ngươi đều không thấy được triệu hàng, hơn nữa chuyện này ta đã quyết định nhan tịch nói. Chính mình nếu cần tiếp xúc triệu hàng dù sao cũng là một cái tiểu nữ hài hắn không có quá nhiều phong bị, nếu vương lỗi trực tiếp đi tiếp xúc nói cơ hồ không có khả năng. Chúng ta cùng đi đi, coi như làm là nha đầu xuất ngoại trước du lịch Hảo Trịnh như nói, liền hướng nhan tịch nói, coi như một lần du lịch thì tốt rồi, hơn nữa làm nhan tịch qua đi hắn cũng không phải thực yên tâm. Hảo, kia đại gia liền cùng nhau, chờ vương thúc hảo điểm chúng ta lại đúng giờ gian nhan tịch vui vẻ đồng ý. Lần này qua đi không phải vì cùng triệu gia liều mạng, Cho nên nhan tịch xem ra là sẽ không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa tô thị kiếp trước thời điểm chính mình cũng không ít đi, coi như làm là trốn, cũ chọc bơi, chính nhiên vẫn luôn ngốc tại thượng kinh, mượn dùng cơ hội này có thể đi ra ngoài đi một chút, nhan tịch tự nhiên vui vẻ. Vương lỗi cũng thập phần nôn nóng giải quyết chuyện này, ba người liền quyết định hai ngày sau khởi hành, vì lần này phương tiện chút, cũng không tiết lộ vương lỗi thân phận, đoàn người chi gian lựa chọn lái xe đi tô thị, rốt cuộc thượng kinh khoảng cách tô thị cũng liền nằm cái giờ xe trình. Vương khuê một người lái xe như vậy đủ rồi. Đi phía trước, nhan tịch trực tiếp làm kiểu vũ hàn ở Tô Thị thuê một đống nghỉ phép biệt thự, Chủ khách sạn khó tránh khỏi sẽ bại lộ vương lỗi thân phận, rốt cuộc Tô Thị là triệu ra địa bàn. Ba người trực tiếp đi tới biệt thự, nhan tịch thuê chính là toàn bộ nghỉ phép khu tốt nhất biệt thự, tư mật tính cũng phi thường cao, cơm chưa qua đi, làm vương lỗi một mình ở nhà nghỉ ngơi, nhan tịch ba người liền bắt đầu rồi ngắm cảnh chi lữ. cùng với nói ngắm cảnh không bằng nói là cảng, cụ vương khuê bằng hữu cung cấp tin tức khắp nơi trước hiểu biết một chút căn cứ vương khuê bằng hữu trần mạnh mẽ cung cấp tin tức nhan tịch kết hợp kiếp trước đối tô thị ký ức sửa sang lại hảo lộ tuyến mang theo trịnh nhiên bắt đầu rồi một đoạn ngắm cảnh chi lữ không hề có một tia bởi vì sự tình mà nôn nóng một cái buổi chiều mang theo trịnh nhiên ngắm cảnh nhan tịch cũng cơ hội đi khắp trần mạnh mẽ nói triệu hàng thường đi địa phương nhưng toàn bộ hành trình xuống dưới đều không có nhìn đến triệu hàng thân ảnh nhan tịch cũng không nổi Trực tiếp đi tìm tô thị lớn nhất hải sản thị trường mua đồ ăn, tính toán buổi tối làm một đốn hải sản bữa tiệc lớn khao thưởng một chút đại gia. Biệt thự bên trong cái gì đều có, hơn nữa phi thường đầy đủ hết, nhìn mua trở về hải sản, nhan tịch nhịn không được nhữ như mày, tuy rằng yêu thích ăn, nhưng là nhan tịch dù sao cũng là nữ hải tự nhiên không thích hải sản mùi tanh. Tiểu thư, hải sản ta tới làm đi vương khuê trong lúc vô ý nhìn đến nhan tịch nhíu mày nói. Khuê thúc cũng sẽ nấu cơm sao nhan tịch hỏi. từ vương khuê cùng vương lỗi cùng nhau ra tới lúc sau nhan tịch liền đem vương khuê gọi là khuê thúc đem hai người phân chia ra còn hành vương khuê có điểm thẹn thùng nói có chút ngượng ngùng rốt cuộc ở cái này niên đại trừ bỏ đầu bếp rất ít nam nhân sẽ thích nấu cơm Hảo à, ta làm rau dưa cùng xa dạ hải sản liền phiền thoái khuê thúc vương khuê nguyện ý làm hải sản nhan tịch tự nhiên là đồng ý phía trước nhan tịch làm hải sản giống nhau đều là vương lỗi trước giúp trước giúp nhan tịch rửa sạch hảo hải sản đều thích ăn nhưng rửa sạch Nhan Tịch lại không am hiểu, bắt đầu mua hải sản thời điểm Nhan Tịch căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Bữa tối thời điểm Vương Khuê vừa làm các màu hải sản bưng lên bàn, người được mùi hương nhìn đến màu sắc, Nhan Tịch không nghĩ tới chính mình bên người nam tính giống như đều là trù nghệ cao thủ, đương nhiên Lan Trạch Hy ngoại trừ, ở Nhan Tịch xem ra Lan Trạch Hy chính là cái phòng bếp sát thủ, Nhan Tịch lắc lắc đầu, như thế nào lại nghĩ đến kia yêu nghiệt. Vương Khuê trù nghệ thật sự không tồi, một bữa cơm đại gia độc ăn uống mở rộng ra Bất quá vương lỗi bởi vì bị thương nguyên nhân, hải sản không thể ăn, còn muốn nhan tịch cũng chuẩn bị một cái thịt đồ ăn, còn hảo không đến mức đều ăn chay. Liên tiếp hai ngày xuống dưới, đều không có nhìn thấy triệu hàng thân ảnh, vương lỗi tuy rằng chưa nói, nhan tịch rõ ràng có chút nóng nảy, nhìn đến trực tiếp thấy triệu hàng căn cứ không thể thực hiện được, chính là là thấy cũng không nhất định có thể gặp mặt, nhan tịch cảm thấy chính mình phía trước tưởng quá mức đơn giản. khuyết thúc, ngươi có thể giúp ta tra một chút triệu lượng hành tung sao nhan tịch hỏi. Xem ra chính mình vẫn là chỉ có thể thông qua một cái con đường. Ta làm mạnh mẽ cha một chút vương khuê trực tiếp liền đáp ứng rồi. Vất vả khuê thúc nhan tịch nói. Nha đầu muốn chạy đường con A trịnh nhiên cười nói. Trước hai ngày mang trịnh nhiên đi khắp tô thị cảnh điểm. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi liền cảm thấy ở biệt thự nghỉ ngơi một ngày. Sư phụ cảm thấy cái này sách lược như thế nào nhan tịch lạc tử nói. Không tội, không vội không táo. Như vậy đi em mở quốc ta cũng liền an tâm rồi. Nha đầu nhớ kỹ phàm là bình tĩnh mà chống đỡ trịnh như nói Cảm ơn sư phụ nhan tịch cười cười nói Nhan tịch một bên chơi cờ vừa nghĩ nhìn thấy triệu lượng sau sách lược Nhưng vương lỗi sự tình, nhan tịch vô luận có cái gì thủ đoạn Đều phải giải quyết chuyện này Nhan tịch không hy vọng xuất ngoại chức còn có điều lo lắng Vương lỗi sự tình không khó làm Khó chính là nhìn thấy triệu hằng, Tin tưởng triệu hằng có thể thống linh triệu gia Ở tô thị đánh giá cũng pha cao Hơn nữa Trần Mạnh mẹ nói Triệu hằng cũng không phải cái vô năng hạng người thứ bảy mười một chương thất khiếu linh lung ngoài cửa sổ là kia rậm rạp canh lá nồng đậm lục lục hảo không thích ý một mét ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ nội chiếu sáng gương mặt mỗi một cái sáng sớm đều là muôn màu muôn vẻ giống một cái bất hủ truyền kỳ hôm nay là tới tô thị ngày thứ tư đêm qua cha được triệu lượng hành tung sáng sớm nhan tịch ăn qua bữa sáng sau liền cùng vương khuê rời đi biệt thự căn cứ trần mạnh mẽ nói cho vương khuê triệu lượng mỗi ngày buổi sáng sẽ ở một nhà võ thuật quán luyện tập gần nhất liên tục mấy ngày đều không có tìm được triệu hàng tung tích nhan tịch chỉ có thể đem mục tiêu đổi hướng triệu lượng sáng sớm hai người liền quyết định đi ôm cây lợi thỏ không phụ sở vọng 8 giờ rưỡi triệu lượng đúng giờ xuất hiện ở nhà võ thuật quán cửa bên người còn đi theo giả hai gã ăn mặc màu đen quần áo bảo tiêu nhìn đến này tư thế nhan tịch liền biết triệu lượng có lẽ là cơ triệu ra đời sau đương gia nhân giờ phút này nhan tịch cầu nguyện hết thể thuận lợi triệu lượng đã lâu không thấy nhan tịch đi qua nói vương khuê cũng không có xuống xe chỉ là ở trong xe chờ Nhan Tịch. Nhan Tịch, ngươi như thế nào tới Tô thị Triệu Lượng nhìn đến Nhan Tịch thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ ở Tô thị gặp được. Ở Triệu Lượng từ bắt đầu liền cảm thấy Nhan Tịch rất lợi hại, đồng dạng cũng thực lạnh nhạt, tuy rằng cùng nhau thi đấu chỉ mấy ngày thời gian, cũng cơ hồ rất ít nói chuyện, hắn vẫn luôn đối cái này nữ hải có điểm tò mò, đột nhiên lại đây cùng chính mình chào hỏi đương nhiên sẽ cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Xuất ngoại trước du lịch, thuận tiện xử lý chút sự tình Nhan Tịch cười cười trở lại. Nhìn đến nhan tịch tươi cười, triệu lượng bất chi bất giác xem ngây ngốc, hắn gặp qua so nhan tịch càng mỹ nữ Hải nhưng lại không đem một cái đơn giản tươi cười là có thể hấp dẫn trụ chính mình, làm triệu ra đời sau đương gia nhân hắn làm các phương diện huấn luyện, ở hắn nhận chi trung duy nhất ngoài ý muốn cũng chỉ có nhan tịch. Tuy rằng cùng nhan tịch nói chuyện ít ỏi không có mấy, nhưng từ thi đấu trở về lúc sau hắn lại ngẫu nhiên sẽ nhớ tới nàng, cái kia đối bất luận cái gì sự tình đều nhàn nhạt đối đại nữ Hải Phần 102 Đặc biệt tới tìm ta triệu lượng phục hồi tinh thần lại hỏi, làm triệu gia tương lai người nối nghiệp, chính hắn sẽ không cho rằng nếu là một loại trùng hợp. Xem như đi, có thời gian ngồi ngồi sao nhan tịch nói, xem ra tư liệu thượng theo như lời không sai, quả nhiên là triệu gia người nối nghiệp, cảm giác quả nhiên thập phần mẹ bén. Nếu ngươi muốn luyện tập nói, ta có thể ở chỗ này chờ ngươi nhan tịch nhìn đến triệu lượng do dự vì thế nói. Trực tiếp nhìn thấy triệu hàng không có khả năng, hiện tại triệu lượng là trước mắt tới nói đơn giản nhất con đường. Nếu không ngươi cùng ta cùng nhau đi lên nhìn xem như thế nào triệu lượng nói, mỗi ngày luyện tập hắn chưa bao giờ đánh vỡ quá, trừ phi là rời đi tô thị, hơn nữa hắn gần nhất tăng mạnh huấn luyện, ở hắn phản ứng lại đây thời điểm những lời này đã nói ra. Nếu ngươi không ngại nói rất nhiều võ thuật đều là không thể ngoại truyện, huống chi là tham quan, nhan tịch làm tập võ người trong, chính mình hiểu biết này một tình huống, vì thế lại lần nữa xác nhận nói. Đương nhiên, chỉ mong ngươi không cảm thấy buồn triệu lượng nói, trong lòng còn có điểm nhảy nhót cảm giác. hảo ta cùng vương thúc chào hỏi một cái nhan tịch nói hảo triệu lượng trả lời nói nhan tịch cùng vương khuê chào hỏi qua sau trực tiếp đi theo giả triệu lượng đi tới võ thuật quán đi vào võ thuật quán nhìn bốn phía lui tới người nhan tịch biết những người này đều là người biết võ xem ra nhà này võ quán là thuộc về triệu gia danh nghĩa là chuyên môn bồi dưỡng cấp dưới triệu lượng làm nhan tịch ở đây mà bên ngoài ngồi xuống lại cấp nhan tịch cầm một lọ nước khoáng liền thay quần áo bắt đầu luyện tập võ thuật quán luyện tập nhiệt thân lúc sau cơ bản là cùng bất đồng người đối luyện, nhìn đến triệu lượng chỉ chốc lát sau liền mồ hôi đầy đầu, lại như cũ ở nghiêm túc luyện tập Đối với triệu lượng, nhan tịch nhận chi rất ít, tuy có quá mấy ngày thời gian ở chung, nhưng hai người nói chuyện tổng cộng không vượt qua 10 câu, không nghĩ tới sẽ ở như vậy một loại dưới tình huống lại lần nữa gặp mặt. Nhìn đến võ quán nội hết thảy, nhan tịch rốt cuộc minh bạch vì cái gì triệu gia có thể xương bá tô thị, hiện tại xem ra chính mình vẫn là quá coi thường triệu gia. Rốt cuộc nhan tịch chưa từng có cùng trên đường người tiếp xúc quá, có thể có như vậy quyết định đã xem như thực lý trí. Hai cái giờ đi qua, nhan tịch vẫn luôn nghiêm túc nhìn mỗi người luyện tập, đồng thời hấp thụ chiêu thức. Tuy rằng nhan tịch cùng vương Lỗi đối luyện thời gian cũng đã rất dài, hai người trường kỳ đối luyện rốt cuộc quá mức với chỉ một, hai cái giờ xuống dưới, làm nhan tịch được lợi không ít. Thực nham chán đi triệu lượng cầm khăn lông, không ngừng lau mồ hôi đi tới đối nhan tịch nói. Sẽ không nhan tịch đem chính mình không uống một lọ thủy đưa cho triệu lượng. Ta đi thay quần áo, ngươi chờ một chút triệu lượng nhìn nhìn chính mình sớm đã mướt mồ hôi quần áo nói. hào nhan tịch trả lời nói, võ quán không có nữ tính, cơ bản đều là nam tính, nhan tịch ngồi ở nơi nào, trên đường có mấy người lại đây chào hỏi qua, cơ bản mọi người đều đầu nhập luyện tập. xem ra triệu gia quản lý từ nào đó phương diện bảo toàn công ty cũng có thể hấp thụ chút kinh nghiệm. Thực mau triệu lượng đổi quá quần áo đã đi tới, tóc hơi ướt. Xem ra là vừa rồi tắm xong, trên người còn tản ra thực đạm xả phòng mùi hương. Đi thôi, ta mang ngươi đi một cái có đặc sắc trà lâu triệu lượng nói, tô thị trà lâu kỳ thật chính là có trà cùng điểm tâm, đây cũng là tô thị một đại đặc sắc, bên trong điểm tâm thập phần tinh xảo hơn nữa hương vị thật tốt. Hảo ai nhan tịch nói. Nhan tịch đi xuống thời điểm, vương khuê như cũ ở dưới lầu trong xe mặt chờ nhan tịch, triệu lượng thượng nhà mình xe, nhan tịch lại thượng vương khuê xe, theo sát ở phía sau. Khuê thúc. chờ hạ ngươi đừng ở trên xe đợi cùng nhau đi lên đi nhan tịch nói làm vương khuê một người ở trong xe chờ nhan tịch đột nhiên có một tia ngượng ngủng rốt cuộc không giống cổ đại giống nhau hơn nữa nhan tịch cũng hoàn toàn không thói quen hảo vương khuê minh bạch nhan tịch băn khoăn nói triệu lượng mang theo nhan tịch đi tới bạch vân trà lâu bạch vân trà lâu nhan tịch vốn dĩ cũng tính toán mang trịnh như tới bởi vì chuyện quan trọng trước hẹn trước nhan tịch liền hủy bỏ ý niệm kiếp trước nhan tịch tới tô thị thời điểm đã tới vài lần kiếp này này vẫn là lần đầu tiên Nhan Tịch đi theo triệu lượng phía sau, nhìn trà lâu hết thảy. Bạch Vân trà lâu là điển hình tô thị kiến trúc phong cách, như cũ bảo trì dân quốc thời kỳ đặc sắc, kiến trúc bên ngoài quay chung quanh đại thụ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây bắn vào tới, có khác một phen phong vị. Mời ngồi, hy vọng nơi này không làm cho ngươi thất vọng triệu lượng đối Nhan Tịch nói. Bạch Vân trà lâu, tô thị tốt nhất trà lâu, có như thế nào sẽ thất vọng, có thể tiến vào vẫn là thác phúc của ngươi Nhan Tịch cười nói. Kiếp trước chính mình thực thích nơi này. không có đô thị ồn nào náo động có thể ngồi xuống hưởng thụ một nhưng tự nhiên là nhan tịch duy nhất xa xỉ thích nói tùy thời hoan nên triệu lượng nói nơi này là triệu gia sản nghiệp nhan tịch lập tức minh bạch cùng triệu lượng chính mình không cần thiết giả ngu hơn nữa triệu lượng trải qua gia tộc huấn luyện so người bình thường tự nhiên là trưởng thành sớm rất nhiều xem như đi không nghĩ tới ngươi trở về tìm ta ta còn man ngoại ý muốn nghĩ đến triệu lượng đã sớm biết nhan tịch thân phận bằng không sẽ không nói như vậy một khi đã như vậy ta đây liền nói thẳng Kỳ thật lần này chủ yếu tới là hy vọng có thể gặp ngươi phụ thân một mặt, có một số việc tưởng chứng thực một chút, Nhan Tịch uống một ngụm trà nói, "Trà Xuân Long tỉnh không tồi, so với mặt khác lá trà nhiều một tia thanh hương thiếu một tia cay đắng." Vị hơi đậm chút, thích hợp người trẻ tuổi. "Ngươi muốn gặp ta ba, hiện tại chỉ sợ tương đối khó chịu lượng có một tia khó xử nói." Phương Tiện nói một chút sao Nhan Tịch hỏi, "Gia tộc Phương diện sự tình, xin lỗi Triệu Lượng có chứa một tia xin lỗi nói." "Khi nào tương đối Phương Tiện Nhan Tịch hỏi, Lần này tới Tô Thị cần thiết nhìn thấy Triệu Hằng, nếu thông qua Triệu Lượng không có nhìn thấy chính mình cũng chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn. Gần nhất trong khoảng thời gian này không có biện pháp, hơn nữa ta ba hôm nay đi thượng kinh Triệu Lượng nói. Là vì ngươi ra ra sự tình tới rồi tình trạng này, nhan tịch cũng liền nói thẳng ra tới. Ngươi như thế nào biết Triệu Lượng lập tức từ ghế trên đứng lên, không kịp tự hỏi liền nói thẳng nói, nhan tịch như cũ chậm dại phòng trà, liền mi đều không có nhăn một chút. Nếu ta nói ta tới cũng là vì chuyện này đâu. Như vậy triệu tiên sinh hay không bằng lòng gặp ta một mặt nhan tịch sắc mặt như cũ bảo trì nhàn nhạt mỉm cười. Triệu lượng hơi hơi hoán lại đây, liền ngồi xuống, nhìn đến mang theo đạm cười nhan tịch, triệu lượng đông nhiên cảm thấy hai người tranh lệch rất lớn, hắn hoàn toàn vô pháp suy đoán nhan tịch bất luận cái gì ý tưởng, cũng đoán không ra nàng là như thế nào biết chuyện này, cùng tới nơi này mục đích. Nhan tịch, cái này không thể tùy tiện nói dẫn triệu lượng mang theo một tia trầm trọng nói, từ triệu lượng nội tâm tới nói. Không hy vọng nhan tịch cùng chuyện này có bất luận cái gì quan hệ, chuyện này liên lụy phạm vi quá quảng, liền chính hắn đều không thể nhúng tay. Không có nói dỡn ta muốn biết hắn khi nào có thể hồi tô thị nhan tịch hỏi. Khó mà nói, triệu ra ở thượng kinh cũng còn có chút sự tình muốn xử lý, cụ thể thời gian ta cũng không rõ ràng lắm triệu lượng biết nhan tịch nói sự tình tầm quan trọng, vì thế nói. Phương tiện ngươi cùng ta đi một chuyến thượng kinh, ta cần thiết cùng phụ thân ngươi thấy một mặt, có thể giúp ta an bài một chút sao. Đương nhiên ta nói về ngươi ra ra sự tình là thật sự nhan tịch nói. Hảo, ta hiện tại về nhà một chuyến, sau đó cùng ngươi đi một chuyến thượng kinh triệu lượng nói. Chuyện này triệu lượng nói vậy trở về muốn nói cho một chút trong nhà trường bối. Hảo, không quá quan với ngươi ra ra sự tình, ta hy vọng ngươi không cần đối với ngươi phụ thân ở ngoài người ta nói, cũng nói cho phụ thân ngươi tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào nhan tịch bổ sung nói, nàng nhưng không hy vọng ở xuất hiện một lần ám sát. Vì cái gì triệu lượng khó hiểu hỏi. Nếu các ngươi triệu gia còn muốn biết sự tình chân thật tình huống nói, tốt nhất tin tưởng ta nhan tịch nghiêm túc nói, khi thế trung biểu hiện chính mình không dung hoài nghi. Về vương lỗi sự tình, nhan tịch vô pháp báo cho triệu lượng, này hết thể đều phải chờ đến triệu hàng xuất hiện lúc sau mới có thể đem sự tình chân tướng vạch trần, bằng không lấy tình huống hiện tại xem ra, nếu có người đã biết từ giữa làm khó dễ chính mình đều có khả năng cùng triệu gia trở mặt. Hảo, ta hiểu được triệu lượng nhìn đến như vậy nhan tịch. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến nhan tịch như thế nghiêm túc cường điệu một việc, tin tưởng chính là ở đối mặt cờ rõ phật bén nhọn vấn đề thời điểm đầu biểu hiện đối đáp trôi chảy. nhìn đến hiện tại nhan tịch, triệu lượng cảm thấy là có thể tin tưởng. Phần 103. Chúng ta là ngồi máy bay vẫn là trực tiếp lái xe qua đi triệu lượng hỏi. Người nói đi nhan tịch hỏi, rốt cuộc chính mình lại đây thời điểm chỉ khai một chiếc xe, vương lỗi lại không thể cùng triệu lượng chạm mặt, hiện tại vương lỗi thương thế còn không có hoàn toàn khắc phục. Nếu làm vương lỗi đơn độc lái xe là không có khả năng. Ngồi máy bay đi triệu lượng nghĩ nghĩ nói, rốt cuộc nhan tịch là nữ hải, lái xe ngồi thời gian lâu lắm. Hảo A, hai cái khi còn nhỏ chúng ta ở sân bay hội hợp nghe được triệu lượng nói, nhan tịch vui vẻ đồng ý. Rời đi bạch vân trà lâu sau, nhan tịch lập tức về tới biệt thự, lúc này đây làm phi cơ nhan tịch cũng không tính toán làm vương khuê đồng hành. Sư phụ, ta đã nhìn thấy triệu lượng, nhưng triệu hàng đi thượng kinh, chúng ta hiện tại muốn lập tức chạy về thượng kinh. Ngài là cùng ta cùng nhau ngồi máy bay vẫn là nhan tịch hỏi. Nha đầu, ta và ngươi cùng nhau làm phi cơ đi trịnh nhiên nghị nghĩ nói, nhan tịch một người hắn vẫn là có một ít không yên tâm. Khuê thúc ngươi cùng vương thúc liền lái xe sẽ thượng kinh đi, vương thúc hiện tại tốt nhất là không ngồi máy bay nhan tịch nói, tô thị là triệu gia thiên hạ, nếu hiện tại phát hiện vương lỗi chính mình làm hết thể khả năng đều sẽ hưởng phí. Hảo vương lỗi nghe được triệu hàng tin tức thật cao hứng, rốt cuộc thấy được một tia hy vọng. Cứ như vậy binh chia làm hai đường. nhan tịch cùng trịnh nhiên trực tiếp kêu taxi đi sân bay không có mang bất luận cái gì hành lý hành lý trực tiếp đặt ở trên xe ở sân bay đại sảnh cửa vừa mới xuống xe đều nhìn đến triệu lượng cùng một cái khác ăn mặc hắc ý ghi phục nam tử cũng đã ở nơi nào chờ nhan tịch ngươi thật đúng là chưa bao giờ đến chế, cũng chưa bao giờ sớm đến triệu lượng cười cười nói tưởng nhiều xem một cái tô thị cảnh đẹp lại lần nữa nhìn đến không biết là bao nhiêu năm sau nhan tịch nói muốn nhìn tùy thời hoan nghênh đến lúc đó ta cho ngươi đương hướng dẫn du lịch triệu lượng nói Nhan tịch cũng không giống mặt khác nữ nhân, nhìn đến liền hướng triệu lượng trên người dính qua đi, triệu lượng đối nhan tịch cũng tương đối có hảo cảm. Hảo A, giới thiệu một chút, sư phụ, vị này chính là triệu lượng, triệu lượng, vị này chính là sư phụ ta, họ trịnh nhan tịch đối triệu lượng nói. Trịnh Lão, ngài hảo triệu lượng đối trịnh nhiên thăm hỏi nói. Ngươi hảo trịnh nhiên nói, đối triệu lượng âm thầm gật gật đầu, cảm thấy đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Nhan tịch ở một bên cũng hơi hơi cười một chút. Theo sau đoàn người trực tiếp mua bay đi thượng kinh vé máy bay, sớm tại cùng vương khuê tách ra thời điểm nhan tịch cũng đã an bài hảo làm người lại đây tiếp cơ, tô thị bay đi thượng kinh chỉ cần nửa giờ, thời gian thực mau liền đi qua. Triệu lượng, ngươi liên hệ qua phụ thân ngươi sao nhan tịch hỏi. Ân, đã liên hệ hảo, hắn cũng đồng ý gặp mặt triệu lượng nói, chuyện này như thế quan trọng, chính hắn không dung qua loa. Thượng kinh ta tương đối quen thuộc, bằng không ngươi nói cho phụ thân ngươi, liền nói ta buổi tối lại hoàng triều vì hắn đón gió như thế nào nhan nói. Thượng Kinh dù sao cũng là chính mình địa bàn, Hoàng Triều hiện tại đã trở thành Thượng Kinh tiêu chí. Cũng hảo, ta cùng ba xác nhận một chút Triệu Lượng lập tức lấy ra di động phát cho Triệu Hằng. Hảo, ta ba nói không thành vấn đề Triệu Lượng đánh quá điện thoại sau nói. Hảo, buổi tối 7 giờ, ta ở Hoàng Triều xin đợi Nhan Tịch nói. Hảo, đến lúc đó thấy Triệu Lượng nói. Nhan Tịch cùng Trịnh Nhiên ngồi xe về tới Trịnh Gia, vương lỗi tuy rằng đã sớm đã lái xe lên đường, nhưng còn chưa tới. nhan tịch trở lại phòng sau lại đánh mấy cái điện thoại tắm rửa thay quần áo sau vương lỗi cũng đã đã trở lại nhìn hồi chỉnh xe khai thực mau vương thúc không bị khai hóa đơn phạt đi nhan tịch đối vương lỗi cười nói nha đầu ta này không phải nóng vội sao vương lỗi nói thẳng nói rốt cuộc cái này kết đã ở trong lòng hắn tồn tại 10 năm vương thúc ngươi rửa mặt một chút ta mang ngươi đi hoàng triều sư phụ ngươi cũng cùng đi đi nhan tịch cười nói ta liền không đi trịnh nhiên tự nhiên chi đạo hoàng triều là địa phương nào không phải kiểu vũ Hạc khai Nhan Tịch qua đi hắn đều sẽ không đồng ý. Sư phụ, ngươi liền đi thôi, yên tâm sẽ không ầm ĩ Nhan Tịch khuyên giải nói. Hảo đi Trịnh Nhiên bất đắc dĩ trả lời nói, hắn càng ngày càng không có cách nào cự tuyệt Nhan Tịch nói. Một hàng ba người trực tiếp có lần trước chuyên dụng thông đạo tiến vào Nhan Tịch chuyên dụng phòng nghỉ từ bãi đỗ xe bắt đầu, Trịnh Nhiên cùng Vương Lỗi liền vẻ mặt chịu đả kích bộ dáng, xem hoa cả mắt, Nhan Tịch tưởng nói chuyện nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, liền trực tiếp mang theo bọn họ đi tới phòng. Sư phụ, Vương thúc. Nơi này như thế nào nhan tịch nói? Trịnh nhiên cùng vương lỗi nhìn đến trên cửa mị lẳng trong lúc nhất thời đều bị dọa, đều không có trở lại nhan tịch nói, nhan tịch đã mở cửa ra. Trong phòng trang hoàng điệu thấp mà điện nhã, lại có thể thấy được trang hoàng người dụng tâm, phòng nội sớm đã bị hảo cha bánh, tiểu vũ hẳn cũng không có lại phòng nội. Sư phụ, vương thúc mời ngồi nhan tịch nói. Nha đầu, ngươi cùng ta nói thật đi trịnh nhiên lấy lại tinh thần nói. Đơn giản tới nói hoàng triều là ta bỏ vốn. Thiết kế là có nước ngoài mời đến thiết kế sư, nơi này tính tiểu thúc cho ta làm một cái chuyên dụng phòng nghỉ, tiểu thúc phòng nghỉ ở bên ngoài môn bên kia, bất quá chuyện này hôn ta còn thỉnh sư phụ cùng vương thúc thay ta bảo mật nhan tịch giải thích nói, nói xong còn lộ ra một cái nghịch ngợm biểu tình. Vốn dĩ nhan tịch là không tính toán nói, xem đem hai vị dọa nghe được nhan tịch nhẹ nhàng bâng cơ miêu tả, vương lỗi trực tiếp nuốt nuốt nước miếng, đã nói không ra lời, trình nhiên cũng phi thường giật mình, nhưng so vương lỗi còn hảo điểm. hai người không nghĩ tới sự sinh hoạt hai người trước mặt nữ hải đã có được thượng kinh mỗi người hâm mộ sản nghiệp nha đầu từ khi nào bắt đầu kế hoạch trịnh nhiên nhịn không được hỏi nhận thức tiểu thúc về sau mới quyết định sư phụ nơi này điểm tâm thật không sai nhan tịch rất ít tới hoàng triều một bên nói còn không quên ăn trên bàn điểm tâm theo sau nhan tịch liền nói cho trịnh nhiên về hoàng triều sự tình nhưng không có nói sáng thế kỷ một cái hoàng triều đã đủ làm cho bọn họ giật mình nếu lại nói ra sáng thế kỷ kia còn phải trịnh lão tiểu tịch vương lỗi ngượng ngùng vừa mới ở vội nhan tịch vừa mới nói xong tiểu vũ hàn cũng đi tới phòng trực tiếp ở nhan tịch bên cạnh ngồi xuống tiểu thúc an bài hảo sao nhan tịch hỏi ân đã an bài hảo đây là trí tôn tạp Kiểu vũ hàn đem một tấm cạt đưa cho nhan tịch nói cảm ơn tiểu thúc nhan tịch nói đây là dự lưu chữ tính toán đưa cho triệu hàng lễ vật mấy người cho chuyện tiểu vũ hàn lại an bài bữa tối bữa tối qua đi triệu hàng xe cũng đã tiến vào hoàng triều nhan tịch cũng đi khách quý gian chờ triệu hàng cùng triệu lượng đã đến Tiểu Vũ Hàn ở cửa cấp nhan tịch an bài bảo an. Triệu tiên sinh, triệu lượng mời ngồi nhan tịch nói, tiến vào phòng chỉ có triệu hàng cùng triệu lượng, người khác bảo tiêu bị bảo an mang đi phòng bên cạnh. Nhan tiểu thư, lần đầu gặp mặt triệu hàng nói, dáng người vĩ ngạ, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như Hy Lạp điêu khác, góc cạnh rõ ràng đường cong, sắc bén thâm thúy ánh mắt, không tự hiểu là cho người ta một loại cảm giác các bách. Phần 104 Đối với triệu hàng cảm giác các bách Nhan Tịch biểu hiện tác phong khinh vân đạo, mang lên nhàn nhạt mỉm cười, không hề có bị ảnh hưởng, còn không quên cấp hai người châm trà. Quân Sơn ngân châm, hy vọng hợp Triệu Tiên Sinh khẩu vị Nhan Tịch mang theo mỉm cười nói. "Không tồi." Hương khí cao duệ kéo dài, Cam thuần tiên sảng Triệu Hàng uống một ngụm nói. Nhan Tịch từ đầu đến cuối đều không có lại mở miệng, trong phòng một mảnh an tĩnh, Triệu Hàng trên người khí thế cũng càng ngày càng đủng, Nhan Tịch đã chậm gì gì uống trà, trường hợp như vậy ai trước mở miệng liền ở vào bị động một phương. Nhan Tịch Hiện tại ngươi có thể nói nói về ông nội của ta sự tình đi Triệu Lượng nhìn hai người trầm mặc đều đem gần nửa giờ nói. Triệu Lượng mở miệng sau, nhan tịch tươi cười càng thêm thâm thúy, Triệu Hằng lập tức nhìn Triệu Lượng liếc mắt một cái, Triệu Lượng trong lòng thực bi kịch, nghĩ thầm, các ngươi hai người đều không mở miệng, tình huống như vậy hắn có điểm như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Triệu tiên sinh có hay không hứng thú rất ta nói chuyện xưa nhan tịch nói. Nguyện nghe kỹ càng Triệu Hằng nói, từ trước có cái người giàu có hắn phát hiện chính mình dạ Minh Châu bị trộm. Lần này vừa vặn ăn trộm đi vào trộm đồ vật, vì thế Dạ Minh Châu bị trộm hắn lập tức liền hoài nghi đến ăn trộm trên người, dùng hết biện pháp đem ăn trộm bắt lấy, nhưng ăn trộm thừa nhận hắn trộm quá tất cả đồ vật, chính là không thừa nhận xuyên thấu qua Dạ Minh Châu, sau lại ăn trộm bị xử tử, đến chết kia một khắc hắn vẫn là không thừa nhận trộm qua đêm Minh Châu, thẳng đến rất nhiều năm sau, người giàu có ở con của. Hắn trong nhà trong lúc vô tình phát hiện bị trộm Dạ Minh Châu, Triệu Tiên Sinh thấy thế nào nhàn tịch từ bắt đầu liền vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, làm người vô pháp nhìn thấu. Nhan Tiểu Thư là tưởng nhắc nhở nhà ta tặc khó phòng sao Nhan Tịch đem như thế rõ ràng Triệu Hằng có như thế nào sẽ không rõ đâu. Không tuổi có lẽ Triệu Lao Tiên Sinh mất cũng nhập này giống nhau cũng nói không chừng Nhan Tịch nói, sắc mặt đã không có tươi cười, nhưng lại một mảnh đạm nhiên. Nga, Nhan Tiểu Thư như thế nào biết được Triệu Hằng nói? Các ngươi cái gọi là hung thủ ở ta nơi này, nói như vậy Triệu Tiên Sinh tin sao Nhan Tịch nói, tuy rằng cảm thấy Triệu Hằng người không tuổi nhưng Nhan Tịch như cũ không hy vọng vương lỗi mạo hiểm. Nhan tiểu thư muốn như thế nào mới có thể đem người giao cho ta triệu hằng cho rằng nhan tịch muốn nói điều kiện. Không cần điều kiện gì, yêu cầu duy nhất chính là nói cho ta triệu lao tiên sinh qua đời trải qua nhan tịch nói. Nhan tiểu thư hay là cho rằng tồn tại điểm đáng ngờ, chúng ta tìm 10 năm người bất quá là một cái ngụy trang không thành đối với nhan tịch hoài nghi, triệu Hằng hơi hơi nổi giận. Triệu lượng ở một bên cấp nhan tịch đưa mắt ra hiệu, nhưng nhan tịch biểu tình cùng động tác đều không có bất luận cái gì biến hóa, biểu hiện như cũ thập phần ưu nhã hào phóng. Không tội, ta là như vậy hoài nghi, nói vậy triệu tiên sinh cũng phi tận mắt nhìn thấy, không phải sao nhan tịch nói, vô luận như thế nào khí thế thượng nhan tịch là sẽ không thua. Hảo triệu hàng nói, tuy rằng phía trước cũng không giống nói cho nhan tịch, nhưng nhìn đến nhan tịch khí thế, cái này mới mười mấy tuổi nữ hài, chút nào không thua cho chính mình, từ đầu tới đôi đều biểu hiện một mảnh đạm nhiên. Đích xác ta không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng lúc ấy phụ thân thủ hạ một người cấp dưới lại là tận mắt nhìn thấy ăn trộm danh sách người rời đi phòng. Lúc sau ta phụ thân liền ngã xuống phòng nhà chính trên mặt đất, ta nghe được thanh âm sau đi qua đi phụ thân như cụ ngã trên mặt đất không có hô hấp, đương nhiên tên kia cấp dưới nói cho ta có người xâm nhập ăn trộm một phần danh sách, kỳ thật kia phân danh sách là trong lúc vô ý rơi xuống phụ thân trong tay, phụ thân cũng không có xem qua. Ta cùng phụ thân đều chỉ biết là một phần danh sách mà thôi, không nghĩ tới sẽ bởi vậy dứt lấy họa sát thân triệu hàng nói ngữ khí thực kích động, xem ra cùng phụ thân hắn cảm tình thực hảo. Triệu tiên sinh không có hoài nghi quá ăn trộm danh sách người cũng không phải giết hại phụ thân ngươi người sao, hơn nữa như vậy cấp dưới cũng cũng không có tận mắt nhìn thấy đến danh sách người hạ sát thủ nhan tịch hỏi ngược lại. Nhan tiểu thư phân tích đích xác có đạo lý, chính là ta không tin có người sẽ phản bội ta triệu gia, còn giết hại ta phụ thân triệu hàng nói, nhưng trong giọng nói lại do dự. Đích sắc giống như nhan tịch theo như lời, tất cả mọi người vì tận mắt nhìn thấy, cũng đích sắc tồn tại điểm đáng ngờ, bắt đầu bị phụ thân chút nào hắn quá kích động. Mấy năm nay tới hắn cũng từng nghĩ tới loại này khả năng. Triệu tiên sinh, là người liền sẽ dùng được điểm. Nói vậy triệu tiên sinh cũng hoài nghi quá đi. Nhan tịch nhìn đến vừa mới một ngụm triệu Hằng hơi chút do dự biểu tình nói. Nhan tịch nghĩ thầm, xem ra chính mình xem tâm lý học phương diện thư tịch vẫn là rất dùng chung Ít nhất sức quan sát có rất lớn đề cao. Không tồi, ta đích xác đã từng hoài nghi quá nếu nhan tịch nói đều nói cái này phân thượng. Triệu Hằng cũng không ngại hào phóng thừa nhận. Một bên triệu lượng lộ ra thập phần giật mình biểu tình. Triệu Hằng nhìn chính mình nhi tử, đột nhiên cảm thấy chính mình nhi tử còn muốn bồi dưỡng, đối mặt cái này nữ hài vấn đề, chính mình đều có một chút cảm giác áp bách, sở hữu vấn đề đều trực tiếp hỏi điểm tử thượng. Nếu như vậy ta khiến cho Triệu tiên sinh trông thấy ngươi đuổi theo 10 năm hung thủ Nhan Tịch nói chuyện chung mang theo một tia đạm cười, Triệu Hằng không rõ này ý. Vương thúc xuất hiện đi Nhan Tịch lớn tiếng nói. Nhan Tịch nói xong, Vương Lỗi tử trong phòng một cái bên trong cánh cửa đi ra. vừa mới môn bị chậu hoa chặn xem cũng không như thế nào rõ ràng, triệu Hằng tuy rằng xem qua hai mắt sau cũng không có đặc biệt chú ý, cái này khách quý gian là nhan tịch cố ý thiết kế, hơn nữa chỉ có mấy gian, cũng chỉ có trí tôn hội viên mới được hưởng dụng. Không hổ là nhan gia đại tiểu thư, bội phục triệu hàng đối nhan tịch nói, không nghĩ tới hết thể sớm đã ở nàng trong lòng bàn tay. Triệu tiên sinh quá khen, chuyện này ta buồn không nên đúng tay, nhưng sự tình đề cập vương thúc, ta không thể không làm như thế mà thôi nhan tịch nói. Triệu tiên sinh, người hảo vương lỗi nói vương tiên sinh cũng hảo triệu hàng nói nếu vương lỗi đã ra tới triệu hàng đối phía trước hoài nghi có tiến thêm một bước đích xác nhận xem ra tựa hồ là thật sự hảo các ngươi cũng đừng khách khí trực tiếp nhập chủ đề đi nhan tịch nói xong hai người cũng đều đồng ý vấn đề này bối rối vương lỗi 10 năm đồng dạng cũng bối rối triệu hàng 10 năm triệu tiên sinh sự tình là cái dạng này vương lỗi giảng thuật phụng mệnh ăn cắp danh sách sự tình bao gồm chính mình bộ đội đặc trùng thân phận Ngươi nói thật là như thế sao nghe qua vương lối nói, triệu Hằng hỏi. Không tồi, danh sách ta thật là ở bên thất tìm được, toàn bộ quá trình ta cũng không có đi quá nhà chính vương Lỗi hồi ước ngay lúc đó tình huống nói. Có ai có thể chứng minh triệu Hằng nói? Không ai có thể chứng minh, sớm tại thượng kinh gặp được triệu tiên sinh cấp dưới bắt đầu, ta liền đã từng gửi quá một phong thơ cấp triệu tiên sinh, tưởng cùng triệu tiên sinh nói rõ ràng năm đó sự tình, nhưng đến nước định đích sát trước liền bị ám sát vương lối nói. Ta cũng không có thu được bất luận cái gì thư tín, thu được chính là thủ hạ chuyển quay lại tới vương tiên sinh ở thượng kinh tin tức triệu hàng nói, nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình bên người thật sự có lòng mang ý xấu người. Hai người nói xong lâm vào châm mặc, từng người hồi ước sự tình chi tiết, nhan tịch cùng cả đêm trà đều cảm thấy có điểm dạ dày trướng, tưởng nhanh đưa chuyện này giải quyết. Xem ra vương thúc cùng triệu tiên sinh cần thiết hảo hảo tra một chút, tuy rằng sự tình đã qua đi 10 năm, nhưng đều không phải là không có dấu vết để tìm nhan tịch tự hỏi hoàn chỉnh chuyện nói được. Nga, nhan tiểu thư có biện pháp nào Triệu Hằng nói, hắn không nghĩ hoài nghi chính mình ở chung nhiều năm huynh đệ, nhưng lại nhất thời cũng không có kiểm chứng biện pháp. Nếu thư tín chưa tới, lại gửi một phong cũng là được, có mồi câu còn sợ không có cá thượng câu sao nhan tịch nói. Không đổi ta cũng đồng ý vương lôi nói, rốt cuộc nhan tịch nói mồi câu chính là chính mình. Kia chuyện này kiện phiền thoái vương tiên sinh Triệu Hằng nói, Triệu Hằng là cái có thể đối mặt hiện thực người, nếu sự tình ra ở chính mình nhân thân thượng, các ngươi hắn cũng tuyệt đối sẽ không nung chiều Liên tính là nhiều năm huynh đệ, một khi thẩm tra cũng sẽ không để lối thoát, cũng khó trách cũng hòa bình niên đại người như vậy cũng có thể độc bá nhất phương. Nếu sự tình đã cơ bản giải quyết, cũng liền không ta sự tình gì, tìm triệu tiên sinh, lần đầu gặp mặt một chút tiểu lễ vật không thành kính ý nhan tịch đem Hoàng Triều trí tôn tạp đưa cho triệu hằng nói. Triệu hằng tiếp nhận trí tôn tạp sau vẻ mặt giật mình, cái này bất đồng với tôn quý tạp, không phải có tiền liền có thể, ở Hoàng Triều có hạn ngạch chế độ, toàn bộ Hoàng Triều chỉ có 10 chương. Hơn nữa từ ngày đầu tiên khai trương phát ra 8 trương lúc sau còn thừa hai trương điểm vẫn luôn lưu tại Hoàng Triều lao bản tiểu Vũ Hàn trong tay, không tới trước giờ phút này sẽ xuất hiện ở nhan tịch trong tay, hơn nữa cho chính mình, hắn như thế nào có thể không giật mình. Tuy rằng là một trương nhỏ nhỏ tấm cạn, nhưng lại giá trị 100 vạn, hơn nữa nhìn nhan tịch đưa ra đi đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, tưởng cái không có việc gì người dường như. Phần 105 Như thế nào? triệu bá phụ không hài lòng sao nhan tịch nhìn đến triệu hằng tiếp nhận tấm cặp sau nếu tiếp chính mình tấm cặp như vậy quan hệ liền phải kéo gần lại tuy rằng không nghĩ uống hắc đạo có giao thiệp nhưng có điểm quan hệ cũng là tốt như thế nào biết quá vừa lòng triệu hằng nói nghĩ Thẩm chính mình cũng từng tìm người hỏi thăm quá nhưng không có tiếp nhận hoàng triều chế độ quá nghiêm khắc nói thẳng mặt khác hai trường tạp lão bản trong tay liền không có bất luận cái gì hồi đáp tìm triệu bá phụ có thể hợp ý liền hảo bất quá ta có một cái nho nhỏ yêu cầu Hy vọng triệu bá phụ có thể đồng ý nhan tịch cười nói. Nga, tiểu tịch, ngợi nói nếu nhân ra đều kêu chính mình bá phụ, chính mình cũng không có thể gọi người ta nhan tiểu thư đi, triệu hàng đương nhiên minh bạch. Triệu bá phụ không cần lo lắng, chỉ là hôm nay sự thật cũng chỉ có chúng ta bốn người biết thôi nhan tịch nhìn triệu hàng biểu tình hơi hơi có điểm dối rắm có thể là sợ chính mình điều kiện quá cao. kia đương nhiên, bất quá ta muốn hỏi một chút tiểu tịch như thế nào sẽ có trí tôn tạp triệu hàng nói. Ta cùng kiều thúc nhận thức tương đối sớm. liền tìm tiểu thúc muốn một chương nhan tịch nói trong giọng nói biểu hiện ra cùng tiểu vũ hàn quan hệ không tồi triệu hằng cũng sẽ không nhẹ xem chính mình ha ha thì ra là thế có thời gian thỉnh tiểu thư vì ta giới thiệu một chút triệu hằng nói nghĩ thầm tiểu ra phá sản sau tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn quật khởi người khẳng định không đơn giản nói nhiều bằng hưu nhiều con đường tiểu thúc giống nhau buổi tối đều sẽ xuất hiện ở nhất hào biệt thự triệu bá phụ có thời gian đi nhất hào biệt thự là có thể nhìn thấy kiều thúc ta cũng không nên trường kỳ xuất hiện hoàng triều nhan tịch nói, rốt cuộc chính mình còn chỉ là học sinh, trường kỳ xuất hiện hoàng triều cũng không hợp lý. vậy cảm ơn tiểu tịch lễ vật triệu hàng nói, nghị thầm nhan tịch trả lời cũng hợp lý. ta tưởng kiều thúc cùng triệu bá phụ nhất định có thể trở thành bằng hữu nhan tịch nói, nói chuyện xuống dưới cảm thấy triệu hàng người này cũng không tệ lắm. vậy mượn tiểu tịch cắt ngôn triệu hàng nói, đối nhan tịch có xem trọng liếc mắt một cái, cái này nữ hải tử từ bắt đầu liền không vội không táo, dường như hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Nếu cho nàng thời gian, ngày nào đó nhất định trở thành một thế hệ lĩnh quân nhân vật. Kế tiếp sự tình ta liền không nhúng tay, rốt cuộc ta suy xét sự tình cũng không bằng triệu bá phụ cùng vương thúc chú đáo, các ngươi thương nghị liền hảo, ta liền trước rời đi nhan tịch nói. Kế tiếp sự tình nhan tịch không nên nhiều nghe, rốt cuộc nhan tịch chính mình cũng không tưởng đặt chân bang hội, không biết mới là lựa chọn tốt nhất, nhan tịch trực tiếp đi tới chính mình phòng nghỉ, trong phòng không có nhiều ít thư, trịnh nhiên đang nhìn tivi, nhìn đến nhan tịch đã đi tới. Lập tức đem cờ vây tổng bàn trà phía dưới đem ra. Nha đầu, tới tiếp theo bàn trịnh nhiên nói. TV đối với trịnh nhiên tới nói, trừ bỏ tin tức, liền không ở có bất luận cái gì lực ảnh hưởng. Hiện tại thời gian này đã sớm không có tin tức, nhan tịch tới chính mình muốn hạ cờ vây, gần nhất là tống cổ thời gian, thứ hai là chờ vương lỗi. Sư phụ không hỏi xem ta kết quả như thế nào nhan tịch nhìn đến trịnh nhiên một chút đều không hiếu kỳ liền hỏi. Nếu nha đầu lại đây, tiểu vương không có tới đã nói lên sự tình đã giải quyết. ta có cái gì hảo lo lắng nha đầu ra tay ta chính mình yên tâm trịnh nhiên nói từ nghe được hoàng triệu là nhan tịch lúc sau ở trịnh nhiên trong lòng nhan tịch đã thành không gì làm không được cũng không có gì hảo lo lắng phía trước lo lắng nhan tịch không thể bảo vệ tốt chính mình hiện tại xem nhan tịch suy nghĩ chu kỳ cũng liền an tâm rồi vẫn là sư phụ lợi hại nhan tịch cười nói hai người bắt đầu rồi cờ vây thượng chém giết trịnh nhiên cờ lộ so sánh với phía trước có thể là bị muốn nhan tịch ảnh hưởng có một tia hay thay đổi Hai người biên chơi cờ biên nói chuyện phiếm có vẻ thập phần hài hòa. Mà lúc này mặt khác một bên đang ở thương nghị sở hữu kế hoạch, triệu lượng ở một bên nghiêm túc nghe, hôm nay thấy được nhan tịch, triệu lượng cảm thấy chính mình còn xa xa không đủ, cùng nhan tịch sai biệt giống như càng ngày cũng lớn. Vậy dựa theo phía trước tiểu tịch đề nghị, ta ở gửi một phong thơ, chúng ta trực tiếp định ngày hẹn đã làm mồi dụ lúc sau liền thuận nước đẩy thuyền, bất quá chính là vương tiên sinh khả năng có nguy hiểm. Rốt cuộc phía trước liền chịu thương còn không có hoàn toàn khang phục triệu hàng nói. Tuy rằng làm như vậy là tốt nhất phương án, nhưng nếu biết chính mình phía trước đều có thể là hiểu lầm, tự nhiên cũng không hy vọng vô tội người có sinh mệnh nguy hiểm, hắn tuy rằng là hắc đạo, nhưng lại không bá đạo vô lý. Ta không có việc gì, phía trước sự tình cũng là ta chính mình đại ý, lần này chỉ có kế hoạch đã lâu không cần lo lắng vương lối nói, hy vọng mau chóng tìm ra hung thủ, rốt cuộc chính mình bối 10 năm hát qua. Tiếng hảo! Sự tình liền như vậy định rồi Triệu Hằng cũng không phải một cái làm ra vẻ người, hai người liền giải quyết dứt khoát. Hảo vương lỗi nói, chuyện này lúc sau, ta thật đúng là hy vọng cùng ngươi làm huynh đệ Triệu Hằng nhìn vương lỗi nói, tuy rằng mới lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nhưng đối vương lỗi ấn tượng không tồi. Hảo, chờ sự tình giải quyết sau đi vương lỗi nói, sự tình một ngày không giải quyết, ở hai người trong lòng đều là cái ngợt đáp. Thương định lúc sau, vương lỗi liền rời đi phòng đi tới nhan tịch phòng nghỉ. Lúc này Nhan Tịch cùng Trịnh Nhiên còn ở bản cờ thượng chém giết, nhìn đến vương lôi đã đến, Nhan Tịch hỏi vương thúc, sự tình giải quyết. ân đã đính hảo vương lôi nói, trong lòng cục đá cuối cùng có một chút buông lỏng. Vậy là tốt rồi, trước ngồi một chút, hạ xong này một mầm chúng ta liền về nhà Nhan Tịch nói, hiện tại có thời gian, Trịnh Nhiên cùng Nhan Tịch đều không thích một bản cờ bỏ dở nửa chừng. Lúc này khách quý phòng, triệu hàng ngồi uống trà, này quân sơn ngân châm là tinh phẩm, rất khó được đến. càng nghĩ càng cảm thấy nhan tịch không đơn giản lựa đèn ngươi cảm thấy nhan tịch cùng ngươi so sánh với như thế nào triệu hàng hỏi ta không kịp nàng triệu lượng trả lời nói không tồi có thể nhận thức đến chính mình không đủ ngươi thật sự không kịp hắn nghĩ đến hoa hạ cái này tuổi người cũng ít có người có thể cùng nàng địch nổi đi triệu hàng nói nàng có như vậy lợi hại sao nghe được triệu hàng đối nhan tịch đánh giá như thế chi cao triệu lượng chưa từng có nghe qua triệu hàng đã cho người như thế cao đánh giá cũng thập phần giật mình ân Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta toàn bộ sự tình đều đi theo nàng ở đi, ngươi nói xem triệu Hằng nói, lúc này còn không quên giáo hơn chính mình nhi tử. Không thôi, là ta mở miệng làm nàng nắm giữ tiên cơ triệu lượng hồi ức toàn bộ sự tình nói. Không, ngươi không mở miệng, nàng vẫn như cũ sẽ nắm giữ tiên cơ, chỉ là con đường không giống nhau thôi, ngươi cảm thấy nhan tịch cái gì sẽ đưa ta trí tôn tạm triệu hàng nói, hy vọng chuyện này có thể làm chính mình nhi tử học được càng nhiều, rốt cuộc xã hội càng ngày càng hòa bình. Trên đường sự tình cũng sẽ càng ngày càng khó xử lý. Không phải tưởng phong bế chúng ta khẩu sao triệu lượng khó hiểu hỏi, tuy rằng triệu lượng đã rất lợi hại, nhưng rốt cuộc không có chân chính trải qua quá, vẫn là không có quá nhiều tâm điệu gian rảo. Xem ra ngươi còn muốn nỗ lực, hắn gần là ai ngờ phong khẩu sao, liền tính là nàng không làm như vậy, chuyện này về ngươi ra ra, chúng ta lại có thể nói đi ra ngoài sao, hắn làm như vậy gần nhất là chúng ta thừa nàng một tân tình, thứ hai hoàng triều ở trên đường chúng ta thế tất sẽ chăm sóc một chút. Làm như vậy không chỉ có một hòn đá ném hai chìm, lại còn có làm tặng lễ người cùng thu lễ người đều cao hứng, nàng đây là song thắng, xem ra nàng cùng Hoàng Triều quan hệ thập phần chặt chẽ. Triệu Hằng nói, tiêu ba ba vì cái gì tiếp thu triệu lượng liền càng thêm khó hiểu. Gần nhất, chúng ta ở Thượng Kinh có sản nghiệp, trí tôn tạp có không phải giá cả hơn nữa mặt mũi, cho nên chúng ta yêu cầu, nhị là, ta tưởng kết giao nhan tịch, đồng dạng cũng tưởng thông qua chuyện này cùng Hoàng Triều kiều tiên sinh đắp thượng quan hệ. Tương đối từ kinh thành kiểu ra rơi đài đến Hoàng triều thành lập gần dùng nửa năm thời gian. Nhân vật như vậy đối với ngươi tương lai trưởng thành cũng có lợi, cũng coi như là vì ngươi tương lai lót đường, ta tưởng này hết thể đều không thể. Gạt được nhan tịch đôi mắt, hơn nữa nàng còn có một viên thất khiếu linh lung tâm triệu hàng đối triệu lượng phân tích nói. Nghe qua triệu hàng nói, triệu lượng quá giật mình, không nghĩ tới nguyên lai chính mình cùng nhan tịch chênh lệch một khi đã như vậy to lớn. ba Sau này ta sẽ gấp bội nỗ lực. Nhất định có thể đuổi kịp nhan tịch triệu lượng càng thêm có chiến đấu động lực. Hảo, không hổ là ta triệu hàng nhi tử, bất quá, lửa đèn có thể cùng nhan tịch làm bằng hữu, nhưng tuyệt đối không thể yêu nàng triệu hàng nói. Nghe được lời này, triệu lượng đáng tin cậy mặt đỏ lên, không chút suy nghĩ lại hỏi vì cái gì. Người như vậy ngươi chú định không chế không được, cho nên ta hy vọng ngươi bắt đầu liền không cần tâm tư triệu hàng ngẫm lại hôm nay cùng nhan tịch gặp mặt quá trình. Như vậy nữ hài một khi trưởng thành lên, tự nhiên là không cam lòng với người sau. có thể khống chế lại có mấy người. Ta đã biết triệu lượng trầm tư một chút trả lời. Phần 106 Chính mình nhi tử triệu hàng chính mình là hiểu biết, hôm nay gặp qua nhan tịch đàm tiếu tự nhiên, ở chính mình trước mặt đều không cảm thấy có bất luận cái gì áp lực, có thể làm được người ở tô thị cùng thượng kinh đô không nhiều lắm, huống chi còn sẽ trưởng thành, biết chính mình nhi tử đối nhan tịch nhìn với con mắt khác, cho nên muốn nhân lúc còn sớm chặt đứt nhi tử ý niệm, không hy vọng hắn về sau vì thế mà thương tâm. Chương 72 phản kích Nhan Chính Lâm. Thời gian cực nhanh, Vương Lỗi cũng hoàn toàn thoát khỏi hiểm nguy, sự tình cuối cùng là hạ màn, Nhật Tử có khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Từ Vương Lỗi lần trước bị thương lúc sau, mỗi ngày nghiên cứu y y thư đã thành nhan tịch môn bắt buộc, Nhan tịch thiên phu thực hảo, có rất nhiều lần Trịnh Nhiên hướng Nhan tịch nhắc tới muốn hay không học tập trung ý lý, Nhan tịch quyết đoán cự tuyệt, tuy rằng nàng đối y lý thuật dám hứng thú, nhưng không đại biểu nàng đối trị bệnh cứu người có hứng thú. Tiếp trước đã trải qua quá nhiều Kiếp này trừ bỏ nàng để ý người, mặt khác hết thể đã sớm đã không quan trọng, cũng không có vì không cần thiết người mà mệt mỏi buôn ba. Chạm vạng, nhan tịch nhận được nhan chính lâm điện thoại, tiếp nhận điện thoại sau thực mau chỉnh lâm xe cũng đã tới rồi trịnh gia. nhan tịch nội tâm có một tia bất an, không biết nhan chính lâm chiếu chính mình là vì chuyện gì. Trình bá, hắn tìm ta có chuyện gì sao vừa mới ở trịnh gia nhan tịch khó mà nói quá nhiều, lên xe sau nhan tịch hỏi. Không phải rất rõ ràng. Bất quá lao già trở về chính là sắc mặt có một chút không tốt, tiểu tịch ngươi phải chú ý một chút, Trình Lâm nói. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, Trình bá xuất ngoại thủ tục làm tốt sao nhan tịch hỏi, Trình Lâm làm việc nàng luôn luôn thực yên tâm, hôm nay vạn nhất có chuyện gì cũng muốn làm hảo mặt khác tính toán. Đều đã xử lý hảo, tùy thời có thể đi ở chung như thế lâu như vậy, Trình Lâm tự nhiên sẽ minh bạch nhan tịch ý nghĩ trong lòng. Thực xe tốc hành liền khai vào nhan gia đại trạch, tiểu lý trực tiếp nói cho nhan tịch, nhan chính lâm ở thư phòng chờ hắn. nhan chính lâm thư phòng cơ bản là nhan ra trọng địa trừ bỏ nhan chính lâm ở ngoài rất ít có người xuất nhập nhan ra thư phòng đi vào nhan chính lâm ngoài cửa phòng nhan tịch thật sâu hít một hơi liền tiến lên gõ cửa nên đối mặt luôn là muốn đối mặt trốn tránh giải quyết không được vấn đề nàng đã sớm biết cũng thật sâu thể hội quá tiến vào gõ cửa sau chuyển tới nhan chính lâm công thức hóa thanh âm ba nhan tịch đi vào thuận tay đem cửa phòng đóng lại nhan chính lâm đang ở trên bàn sách nhìn văn kiện nhan tịch đi vào sau liền xem đều không có xem một cái Tiểu tịch, ngồi đi nhan chính lâm như cũ ở vội vàng trong tay công tác, trực tiếp đối nhan tịch nói. Nhan tịch cũng không quấy rời nhan chính lâm, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ở ngồi ở chỗ kia, không có một kia không được tự nhiên, thường thường đánh giá một chút trong phòng hết thảy. Nhan chính lâm xử lý xong trong tay sự tình lúc sau, nhìn về phía nhan tịch, nhan tịch lần này cũng không có cùng nhan chính lâm so bình tĩnh, chính mình hiện tại cũng không có chính mình tư bản. Nhan chính lâm nhìn về phía nhan tịch thời điểm nhan tịch liền trực tiếp mở miệng hỏi bà, có chuyện gì sao? tiểu tịch ngươi nhận thức hoàng triều kiều vũ hàn Tiểu tổng sao nhan chính lâm nhìn đến nhan tịch một bộ không rõ nguyên do bộ dáng trực tiếp mở miệng hỏi ba vì cái gì hỏi như vậy nhan tịch nghĩ đến chính mình mỗi lần đi sáng thế kỷ đều hẳn là sẽ không có người biết đến nhan chính lâm vì cái gì sẽ biết đâu nhan tịch khó hiểu không có việc gì có người nói ở hoàng triều kiến quá ngươi kêu ngươi trở về hỏi một chút nhan chính lâm nói nhưng trong ánh mắt tính kế lại không thể gạt được nhan tịch chẳng lẽ một cái lợi dụng chính mình được đến vịnh mà còn chưa đủ sao hiện tại lại muốn dùng chính mình tới tiếp cận hoàng triều chính mình đi hoàng triều tổng cộng mới hai lần lần đầu tiên là biến trăng đi ngày đó liền nhan chính lâm đều không có nhận ra tới hẳn là không có khả năng là kia một lần như vậy cũng chỉ có mấy ngày hôm trước định ngày hẹn triệu hàng lúc nhưng khi đó rõ ràng tiểu vũ hàn đã thanh tràng nhìn thấy chính mình người hẳn là chỉ có mấy người mới đúng như thế nào sẽ chuyển tới nhan chính lâm trong hai nga có thể là mấy ngày hôm trước tiểu tiên sinh thỉnh sư phụ cùng vương thúc cùng nhau đi qua một lần Lúc ấy ta cũng đi theo đi qua, làm sao vậy nhàn tịch đem tiểu Vũ Hàn xưng là kiểu tiên sinh, kéo ra hai người trực tiếp khoảng cách. Từ nhan chính lâm nói trông được tới, chỉ là có người thấy được chính mình, cũng không biết chính mình cùng Hoàng Triều quan hệ, từ phương diện này tới nói cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ loại tình huống này tới, thượng kinh đến là có rất nhiều người mơ ước Hoàng Triều, chờ hạ nhắc nhở một chút kiểu Vũ Hàn, cũng muốn làm vương khuê đem bảo toàn nhân viên một lần nữa huấn luyện một chút, Hoàng Triều phải làm đến chính là đối cá nhân tuyệt đối bảo mật Đây chính là Hoàng Triều lớn nhất bán. Điểm trí nhất, tiểu tịch cùng tiểu tổng cùng thuộc sao Nhan Chính Lâm hỏi. Nhan tịch nhìn Nhan Chính Lâm, ngẫm lại hắn thật đúng là vô sỉ, vô luận khi nào đều chỉ nghĩ đến chính mình ních lợi, chẳng lẽ còn tưởng từ chính mình trên người được đến cái gì sao? Không phải rất quen thuộc, phía trước tiểu tiên sinh bái phòng sư phụ, sau lại ta đi theo sư phụ đi qua Hoàng Triều một lần Nhan tịch nói, đối với tiểu vũ hàn trụ quá trình ra sự tình, nếu Nhan Chính Lâm có tâm kiểm chứng là rất đơn giản. Nhan Tịch nói tương đối rất nhỏ, nhìn qua dường như không có bất luận cái gì dấu giếm. "Tiểu Tịch, là cái dạng này, ta hiện tại có cái hợp tác thương muốn làm lý một chương hoàng triều trí tôn tạp, nếu ngươi cùng tiểu tiên sinh nhận thức liền giúp ta hỏi một chút Nhan Chính Lâm cười nói." Nhưng Nhan Chính Lâm tươi cười, ở Nhan Tịch xem ra là cỡ nào vô sỉ, vốn dĩ không nghĩ hiện tại tới đối phó Nhan Chính Lâm, hiện tại mở ra chính mình tưởng sai. "Ba, ta cũng không biết như thế nào liên hệ tiểu tiên sinh." Nếu không ta hỏi một chút sư phụ đi nhan tịch nghĩ nghĩ nói, đến nỗi hỏi không hỏi nhan tịch đương nhiên là sẽ không hỏi, chỉ là một cái sách lựa thôi. Không cần, tiểu tịch nếu không thân liền tính, nếu ngươi đã nhìn thấy kiểu tiên sinh giúp ba hỏi một chút đi nhan chính lâm đương nhiên sẽ không đồng ý nhan tịch trực tiếp hỏi chính nhiên, rốt cuộc hắn không nghĩ phá hư chính mình phụ thân hình tượng. Nga, Hảo nhan tịch trả lời. Hảo, không có việc gì ngươi trước đi ra ngoài đi nhan chính lâm nói. Nhan tịch nếu cùng kiểu vũ hàn không phải rất quen thuộc. như vậy đối hắn cũng liền không có lợi dụng giá trị, liền trực tiếp làm nhan tịch ra thư phòng. đi ra thư phòng, nhan tịch thật sâu hít một hơi, đồng thời cũng nhận thức đến chính mình không đủ, xem ra chính mình sở làm hết thể bảo mật tính vẫn là không đủ. nghĩ đến chính mình ở thời gian còn lại không thể xuất nhập hoàng triều, cũng không thể cùng lam lam cập tiểu vũ hàn gặp mặt. nghĩ đến nhan chính lâm biểu hiện, nhan tịch thập phần tức giận, nhìn kế hoạch của chính mình muốn trước tiên, nhan tịch không có lưu tại nhan ra, đi ra thư phòng sau liền trực tiếp hướng đại môn đi đến. nhan tịch hận lộ ra này tòa đại trạch dường như có thể vây khốn hết thảy nhan tịch cũng không có làm trình lâm lái xe đưa chính mình mà chậm rãi đi tới đường cái hai bên cây xanh thành bóng râm, tuy rằng thời tiết thực nhiệt nhưng cũng phơi không đến một tia thái dương ngẫu nhiên còn sẽ có từng trận thanh phong nửa giờ lúc sau nhan tịch về tới trịnh gia dường như vừa mới kia hết thảy đều không có phát sinh quá cùng trịnh nhiên liêu quá vài câu lúc sau liền trực tiếp đi lên lâu tiểu thúc tiểu vũ hàn tiếp nhận điện thoại sau nhan tịch nói Tiểu tịch, đã xảy ra sự tình gì sao nhan tịch giống nhau sẽ không ở ngay lúc này cho chính mình gọi điện thoại, liền hỏi. Ta lần trước cùng triệu hàng gặp mặt sự tình ta ba biết ta xuất nhập qua Hoàng Triều, lúc ấy thanh đi ngang qua sân khấu như thế nào còn sẽ chuyển ra đi cùng tiểu vũ hàn nói chuyện, nhan tịch cũng không sẽ quanh coi lòng vòng, mà là trực tiếp biểu đạt. Không có khả năng, tiêu gian ghế lô tuy rằng nói là trí tôn ghế lô, nhưng kỳ thật là cho chính chúng ta dự lưu, không có khả năng sẽ chuyển ra đi tiểu vũ hàn đương nhiên biết sự tình tầm quan trọng vì thế nói vừa mới hắn đi tìm ta xem ra là trước muốn trí tôn tạm nếu về sau các ngươi cho tới nói liền nói là cùng sư phụ quan hệ cùng ta cũng không nhận thức nhan tịch nói ta hiểu được muốn hay không ta tìm người trang một chút kiểu vũ hàn nói không cần làm khuê thúc đem nhân viên an ninh mới huấn luyện một lần ở huấn luyện quá trình người nếu có không muốn làm người liền trực tiếp đá ra đi hiện tại không cần từng có đại động tác ta sẽ rời đi hắn lực chú ý ngươi yên tâm nhan tịch nói yêu cầu ta hỗ trợ sao kiểu vũ hàn hỏi Không cần, ta chính mình có thể, hoàng triều tư mật tính nhất định phải làm tốt, rốt cuộc đối với kẻ có tiền tới nói đây là chủ yếu mua điểm chi nhất nhan tịch nói. Xa hoa nơi sân, ăn ngon liệu lý, có tiền đều có thể làm đến, nhưng phải làm đến nhất định quy mô lại phải có tư mật tính mới là trọng điểm. Hảo, ta sẽ hảo hảo chú ý kiểu vũ Hàn nói. Kỳ thật ở vừa mới nghe được nhan tịch lời nói thời điểm, hắn có một tia ác hàn, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy sơ sẩy, lúc ấy gặp qua nhan tịch ra triệu lượng cùng triệu hàng ở ngoài. Cũng chỉ có Hoàng Triều bên trong nhân viên Nhan Tịch là ở triệu hàng phía trước tiến vào phòng Triệu hàng cấp dưới cũng không có nhìn thấy Nhan Tịch Phần 107 Đã xảy ra chuyện như vậy Xem ra là yêu cầu hảo hảo rửa sạch một chút Nhất định phải tìm ra sâu mọt bằng không liền tưởng Một viên bom hẹn giờ giống nhau Vẫn luôn treo ai sẽ ngủ đến an ổn Ngắm lại cùng ngày gặp qua Nhan Tịch cũng Cũng chỉ có vài người Liền tưởng Nhan Tịch nói Không thể minh điều tra Xem ra chỉ có thể thông qua Vương Khuê tới điều tra chuyện này vương khuê đã từng cũng là bộ đội đặc trùng người trong chuyện này với hắn mà nói cũng không khó nghĩ tới lúc sau tiểu vũ hàn liền rời đi cùng vương khuê liên hệ cùng thuyết minh vừa mới phát sinh sự tình uy hắc tử sao nhan tịch đẻ thấp thanh âm nói ngươi là lần trước làm ta làm việc vị kia nữ sĩ sao hắc tử ở điện thoại kia đầu nói không thôi ta lần trước làm ngươi tìm người tìm được rồi sao nhan tịch nói trong thanh âm có vẻ phá lệ mờ ảo còn có chứa một tia lạnh lẽo từ lần trước hắc tử cấp nhan tịch làm qua sự tình lúc sau Nhan tịch làm cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, ở cuối cùng tiền trả thời điểm liền trực tiếp cho một số tiền cùng một cái di động, lúc sau vẫn luôn làm hắc tử giúp nàng kém một chút sự tình, rốt cuộc Tiểu vũ hàn thế lực quá lớn, có chút việc nhỏ vẫn là tiểu nhân vật tương đối phương tiện. Đúng vậy, đã tìm được rồi, chủ nhân hắc tử ở điện thoại mặt khác một đầu, một bàn tay cầm di động, một cái tay khác ở chính mình trên mặt khác một chút, xác nhận không phải mộng. Bất chi bất giác chung, nói chuyện trực tiếp bỏ thêm chủ nhân hai chữ. điện thoại mặt khác một đầu nhan tịch cũng kinh hãi, không cần kêu ta chủ nhân, nguyện ý nói kêu ta tiểu thư liền hảo nhan tịch nói, hắc tử hắn cũng không phải thực hiểu biết, sau lại nhìn hắn làm việc không tồi, hơn nữa sau lại nhan tịch cũng làm vương khuê điều tra quá trình chuyện, hắc tử cũng coi như là có đầu góc người, cùng hắc tử giao dịch, đối nhan tịch tới nói chỉ là đồng giá trao đổi, không nghĩ tới hắc tử sẽ trực tiếp kêu chính mình chủ nhân, tiểu thư hắc tử nói, tưởng hắn như vậy tên côn đồ, từ nhỏ nhận hết xem thường, tuy rằng giúp nhan tịch làm việc. Chuyện như vậy hắn từ trước cũng không có thiếu làm, nhưng mỗi lần nhiều làm cũng liền 100 đến mấy trăm, chưa từng có thu được quá nhiều như vậy tiền. Ân cùng ta nói nói tình huống nhan tình nói. Ninh Tuyên, 24 tuổi, thường thanh tốt nghiệp đại học, 15 tuổi thời điểm ra đạo xa sút phụ thân qua đời sau, mẫu thân đem sở hữu chú ý đều đặt ở đệ đệ trên người, đối nàng rất ít chú ý, từ 17 tuổi biến giả bộ nhập các loại nơi, kiếm lấy tiền tài, vẫn luôn dùng đều là giả danh, sở hữu trường học đồng học cũng không biết. Đối tiền tài có rất mạnh hát tử nói, đem sở hữu nội dung đều nói thực kỹ càng tỉ mỉ, sợ chính mình nói lẩu. Hiện tại đâu, ngươi cùng nàng tiếp xúc qua sao nhan tịch hỏi. Ân, tiếp xúc quá hai lần, nàng đồng ý chúng ta đưa ra yêu cầu, nhưng là nàng muốn 20 vạn hát tử nói, sắc mặt chung có chứa một chút tức giận, cảm thấy nữ nhân kia quá không biết điều. Nói cho hắn, 20 vạn liền 20 vạn, làm nàng biểu diễn hảo tự mình nhân vật, làm tạp tiền ta sẽ làm người từ trên người nàng đòi lại tới nhan tịch nói. Tiền nhan tịch có, đối với hiện tại nhan tịch tới nói, 20 vạn chỉ là một cái số lượng nhỏ, cũng không có đặc biệt để ý, chỉ cần làm tốt nàng nói sự tình, liền tính là 200 vạn cũng có thể. Tiểu thư, ngươi thật muốn cấp 20 vạn cho hắn sao hắc tử giật mình, 20 vạn đối hắc tử tới nói là thật lớn một số tiền, không nghĩ tới nhan tịch không chút suy nghĩ liền trực tiếp đồng ý. Không tội, làm nàng đừng ở nam nhân kia trên người tham tiền, bằng không khiến cho nàng thử xem thủ đoạn của ta. Quá ngày mai sẽ an bài người đem tư liệu cho các ngươi đưa lại đây, làm nàng hảo hảo nhớ kỹ nhan tịch nói. Tiểu thư, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng ngươi yên tâm hắc tử nói, lần đầu tiên có người như thế coi trọng chính mình, tuy rằng chưa thấy qua mặt, hắn vẫn là thật cao hứng. Hắc tử cùng hổ tử năm nay bao lớn nhan tịch hỏi. Ta 16 tuổi, hổ tử 15 tuổi hắc tử nói. Hoa giống nhau tuổi, nhưng từ hắc tử trong giọng nói lại có một tia đạm mạc, xem ra đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng là có một cái ấm áp gia đình. Ai sẽ nguyện ý quá như vậy sinh hoạt đâu? Các ngươi người nhà đâu nhan tịch hỏi. Ta cùng hổ tử đều là cô nhi, ta 12 tuổi thời điểm cô nhi viện đóng cửa, lúc sau liền vẫn luôn ở lưu lạc hát tử thật sâu hít một hơi nói, hắn không nghĩ lừa nhan tịch, nói chân tướng lúc sau nội tâm lại lo lắng nhan tịch sẽ khinh thường chính mình, có vẻ thập phần dối giám. Nga, nghĩ tới đi hồi trường học sao nhan tịch hỏi, tương đối lưu manh không thể làm cả đời. Phía trước nghĩ tới, nhưng là trường học không thu. Liên tính là thu cũng không có như vậy nhiều tiền đi niệm thư, liền tính toán cùng hổ tử hai người ta điểm tiền làm điểm tiểu sinh ý gì đó hắc tử nói ngự khí có vẻ có một tia tăng thương. Học kỳ sau đi trường học đi, trực tiếp đọc cao một, trường học ta sẽ làm người an bài, có thể đuổi kịp sao nhan tịch nói, cái kia tuổi giống nhau đều ở cao trung, chỉ cần có tiền an bài một chút vẫn là có thể. Có thể chứ, vẫn là thôi đi, quá phiền thoái tiểu thư hắc tử nói, bắt đầu là muốn đồng ý, nhưng là chính mình nếu đọc sách nói. Cùng hổ tử mấy năm học phí cũng là một bút không nhỏ cây cối, tuy rằng hắn cũng rất muốn đi trường học, nhưng là vẫn là cự tuyệt. Không có việc gì, trường học bên kia ta chào hỏi là được, đến nỗi học phí ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi cảm thấy không hảo tiếp thu nói, chờ ngươi có thể kiếm tiền thời điểm trả ta là được, đến nỗi trụ địa phương ta cũng sẽ một lần nữa cho ngươi an bài, đến lúc đó ta sẽ làm người cho ngươi đưa qua đi nhàn tính nói. Từ điện thoại chung, có thể nghe ra hắc tử cũng là một cái muốn tiến tới người. Chỉ là hiện thực đối với bọn họ tới nói có chút quá tàn khốc, từ nhỏ liền đã trải qua rất nhiều, dần dần trở nên đối bất luận cái gì sự đều thật cẩn thận. Cảm ơn tiểu thư hắc tử ở bất chi bất giác chung nước mắt liền chảy ra, ra hổ tử ở ngoài lần đầu tiên có người quan tâm hắn. Không khách khí, ta sẽ đem sở hữu sự tình đều an bài hảo nhan tịch nói. Nhan tịch cũng không có tính toán cùng hắc tử gặp mặt, ít nhất không phải là hiện tại, hắc tử có thể làm hảo kia sự kiện, ở nhan tịch nhìn an bài hắn tiến vào trường học. Này cũng coi như là cho bọn hắn thù lao, nhan tịch từ đường trương mụ bán đứng lúc sau liền không bao giờ sẽ từng có nhiều đồng tình tâm. Cảm ơn tiểu thư, ta sẽ đem linh tuyên sự tình an bài hảo, bảo đảm tiểu thư vừa lòng hát từ nói. Hắn đối nhan tịch thập phần cảm kích, đương nhiên cũng minh bạch nhan tịch giờ phút này yêu cầu, có thể ở một cái phương diện giúp được nhan tịch, hắn nói cho chính mình nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Nhan tịch quải điện thoại sau, lại lấy ra một trương tâm điện thoại tạp, gặt ra một cái nàng quen thuộc dãy số. Ngươi hảo. Là nhan chính phong tiên sinh sao nhan tịch nói Xin hỏi ngươi là ai Như thế nào biết ta dễ số nhan chính phong hỏi Ở hắn nghe tới điện thoại kia đầu chuyển tới thanh âm quá mức với mờ ảo Có thể nghe rất rõ ràng Nhưng rồi lại giống như không tồn tại Đến nỗi ta là ai không quan trọng Tới điện thoại là nói cho ngươi một cái tin tức tốt nhan tịch nói Nga, cái gì tin tức Ta nhưng thật ra tò mò nhan chính phong nói Hắn ở thương giới có hồ ly chống đỡ Thực mau liền bình tĩnh lại Nhan tịch dùng điện thoại là nơi khác cũng không phải thượng kinh khu vực cho nên như thế nào cha đều cha không đến nhan tịch tồn tại hơn nữa số điện thoại đều không phải là là hệ thống tên thật tống di này thai là nữ nhi đối nhan chính phong tiên sinh tới nói không phải cái tin tức tốt sao nhan tịch nói ngươi có thể xác định sao nhan chính phong nói từ tống di mang thai sau nhan chính lâm ở tác phong phương diện liền mạnh lên thường xuyên nơi trốn cùng hắn đối lập càng là nói rõ tranh thủ gia chủ chi vị hắn gần nhất cũng hận thấu nhan chính lâm tác phong đương nhiên không tin ngươi có thể đi bệnh viện cha Tin tưởng ngươi năng lực tới nói, muốn cha hẳn là rất đơn giản nhan tịch nói. Không, ta tin tưởng, ngươi muốn ta làm cái gì nhan chính phong nói, nhân ra sẽ không đem tin tức này vô duyên vô cớ nói cho chính mình, nhất định là có sở cầu. Không có gì, chỉ là hy vọng tiên sinh sớm ngày gọi điện thoại chúc mừng một chút thôi nhan tịch nói. Nhan chính phong là có tiếng giảo hoạt, nhan tịch nhưng không tính toán cùng hắn giao phong, hơn nữa nàng cũng đối nhan ra không có bất luận cái gì hứng thú, thuần thoái chỉ là tưởng cấp nhan chính lâm tìm điểm không mau thôi. Ở nhan tịch nghĩ đến trả thù xong nhan chính lâm lúc sau, chính mình cùng nhan ra cũng đem không hề có quan hệ gì, nhan ra sau này như thế nào đều cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Như người mong muốn nhan chính phong nói. Phần 108 Ta cũng chúc mừng nhan tiên sinh nhan tịch nói xong liền trực tiếp treo điện thoại, cái này cục diện đối với hai bên tới nói đều là xong thắng, cũng lộ ra vừa lòng tới cười. Liên tính chính mình hiện tại không thể cấp nhan chính lâm giáp mặt tìm phiền thoái, nhưng là tìm điểm không vui vẫn là có thể. Đối với điện thoại lộ ra vừa lòng tới cười, lúc sau trực tiếp đem điện thoại tạp lấy ra tới cắt thành khoe chiên, hủy thi di tích. Nhan chính phong nhìn đến điện thoại kia đầu chuyển qua tới đô đô thanh âm, trong lúc nhất thời Nghị không ra cho chính mình gọi điện thoại chính là ai, có cái gì mục đích, hắn cũng không dối dám. Tin tức này với hắn mà nói nhưng thật ra cái tin tức tốt, lộ ra như hổ ly giống nhau tươi cười. Nghĩ thông suốt về sau hắn liền trực tiếp bắt thông Nhan chính lâm điện thoại, nghĩ có thể đả kích một chút hắn cái này đại ca tâm tình liền thập phân hảo. vì thế liền lập tức bắt thông điện thoại đại ca chuyển được điện thoại lúc sau nhan chính phong nói nhị đệ như thế nào có thời gian cho ta điện thoại nhan chính lâm nói đối với nhan chính phong hắn tự nhiên là hiểu biết điển hình không có việc gì không đăng tam bảo điện mỗi lần điện thoại đều là cho chính mình tìm không thoải mái nhan chính lâm nhận được số điện thoại nhịn không được nhíu nhíu mày cũng không có gì sự tình đại ca nữ nhi không phải mau sinh ra trước tiên gọi điện thoại chúc mừng một chút nhan chính phong nói ngượng ngùng tiểu di hoài chính là nhi tử Làm nhị đệ bạch cao hứng nhan chính lâm nói, nói thua người không thua trợ. Phải không, ta vừa mới từ bệnh viện được đến tin tức nói là nữ nhi, xem ra là ta hiểu lầm nhan chính phong nói, mặc kệ nhan chính lâm nghĩ như thế nào, phía trước hắn mang thai quá kia thông điện thoại chân thật tính, sau lại ngấm lại hẳn là thật sự, xem ra là nhan chính lâm thượng kinh đắc tội nhân vật muốn tìm hắn phiền thoái. Nhị đệ lời này liền sai rồi, bác sĩ như thế nào sẽ đem này đó nói ra đâu nhan chính lâm nói, nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Tống di này một thai là hắn hy vọng. Đến nỗi như thế nào sẽ nói, đại ca vẫn là chính mình đi cha cha đi, ta chỉ có thể là cho đại ca báo tin vui mà thôi nhan chính phong xem ra chính mình mục đích đã đạt tới. Vậy cảm ơn nhị đệ đối ta chú ý, với ta mà nói nhi tử cùng nữ nhi đều là giống nhau nhan chính lâm nói, nhưng tay cầm điện thoại lực độ lại ở chậm rãi biến đại. Vậy là tốt rồi, chúc mừng đại ca, ta còn có việc trước treo nhan chính phong nói. Đối với điện thoại lộ ra tươi cười. Gần nhất trong khoảng thời gian này không mau cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà giờ phút này nhan chính lâm nhìn đến đối phương quải điện thoại sau lại trong cơn giận dữ, chính mình cho tới nay đều cho rằng thai hồi sự nhi tử, cũng làm hảo tương lai tính toán, không nghĩ tới lại là nữ nhi, nhan chính lâm dựa vào lão bản ghế có vẻ có một tia mệt mỏi. Lại gần trong chốc lát lúc sau, nhan chính lâm cầm áo khoác trực tiếp chính mình lái xe đi bệnh viện, hắn muốn đi chứng thực chuyện này. Giờ phút này hắn cỡ nào hy vọng có thể được đến một cái phủ định đáp án nhưng là hắn cũng minh bạch nhan chính phong làm việc tắc phong, không có thực tế chân thật điều tra là không có khả năng nói ra nói vậy, đáng tiếc lần này thật là hắn tưởng quá nhiều. Nhan chính lâm đi bệnh viện, trực tiếp tìm được rồi cấp tống di kiểm tra bác sĩ, hỏi ra rồi kết quả, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ghế trên mặt không nói một lời, dường như hắn gần mấy tháng qua xây dựng mộng trong lúc nhất thời hoàn toàn rách nát, ở ghế trên ngồi một hồi lâu lúc sau, không có lại hồi công ty. hơn nữa trực tiếp lái xe biết nhăn ra chính lâm hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại tống di đĩnh bụng ở hoa viên tàn bộ thấy nhan chính lâm đi và hỏi nhan chính lâm nhìn tống di có lẽ trước đây hắn còn có hy vọng cảm thấy này một thai là nhi tử ở gặp qua bác sĩ lúc sau đã không còn có hy vọng ở hắn ép hỏi hạ bác sĩ trực tiếp cho khẳng định hồi đáp giờ phút này hắn cảm thấy ông trời đối hắn quá không công bằng thật vất vả cho hắn hy vọng ở hắn còn không có tới kịp bốn phía chúc mừng thời điểm trực tiếp chuyển biến bất ngờ Chính Lâm, là công ty xảy ra chuyện gì sao Tống Di nhìn đến Nhan Chính Lâm không nói một lời lo lắng hỏi. Đi vào nói đi Nhan Chính Lâm nói, một câu phảng phất dùng hết sở hữu sức lực. Nhan Chính Lâm nói xong trực tiếp hướng phòng trong đi đến, đi theo mặt sau Tống Di nhìn đến Nhan Chính Lâm bộ dáng cũng thập phần thấp thỏng, không biết đã xảy ra sự tình gì. Chính Lâm, làm sao vậy hai người ngồi xuống? Tống Di hỏi. Tiểu Di, ta vừa mới đi qua bệnh viện, chúng ta không cần cái này. Tiểu Hài tự hào sao Nhan Chính Lâm nói. nhan chính lâm từ đầu đến cuối đều là nghĩ chính mình mặt mũi nghĩ đến vẫn là lúc sinh ra chờ khó tránh khỏi sẽ đối mặt huynh đệ lanh trào nhiệt hống hơn nữa ở hắn xem ra đã có hai cái nữ nhi ở thêm một cái cũng chỉ bất quá là cái bồi tiền hoa thôi chính lâm ngươi đang nói cái gì Hai tử có cái gì vấn đề tống di nghe được nhan chính lâm nói trong lòng âm thầm nói cho chính mình là chính mình nghe lầm đồng thời cũng lo lắng bảo bảo có phải hay không chỗ cái gì vấn đề nhan chính lâm như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tiểu di Ta vừa mới hỏi qua bác sĩ, này thai là nữ nhi đối mặt tống di vấn đề, nhan chính lâm nói thẳng ra lời nói thật. Không có khả năng, rõ ràng là nhi tử, chính lâm ngươi người khác bọn họ nói bậy tống di nói, hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình hoài nhi tử, nhưng hai người trước nay đều không có đi xác nhận quá. Sẽ không sai, lần trước ngươi nằm viện y thuật kiểm tra tiếp nhận, ta không biết nhan chính phong là làm sao mà biết được, hôm nay gọi điện thoại một trận trào phúng, ta vừa mới từ bệnh viện xác nhận trở về. Cái này vẫn là chúng ta không cần nhan chính lâm nói. Chính lâm, ở hai tử không có sinh hạ tới phía trước, ngươi không thể nghe bọn hắn nói bậy, vô luận như thế nào đứa nhỏ này ta đều sẽ sinh hạ tới Tống Di nói, đứa nhỏ này nàng đầu nhập vào quá nhiều ái cùng hy vọng, vô luận nhan chính lâm nói như thế nào, nàng đều nhất định phải sinh hạ tới. Tiểu Di, nghe ta lúc này đây nhan chính lâm nói, rốt cuộc hắn cùng Tống Di kết hợp là bởi vì ái, tuy rằng chưa từng có đánh giá quá những năm gần đây hai người chi gian ái còn dư lại nhiều ít, Chính lâm, sự tình gì ta đều có thể đồng ý, duy độc chuyện này không được Tống Di nói. Tuy rằng Tống Di đối nhan tịch ngon độc, nhưng nào có mâu thân không yêu thương chính mình hài tử, ở nàng bụng chung đã ngây người mấy tháng, hiện tại ngẫu nhiên còn có thể sờ đến hài tử nhảy lên, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ, trong thiên hạ cũng không có mâu thân có thể nhận tâm vứt bỏ chính mình cốt đủ, bao gồm nàng. Nghe được Tống Di nói, nhan chính lâm trầm mặc, Tống Di hoài thai hắn lại sao lại không ôm có hy vọng, Nhìn đến Tống Di kiên định ngự khí cùng thỉnh cầu ánh mắt, hắn cũng vô pháp nói ra nghiêm khắc lời nói, rốt cuộc đây cũng là hắn cốt đủ. Tiểu Di, ngươi thật sự quyết định sao, ngươi nghĩ tới không có, nếu như cũng là cái nữ nhi, chúng ta muốn đối mặt nhị đệ cùng tam đệ hai nhà người trào phúng, gia chủ chi vị cạnh tranh cũng sẽ càng ngày càng khó nhan chính lâm nói. Vốn dĩ cho rằng này thai là con trai, như vậy sở hữu sự tình đều sẽ dẫn nhận mà giải, nhưng Tống Di phản đối, hắn cũng không có cách nào đi cưỡng bắt nàng. Nhưng ngẫm lại về sau lộ, hắn hy vọng Tống Di có thể minh bạch hắn khổ chung, đồng ý hắn ý tưởng. Chính Lâm, ta không đồng ý xóa sạch hài tử, vô luận như thế nào đều không đồng ý. Này thai là nữ nhi, chờ sinh ra sinh lúc sau, chúng ta tái sinh một thai, nhất định sẽ là nhi tử Tống Di nói. Tống Di giờ phút này còn ôm có không thực tế hy vọng, nàng cũng đã hơn 30 tuổi, thêm chi nàng tổn hại thân thể mang thai vốn dĩ liền khó, tái sinh một thai cũng không nhất định là nhi tử, điểm này nhan chính Lâm tự nhiên là minh bạch. Tuy ngươi đi, Nhan Chính Lâm thật sâu hít một hơi nói, dường như trong khoảng thời gian ngắn giả rồi một chút. Nghe được Nhan Chính Lâm nói, Tống Di tặng một hơi, tuy rằng cùng Nhan Chính Lâm kết hôn nhiều năm, nhưng Nhan Chính Lâm ý tưởng rất khó thay đổi Tống Di là biết đến, vuốt trong bụng hải tử, Tống Di tâm cuối cùng là buông xuống. Nhan Chính Lâm ngồi một chút lúc sau liền trực tiếp đi thư phòng, nguyên bản sở hữu kế hoạch từ giờ khắc này bắt đầu đều đem muốn thay đổi, cho tới nay hy vọng đều thành công dã chẳng nói. Theo cùng Tống Di nói qua lúc sau mấy ngày, Nhan Chính Lâm về nhà thời gian càng ngày càng vãn, Tống Di bởi vì muốn dưỡng thai, như cũ sớm nghỉ ngơi, Tống Di cũng minh bạch Nhan Chính Lâm, cũng không có nói cái gì, đối với này thai là cái nữ nhi, nàng có gì nếm không thất vọng, tiểu sinh mệnh đã ở trong bụng lâu như vậy làm nàng xóa sạch nàng có như thế nào có thể nhận tâm đâu. Nhan Chính Lâm gần nhất nhận được rất nhiều điện thoại, hơn phân nửa đều là chúc mừng thê tử hoài đến thiên kim, theo thời gian trôi qua, về nhà thời gian từ 8 giờ đến 10 năm có đôi khi đến 11 giờ. Càng ngày càng vãn, hắn về nhà không nghĩ nhìn thấy Tống Di, nhìn Tống Di bụng liền sẽ nghĩ đến điện thoại chung cái gọi là người nhà chúc mừng, kia cảm thấy đó là hắn xỉ nhục, hắn có đôi khi sẽ tưởng sớm biết rằng có lẽ dứt khoát không sinh thật tốt, càng có ý nghĩ như vậy liền càng sẽ đối Tống Di tránh mà không thấy. Gần nhất mấy ngày, nhan chính lâm mỗi ngày tàn tầm sau đều sẽ đi hoàng chiều, mỗi lần đều uống rất nhiều rượu, mỗi lần rời đi thời điểm đều là say khước, nghe Tiểu Vũ Hàn báo cáo, nhan tịch cười. Tiểu tịch có thể nói cho ta lý do sao Tiểu Vũ Hàn hỏi, cơ bản không có người sẽ nhìn đến chính mình phụ thân như vậy còn sẽ thực vui vẻ, Tiểu Vũ Hàn không rõ trong đó nguyên do. Tiểu Thúc cũng là xuất từ hào môn trung, chẳng lẽ sẽ không thể tưởng được sao Nhan Tịch hỏi ngược lại. Nghe được Nhan Tịch nói, Tiểu Vũ Hàn trầm mặc, nhưng căn cứ nàng hiểu biết, Nhan Tịch ở Nhan ra cũng cũng không có chịu quá quá nhiều bị khuất, không hiểu biết vì cái gì sẽ làm ra như vậy cảm thấy. Tiểu Thúc, có chút đồ vật là nhìn không thấy nhìn đến Tiểu Vũ Hàn trầm mặc, Nhan tịch còn nói thêm. Phần 109 Chỉ cần tiểu tịch cao hứng liền hảo nghe được nhan tịch nói, tiểu vũ hàn minh bạch nhan tịch không nghĩ nói ra lý do, đúng vậy chính mình để ý quá nhiều, nhan ra hết thể đều cùng chính mình không quan hệ, chính mình quan tâm chỉ là nhan tịch mà thôi. Nhan tịch có thể sử dụng như vậy thủ đoạn khẳng định có chính mình lý do, nếu nhan tịch không nghĩ nói hắn cũng liền không hỏi, tựa như nhan tịch duy trì chính mình giống nhau, chính mình duy trì nhan tịch liền hảo, hy vọng nàng quá vui vẻ. Cảm ơn kiều thúc Nhan Tịch cười. Đúng vậy, còn có quan tâm chính mình người, nghe đến mấy cái này lời nói, nhan tịch cảm thấy chính mình làm càng cường đại mới được, chỉ có cường đại rồi mới có thể bảo hộ quan tâm chính mình người, trong lòng âm thầm hạ quyết định. Khoài điện thoại sau, nhan tịch có thay đổi một chương điện thoại tạp, cấp hắc tử đánh qua đi, từ lần trước liên hệ qua sau, liền ở không có không có gọi điện thoại liên hệ. Nhan tịch ngày thường cùng tiểu Vũ Hàn, Lam Lam, Vương Khuê liên hệ chính là là một cái khác dãy số, nhan tịch đã gặp qua là không quên được. cho nên trong điện thoại mặt cũng chưa bao giờ sẽ chứa đựng dãy số, liền tính là di động ném cũng không có quan hệ. Tiểu thư điện thoại vừa mới truyền được, liền truyền đến hắc tử thanh âm. Hắc tử, hiện tại thế nào nhan tịch hỏi, từ lần trước cùng hắc tử thông qua điện thoại sau, nhan tịch liền dùng hắc tử danh nghĩa mua một bộ hai phòng một sảnh phòng ở cấp hai huynh đệ trụ, tương đối không thể vẫn luôn ở tại nhỏ hẹp phòng đơn, lại còn có muốn học tập. Cảm ơn tiểu thư giúp ta mua phòng ở, còn tìm cho chúng ta mua như vậy nhiều thư tịch hắc tử nói. học kỳ sau khai giảng liền phải thượng cao một nhan tịch căn cứ chính mình ký ức cấp hai huynh đệ chọn sở hữu sơ chung cùng cao trung năm nhất thư tịch trong đó bao gồm các loại sách tham khảo vẫn luôn có thể dùng đến cao tam chọn qua sau làm vườn khuê tìm người đưa quá khứ nhan tịch cũng không có cùng hai huynh đệ gặp mặt ân không khách khí học tập muốn cố lên vận mệnh chỉ có chính mình có thể nắm giữ nhan tịch có thể giúp cũng liền này có nhiều như vậy ninh tuyên gần nhất thế nào nhan tịch hỏi ở lễ nghi ban học tập thực hảo Lần trước tiểu thư cấp tư liệu đã toàn bộ cấp Ninh Tuyên nhìn qua, nàng nói hết thể nghe theo an bài hát tử nói. Ở Ninh Tuyên phương diện hắn cũng là hạ đại công phu, tuy rằng hắn kiếp trước kiếp này đều không có quá ái nhân, nhưng xem đến quá nhiều, biết cái dạng gì nữ nhân mới có thể hấp dẫn trụ nam nhân, vì thế liền làm một cái phương án, làm hát tử giám sát Ninh Tuyên học tập. Vậy là tốt rồi, ngày mai ta sẽ làm người mang tư liệu cho ngươi, làm hắn đi tiếp cận tư liệu người trên, nói cho Ninh Tuyên, nếu về sau nghĩ tới nhân thượng nhân sinh hoạt. liền đừng làm người nọ biết chúng ta tồn tại nhan tịch nói nam nhân ghét nhất chính là có mục đích tiếp cận chính mình thích xinh đẹp nữ nhân nhưng có hy vọng xinh đẹp nữ nhân vô dục vô cầu nhan tịch liền bồi dưỡng một cái hoàn mỹ nữ nhân chỉ có ninh tuyên nghe lời như vậy nàng nửa đời sau sẽ vô ưu thiểu thư nói chính là ai a hắc tử hỏi tuy rằng biết đây là cái bí mật hắc tử vẫn là sẽ nhịn không được hỏi hắn vô pháp làm được tưởng nhan tịch giống nhau mặt bộ đổi màu cũng vô pháp làm được hướng nhan tịch giống nhau bình tĩnh Lòng hiếu kỳ sử dụng làm hắn hỏi ra người nọ đến tuột cùng là ai. Nhan thị tổng tài nhan tịch cũng không che giấu, rốt cuộc về sau chính mình xuất ngoại rất nhiều chuyện còn cần Hắc Tử ngẫu nhiên đi giám sát. Hơn nữa Ninh Tuyên tiếp cận thời điểm Hắc Tử sớm muộn gì sẽ biết. Ta đã biết tiểu thư, ta sẽ hảo hảo bảo thủ bí mật này, chính là liền Hổ Tử ta đều sẽ không nói Hắc Tử nói. Hổ Tử vẫn luôn là Hắc Tử ở chiếu cố người cũng tương đối đơn thuần, ở nghe được Nhan thị tổng tài thời điểm cho Hắc Tử rất lớn kinh hỉ, hắn không hỏi Nhan tịch nguyên do. Đối với nhan tịch có thể nói cho chính mình hắn cảm thấy là nhan tịch đối chính mình tín nhiệm. Hắc tử tuy rằng vẫn luôn không biết nhan tịch tên, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy nhan tịch là người tốt, liền tính là người xấu thì tính sao, có thể đối chính mình tốt như vậy, liền tính là người xấu chẳng sợ muốn chính mình làm chính là chuyện xấu hắn như cũ sẽ kiên trì hoàn thành, từ cô nhi viện ra tới về sau, trừ bỏ hổ tử, nhan tịch là cái thứ nhất đối hắn lộ ra chân chính quan tâm người. Ta tin tưởng ngươi, tư liệu ngày mai sẽ có người cho ngươi đưa qua đi nhan tịch nói. mặt sau có hàn huyên hai câu liền quải điện thoại, vừa mới tính toán đem điện thoại tạp bắt lấy tới, liền thấy được Lan Trạch hy đứng ở cửa, đem nhan tịch hoảng sợ, di động trực tiếp dứt tới rồi trên mặt đất, vừa mới cấp Tiểu Vũ Hàn đánh quá điện thoại sau xem qua ngoài cửa không có người, xem ra là chính mình cùng Hắc Tử gọi điện thoại thời điểm đi lên. chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, màu tím nhạt thâm thúy đôi mắt, phía mê mọi người màu sắc, kia nồng đậm mì, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình. màu trắng áo sơ mi xứng với đạm màu nâu hưu nhàn quẩn không một không ở trương dương cao quý cùng ưu nhã nhan tịch thật sâu hô hấp một chút nhìn về phía lan trạch hy nghĩ đến chính mình vừa mới cùng hắc tử điện thoại hắn nghe được rõ ràng xem ra chính mình cảnh giác chẳng nhiều lắm ở trịnh nhiên nơi này trịnh nhiên rất ít sẽ lên lầu vương lỗi ra tới quét tước vệ sinh cũng cơ bản không lên hơn nữa nhan tịch phòng vẫn luôn là từ nhan tịch chính mình tới xử lý cho nên vẫn luôn đều không có tiến nhan tịch phòng lan trạch hy sao ngươi lại tới đây vừa mới nói đều nghe được đi nhan tịch nói thẳng nói tịch nhi ta nói muốn kêu ta trạch hi ngươi có quên mất vừa mới nói ngươi sợ hãi ta nghe được sao lan trạch hi cười nói hắn đích xác nghe được nhan tịch nói hắn không cảm thấy nhan tịch làm có cái gì không đúng ngược lại nhiều ra một tia đau lòng là cái dạng gì sự tình dẫn tới nhan tịch sẽ làm ra như vậy quyết định ngươi tính toán như thế nào đâu nhan tịch nói này muốn xem tịch nhi tính toán dùng cái gì tới phong khẩu đâu lan trạch hi cười nói nhìn thấy nhan tịch hắn thực vui vẻ. chính mình đơn độc trụ kia một đoạn thời gian, hắn mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến nhan tịch, hắn cũng không rõ đây là vì cái gì. vừa mới vừa vào cửa lúc sau không thấy được nhan tịch, cùng trịnh nhiên chào hỏi qua liền trực tiếp đi lên tìm nhan tịch, nhưng nghe được nhan tịch điện thoại, hắn thập phần đau lòng, không biết nhan tịch đến tột cùng có như thế nào khổ chung mới có thể làm như vậy an bài. ngươi muốn cho ta dùng cái gì tới phong khẩu đâu nhan tịch cười nói, chậm rãi hướng đi lan trạch hy, phía trước ở lan trạch hy trước mặt nhan tịch có điều che giấu, nhưng hắn nếu đều đã biết. Chính mình cũng liền không có cố tình đi che giấu tất yếu. Nhan tịch chậm rãi đi tới, ở Lan Trạch Hy nhìn đến giống như là một đóa quyến rũ bị ngạn hoa, biết rõ nguy hiểm, nhưng lại như cũ tưởng tới gần, hơn một tháng không thấy, nhan tịch khí chất có đã xảy ra biến hóa, dung nhan cũng càng ngày càng mỹ, nhìn nhan tịch, Lan Trạch Hy đột nhiên cảm thấy tưởng đem nàng giấu đi ý tưởng, bất chi bất giác bị nhan tịch dụ hoặc. Cơm chiều tịch nhi tới làm Lan Trạch Hy phục hồi tinh thần lại nói, đơn giản như vậy sao nhan tịch hỏi. Không nghĩ tới Lan Trạch Hy sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu, nhan tịch minh bạch Lan Trạch Hy sẽ không nhúng tay nhan ra sự tình, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Đương nhiên Lan Trạch Hy nói. Tiến vào ngồi ngồi nhan tịch đối Lan Trạch Hy nói. Hảo đây là Lan Trạch Hy lần đầu tiên đi vào nhan tịch phòng, bên ngoài là thư phòng, bên trong là phòng, sạch sẽ ngăn nắp, bố trí thập phần lịch sự tao nhã, trong không khí có nhàn nhạt thanh hương. Nhan tịch dẫn Lan Trạch Hy đến trên ban công làm xuống dưới. Cấp Lan Trạch Hy đổ một ly chanh trà hoa nói nơi này không có cà phê, uống điểm trà đi. Hương vị không tồi Lan Trạch Hy uống một ngụm nói, trà hoa thanh hương hơn nữa chanh toàn vị là mùa hè giải nhiệt chính phẩm. Người như thế nào tới thượng kinh, Lan ra ra cũng tới sao nhan tịch hỏi. Ông ngoại còn vội vàng ra tộc sự tình, như thế nào ông ngoại không tới tịch nhi liền không chào đón ta sao Lan Trạch Hi nói. Nhưng ở nhan tịch xem ra, hơn một tháng không thấy Lan Trạch Hy càng ngày càng yêu nghiệt, thật không biết tương lai nữ nhân kia có thể thu được hắn. Đương nhiên hoan nên, như thế nào đều không có việc gì trước nói một chút, ta hảo đi tiếp ngươi nhan tịch cười nói, rõ ràng hôm qua mới thông qua điện thoại, đều không nói, người này thật là Này không phải vì cấp tịch nhi một kinh hỉ sao lan trạch hy nói. Vì hoan nên ngươi, buổi tối muốn ăn cái gì đều có thể nhan tịch nói, kinh hỉ sao, kinh là có, đến nỗi hỉ chính mình giống như không có thập phần vui sướng cảm giác. Hàn huyên trong chốc lát lúc sau, nhan tịch mang lan trạch hy xuống lầu. Tổng không thể vẫn luôn làm làn trạch hy lưu tại chính mình phòng, lúc sau cứ làm buổi chiều trà, từ vương lỗi sự tình giải quyết lúc sau, vương lỗi cũng an tâm, nhan tịch đã từng hỏi qua hắn có hay không muốn làm sự tình, hắn cảm thấy như bây giờ sinh hoạt thực hảo, cũng không nghĩ nhiều làm thay đổi, nhan tịch cảm thấy vương lỗi không có chính mình muốn làm sự tình, ngẫm lại vương lỗi chủ nghệ thiên phú, vì thế nhan tịch liên cấp vương lỗi ở thiên ngữ treo một cái cố vấn chức vị, thiên ngữ gần nhất vương cẩn đang ở khuyết trường. Vương lỗi nhiệm vụ chính là trợ giúp thiên ngữ đẩy ra tân đồ ăn phẩm, hơn nữa không cần đi thiên ngữ đi làm, thời gian tuyệt đối tự do hơn nữa lại có thu vào, vương lỗi vui vẻ đồng ý. mươi 73 ly biệt cùng chân tướng Mùa hạ ban đêm, biệt thự ven biển, bờ biển gió thổi tới một trận hơi lạnh, không khí là dường như có chứa nước biển hơi thở, trong viện nhìn đầy trời đầy sao. Phần 110 Thích nhi, thích ngôi sao sao lan Trạch hy hỏi Ân thực mỹ nhan tịch nói Không trung lập lệ ngôi sao dường như có thể tinh lọc người linh hồn, làm nhan tịch không khỏi nghĩ đến chính mình kiếp trước ly thế kia một mảnh xám xịt không trung, vài năm sau Thượng Kinh đem rốt cuộc nhìn không tới sao trời. Nơi này nhìn đến còn không phải đẹp nhất, có cơ hội mang ngươi đi tìm chết vong cốc quốc gia công viên đi xem tinh, nơi đó xem tinh là trên thế giới đẹp nhất lan trạch hy nhìn nhan tịch Mỹ lệ dung nhan nói. Hảo A đối với người khác hảo ý, nhan tịch sẽ không vô lý cự tuyệt. đối với tử vong cốc quốc gia công viên có cơ hội nhan tịch thật đúng là phi thường muốn đi nhìn một cái nơi nào bị thừa nhận xem tinh giả thánh địa tịch nhi mau đi em mở cốc đi tính toán khi nào nhích người lan trạch hy hỏi hắn hưởng thụ cùng nhan tịch ngốc tại cùng nhau mỗi một phút một giây tháng sau sơ cụ thể thời gian còn không có định ngươi đâu tới thượng kinh sẽ không chỉ là tới chơi đi nhan tịch nói tịch nhi thực thông minh ta tới là cùng ngươi từ biệt ta hậu thiên khởi hành hồi em mở quốc lan trạch hy nói Vì cái gì nàng liền không thể ngẫm lại chính mình là đặc biệt lại đây nhìn xem nàng đâu Như thế nào quyết định như vậy đột nhiên nhan tịch khó hiểu hỏi Hắn không phải tới hoa hạ bồi lan thủy sao Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên quyết định về nước Sau khi nói xong nhan tịch mới phát hiện chính mình như thế nào như vậy mở miệng hỏi đâu Đúng vậy, lan trạch hy vốn dĩ chính là em mở quốc người Trở về tự nhiên là đương nhiên, là chính mình biểu hiện quá kỳ quái Trên cơ bản mỗi ngày thông điện thoại, tựa hồ đã dưỡng thành một loại thói quen tuy rằng mỗi lần thông điện thoại lan trạch hy cơ bản đều là học tập ngươi thật là quá kỳ quái thói quen đồ vật thường thường liền thành một loại tự nhiên cảm thán thói quen thật sự thật đáng sợ ta tính toán tiếp nhận gia tộc lần này trở về là tính toán làm ra chủ người được đề cử chi nhất ngươi sẽ tán thành sao lan trạch hy nghiêm túc nhìn nhan tịch nói chính hắn đã sớm hạ định quyết định tới hoa hạ chủ yếu là tưởng bồi bồi ông ngoại cũng coi như là hoàn thành mẫu thân ý nguyện phụ thân cùng mẫu thân tương tục rời đi làm hắn minh bạch chỉ có đứng ở chỗ cao mới có thể khống chế vận mệnh ở hoa hạ hưu nhàn thời gian làm hắn minh bạch rất nhiều cũng suy nghĩ rất nhiều là chính ngươi ý nguyện sao nếu là ta duy trì người nhàn tịch không hy vọng lan trạch hy vì người khác mà sống tiếp trước nhàn tịch vẫn luôn chưa người khác mà sống như vậy quá mệt mỏi lan trạch hy làm bằng hưu nhàn tịch hy vọng hắn nhân sinh có thể vì chính mình mà sống cảm ơn thích nhi lan trạch hy nói từ lan trạch hy quyết định trở về tới nay lan thụy vẫn luôn cầm phản đối thái độ Hắn đang xem tới dọc kỷ phéo lở gia tộc đã chôn vùi làm tử phỉ cả đời Có lẽ Lan Trạch Hy đi trở về cũng sẽ chôn vùi hắn cả đời Người đến lao niên hắn chỉ hy vọng Lan Trạch Hy bình an Trở về lúc sau nhất định sẽ khó khăn thật mạnh May mắn còn không có nói cho Lan Thụy tính toán của chính mình Bằng không Lan Thụy khẳng định sẽ không tiếc hết thảy biện pháp ngăn cản chính mình Hiện tại nhan tịch duy trì làm Lan Trạch Hy trong lòng khói mù trở thành hư không Lộ ra nhàn nhạt tươi cười Nhan tịch rất ít nhìn đến Lan Trạch Hy cười Hán tươi cười lại nhập mưa thuận gió hòa người dễ dàng dung nhập người trái tim, ở xứng với yêu nghiệt dung nhan, có thể không bị hấp dẫn người quá ít, nhan tịch cũng bất chi bất giác trung bị hấp dẫn, nhưng thực mau trở về quá thần tới. Muốn hay không bồi ta luyện tập nhan tịch cảm giác vừa mới kêu một khắc không khí quá quái dị, muốn đánh phá quái dị không khí nói. Luyện tập lan trạch hy mang theo nghi vấn hỏi. Võ thuật, ta tưởng ngươi hẳn là cũng sẽ, vương thuốc sau khi bị thương đều không có người cùng ta đối luyện nhan tịch nói, từ sau khi bị thương. Nhan tịch liền không có làm vương lỗi bồi chính mình đối luyện, hiện tại miệng vết thương như cũ khỏi hẳn, nhan tịch vẫn là hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Hảo A, bất quá ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình Lan Trạch Hy cười nói, nghị thẩm tịch nhi có thể mời chính mình đối luyện, xem ra quan hệ có vào một bước hắn tự nhiên cao hứng. Ta cũng là nhan tịch nói, hai người lập tức đi tới trong viện không địa phương, nơi này cũng là nhan tịch ngày thường luyện tập nơi sân. Người trước ra chiêu đi Lan Trạch Hy nói, Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, chú ý nhan tịch nói xong liền lập tức ra chiêu. Nhan tịch hai chân khai lập, đôi tay nâng lên, chậm rãi hạ xuống, tính như xử nữ, thân thể tuy rằng thả lỏng, lại có thể cảm giác được này bình tĩnh sau lưng chất chứa vô cùng tự tin. Lực phát bên hông, một thoán, đứng lên hình, một cái ô long bàn đánh, đứng dậy, lại tiếp một cái mâm trắng bánh, phát bước chấm đất, tay dẫn thân hình, hư bước bộc lộ quan điểm, trước bàn tay, chuẩn bị ở sau câu, một loạt động tác nhập hành vân nước chảy. Lan Trạch hy cũng không cam lòng lạc hậu, nhan tịch mỗi ra, Nhất chiêu đều sẽ bị lan Trạch hy đương trở về, nhan tịch cũng không nhột chí ngược lại càng đánh càng hăng, chiêu thức càng ngày càng xảo quyệt. Thực mau hai người liền mồ hôi đầy đầu, trịnh nhiên cùng vương lội ở một bên nhìn, còn không quên cấp ra đánh giá, nhan tịch một bên nghe hai người đánh giá, trong tay không ngừng đổi chiêu thức. Đối chiến xuống dưới, nhan tịch cảm thấy chính mình tay xuất lực càng ngày càng nặng, động tác phản ứng cũng càng ngày càng chậm. Lan Trạch hy tuy rằng mồ hôi đầy đầu nhưng động tác lại trước sau như một nhanh chóng, nhìn đến lan Trạch hy động tác, nhan tịch minh bạch hai người trên lệch thật đúng là không phải một chút. Đình nhan tịch nói, chỉ có vừa mới bắt đầu luyện tập tới nay, nhan tịch chưa từng có cảm thấy như vậy mệt quá, Chính nhiên cùng vương lỗi nhìn đến hai người đỉnh xuống dưới, cũng đi vào phòng trong, đem không gian để lại cho hai người. Dừng lại, nhan tịch nhìn nhìn thời gian, mới 40 phút, chính mình dừng lại sau đã xuyên đến không được, lan Trạch hy một chút sự tình đều không có. Nhan Tịch không khỏi cảm thán, trên người ta